từ ngọn n g trận pháp ở sở thiên trong tay bị phá giải sở thiên khí thế cũng trở nên càng ngày càng đầy đủ làm chín trăm số lượng toàn bộ đạt tới lúc còn có cách ngày thứ ba kỳ hạn còn có ba canh giờ sở thiên nhìn lên trước mặt nổi lơ lửng suốt một trăm quan g đoàn lẩm bẩm tự nói đã có cơ hội này như vậy ta tiện lại khảo nghiệm tự mình một phen xem một chút ta có thể đạt tới như thế nào cực hạn vừa nói sở thiên trực tiếp xông vào một ngọn quan g đoàn trong đại trận trong nháy mắt khởi động ô n g oong không ngừng bên h a i càng thêm có một đạo đạo băng tiễn như gió hướng sở thiên bay vụt mà đến nay lại là t i ê nghĩ võ đại lục thập đại sinh lục thập trận xếp danh thứ danh xếp n b ă ó a tới đây sở thiên trong lòng lạnh lẽo trong tay hai thanh trường đao lập tức nơi tay thể nội cắn nuốt tiên đằng càng là từ trong thân thể vỏ hưởng ra hướng bốn phía một san sát tượng đá đá đánh tới phá tam trừ năm tiến sáu đi bảy tam tài nhân hòa địa mạch một t một băng trận, trận trận ngủ hóa một trận bởi vì sở thiên chi hỏa biến thành một cái biển lửa sở thiên tùy thân ở trong đó lại bình yên vô sự cho đến vẫn ngủ say băng trận tỉnh lại từng đợt lạnh như băng lực đem hỏa hải đóng băng một đám băng chi tinh linh như bướng bình hải t ử bình thường vòng quanh sở thiên xoay quanh tới đi chơi với ta không chơi với ta không muốn hẳn là chơi với ta ta muốn cùng hắn xoay quanh vòng băng chi tinh linh nhóm lưu i d i u đều để cho sở thiên như tiến vào thôi miên trung bình thường mỹ mắt càng lúc càng trầm trọng đang lúc chính đáng sở thiên sắp ngủ say hồi lâu chưa từng từng có biến hóa thiên thư võ hồn nhưng lại là đột nhiên từ kia thể nội xông ra một cổ lực lượng thần bí để cho sở thiên trong nháy mắt thanh tĩnh thật là đáng sợ thôi miên đại trận sở thiên một trận hoảng sợ trong tay đao thế quýnh lên cựu dương hóa lôi quyết vạn dương tụ t i ê n thể nội tất cả năng lượng bị toàn bộ tụ ở trong tay chi trên đao sở thiên sử đem hết toàn lực một đao bổ ra băng chi tinh linh trong chớp mắt toàn bộ hóa thành hư vô băng n g ủ hóa một trận lập tức bị phá một chiêu được như ý mất đi lực lượng quá nhiều sở thiên trực tiếp quỳ giảm xuống đất thở hồn hện v ù v ù thật là lợi hại trận pháp a nghỉ ngơi một lúc lâu sau sở thiên chậm rãi mở ra hai trong mắt dùng hết khí lực lần nữa hung hăng hút vào một hơi lại phun ra sau hắn cuối cùng ở chỉ hoãn tới đây trong vòng ba ngày b lên lên, điều này làm cho sở thiên minh bạch rồi trận pháp là cần không ngừng nghiên cứu chỉ có không ngừng nghiên cứu mới có thể đi được càng thêm xa đang lúc chính đáng sở thiên cảm khái cùng tự ta tỉnh lại tiêu t ă n g thương thanh â m lần nữa vang lên hơn nữa càng là có một quyển sách từ trên trời giáng xuống hạ xuống sở thiên trong tay bài trừ mười sinh trận xếp danh thứ tám băng ngủ hóa một trận khen thưởng mười sinh trận tu tập c h i đạo mười sinh trận tu tập c h i đạo sở thiên không thể tưởng nhìn quyển sách trên tay hô hấp trở nên so với t r ư ớ c càng thêm rồn d ậ p lên mười sinh trận biết kia một sẽ có thể khốn vạn người nếu là có thể biết kia mười ta đây chẳng phải là một người đã đủ giữ q u a n hải vạn người không thể khai thông sao mà đúng lúc này sở thiên cảnh tượng trước mắt lại là thay đổi ban đầu đồng dạng là trong bóng tối nhưng là sở thiên trước mặt nhưng lại là xuất hiện một tòa siêu cấp khổng lồ cổ t r ậ nay n cổ trận mặc dù tàn phá không chịu nổi nhưng là sở thiên nhưng lại là có thể cảm nhận được một cổ tăng thư ơ n g ý đây là thời gian tích b ù i hạ mới có thể tạo thành hơn nữa dựa theo sở thiên suy tính chỗ ngồi này cổ trận thời gian tồn tại rất dài rất dài không có ở ngàn năm dưới thậm chí sở thiên lớn mật suy đoán chính là tồn tại vạn năm đã lâu siêu cấp cổ trợ chương hai trăm bảy mươi hai lấy biết đạo trận hiệu quả mà nay tòa siêu cấp cổ trận trên còn tuyên có khắp ba chữ b ấ trong quá qua sau, điều suy nghĩ nghĩ tới, sợ rằng, ba chữ kia tự thể thiên bất một tự thể. thiên một tiếng tới, nhưng không phải kinh nghi như nghĩ nghĩ gặp lại loại kỳ sở Sở sợ có ằ n không g Ba bảy kia chữ thuộc thể tự t về r nước thời ù y ý một tự, nước văn ẳ n Trong là. t h kỳ thượng cổ thiên võ đại lục thông hành một loại văn tự đi cái phong l ớ n này vùng đất càng ngày càng thần bí cửa h ải này cho phép ngươi lấy người đứng xem thân phận tiến vào trong trận đi cảm thụ trong trận c h i trận nó huyền liền diệu nó tinh thâm nó linh t ă n g thương thanh âm tiếp tục chuyển ra không ngừng bồi hồi ở mảnh không gian này ở bên trong mà ngươi muốn làm chính là mỗi nửa canh giờ lấy của mình biết đi phân rõ suốt trận trung chi t r ậ n tên ở sáu canh giờ bên trong phân rõ ra mười hai tòa trận p h á p tên ngươi có mười lần phạm sai lầm cơ hội nếu là mười lần sau khi lần nữa sai lầm tiện không hợp cách đã bắt đầu phân rõ trong trận pháp đồ không được dừng lại thất bại hoặc là phạm quy trực tiếp bị trục xuất t ă n g thương thanh âm vừa nói xong t i ê u biến mất không thấy đồ lưu sở thiên một người ở cổ trận ở ngoài cười khổ không dứt cửa hải này quả thật không có mình nghĩ dễ dàng như vậy mặc dù so với cửa thứ nhất khó hơn không ít bất quá thể hệ cũng đều là giống nhau cũng không coi là rất khó như c ũ ở sở thiên tiếp nhận trong phạm vi bắt đầu tang thương thanh ném rơi xuống trong hư không trực tiếp nhiều một đạo vô hình đầy mạnh lực sở thiên không tự chủ được tiểu tiến trong trận trận rồi mới vào, vào trong trận cương phong mạnh liệt để cho sở thiên không thể không nhắm chặt hai mắt Cho sợ thiên lâu sau, m trận trận là thô sơ giản lược đoán chừng một phen sau n à y trong trận trận nhà đá có ít nhất mấy trăm vật nhiều căn bản nhìn không thấy đầu sợ thiên thở dài một hơi mỹ kỳ danh rằng nói làm cho mình tuyển chọn trận pháp nói ra kỳ danh chữ nhưng nhiều như vậy trận pháp ta xem một lần cũng không biết muốn mấy thập niên thời gian nói gì sáu canh giờ đi xem q u a n g tất cả trận pháp a xem ra chỉ có thể tùy cơ lựa chọn vừa nói sở thiên đi thẳng tới thứ nhất nơi nhà đá nơi hơn nữa đẩy ra cửa đá đi vào một trận bạch quang sau đó sở thiên vốn là suy nghĩ im mặt lại song đồng co rút lại không trần chờ nữa sở thiên tâm thần trực tiếp đắm chìm ở trước mặt c h â u ngồi này kỳ dị trong trận pháp thứ nhất tòa trận pháp ở bên trong sở thiên thấy một tên cầm trong tay trường thương nam tử n ạ o nghệ xông vào trong đó trận pháp biến hóa đem tiêm ngạo n g h ệ nam tử công kích đắc hoàn toàn thay đổi lại là không đầy một lát tựu i chết oan chết ủng rồi sở thiên chịu đến trận này chi phễ huyết tâm thần bị thương nhanh chóng thối lui ra khỏi nhà đá trong miệng thốt ra một n g ụ m máu tươi khuôn mặt kinh hãi ngay cả b ả n g quân cũng đều có thể làm cho tâm thần người bị thương trận này nhất định là hung trận mà như thế hung trận khả làm cho người ta hoàn toàn thay đổi nhất định là kia phệ làn d a ngưng huyết trận nghĩ tới đây một thanh dài đao nơi tay sở thiên tung người nhảy đem thứ nhất ngồi nhà đá trên bạch ngọc trên đá nhanh chóng viết xuống phệ làn ra ngưng huyết trận năm chữ to yên lặng chờ một lát sau Nhà h đá u y càng càng lần lần bốn canh giờ sở thiên tổng cộng đi vào một nghìn hai trăm hai mươi bốn tòa trận pháp lại chỉ biết ra khỏi bộ phận số tám trận pháp trong đó càng là dùng xong bốn lần sai lầm cơ hội hít sâu một hơi sở thiên nhìn lên trước mặt trận pháp t nước, nước là... sở thiên nhìn lên trước mặt thảm không người nào hoàn cảnh tượng đất hai nơi nơi rơi là tả thi thể vẻ mặt càng phát ra ầm chầm như thế tả ác chi trợn rốt cuộc là cái kêu phát rồ tạo nên a sở thiên đang oán giận lúc một chỗ trong t ú u c lều một sáu tuổi nữ đồng ôm một siêu nước nhanh chóng chạy trước vừa chạy vừa là mâu thân mâu thân ta tìm được nước rồi ta tìm được nước rồi nhìn hai tử đi vào trong t ú u c lều sở thiên trên mặt có vẻ vui mừng có thể ở như vậy khô khốc thế giới tìm được một phần sạch sẽ nguồn nước đứa nhỏ này phúc duyên không á một tiếng thê lương kêu t h ẳ n g thiết còn chưa có nói x o n g sở thiên sắc mặt đại biến nhanh chóng chạy tiến nhà tranh chứng kiến cảnh tượng lại làm cho sở thiên tức giận dâm trào một quần áo lam lũ phụ nhân bởi vì thiếu nước mà môi khô khốc lúc này nhưng lại cắn lấy tiểu cô nương kia trên cổ ngăn không được đồng ý mút lấy cô bé kia như thiên sứ loại thuần khiết máu ngươi coi như là một mẫu thân sao c ú t n g a y cho ta một trưởng vỗ vào phụ nhân trên vai đem kia đ ẩ y ra s ở thiên ôm hấp hối cô bé ân cần hỏi han hải tử ngươi không sao chớ cô bé chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt đã vô thần chẳng qua là lẳng lặng nói ca ca không muốn nước hiếp mẹ ruột của ta là ta tự nguyện cho mẫu thân uống máu cầu ca ca không muốn nước hiếp lời còn chưa dứt cô bé tiểu thủ tiểu thả xuống đi xuống phụ nhân kia lấy ra sợ tiên ôm nữ nhi như điên rồi bình thường tiếp tục đồng ý mút lấy ánh mắt càng là trống giống. mắt là sở thiên nhìn lên trước một trận hoảng sợ đau khởi đau rơi bạch ngọc trên đá đã viết lên thập dương trung thiên diện tuyệt đại trận mấy chữ này tang thương thanh niễm hơi một tia ý tán thưởng vang lên một canh giờ biết thập dương trung thiên diện tuyệt đại trận coi là làm hai trận ngươi bây giờ có một canh giờ cần biết hai trận mới có thể hợp cách cuối cùng hai trận ta vứt bỏ như sấm xét bình thường thanh â m chuyên gia sở thiên tiếp tục nói như thế cực kỳ bi thảm trận pháp không biết cũng được ta buông bỏ lần này quan tự nguyện t ố i lui khỏi cổ tháp sở thiên nghĩ thông suốt chỗ ngồi này cổ tháp cũng không cùng cuối cùng đại tỷ đấu có liên quan chẳng qua là một cuộc thí luyện có thể làm cho người cường đại lên thí luyện đã như vậy không tham gia cũng được ba ba ba hư vô trung nhưng lại truyền đến quỷ dị chàng tháo tay k i u tăng thương tri âm trung mang theo một kia hào sảng nụ cười ha ha xuất tính làm vừa lòng mang thương sinh bất mãn này máu tanh tri trận hảo hảo người qua cửa rồi chương hai trăm bảy mươi ba phản cổ chi đan ta qua cửa rồi sở thiên vẻ mặt không thể tưởng mở to ánh mắt càng là đem l ô thai của mình hung hăng vớt vớt ta mới vừa chẳng lẽ là nghe nhầm sao ta rõ ràng bỏ qua như thế nào qua cửa rồi đấy đây quả thực là không thể tưởng a một trận không khí g i a o động sau một bị sương mù bao vây túi người chậm chạp hướng đi sở thiên cho đến đứng lại kia trước người mới c ư ờ i nói này trận trong trận khảo nghiệm chính là người tâm ngươi có thể bởi vì trong trận hư hảo chi cảnh mà không nhẫn thậm chí tự động bông bỏ vượt qua kiểm tra cơ hội nói rõ người của ngươi tâm hợp cách rồi cho nên ngươi vượt qua kiểm tra rồi nguyên lai là có chuyện như vậy à? s ở thiên khở cười một tiếng sờ sờ đầu góc của mình ánh mắt bị người trước mắt hấp dẫn ngài chính là vừa mới vẫn người nói chuyện sao ngài lúc này hiện thân là còn có cái gì c h ạ m kiểm soát sao không ngươi thông qua tầng thứ ba lòng người khảo nghiệm đem được phá cách trực tiếp thăng vào cổ tháp tầng thứ sáu mà ở trước khi rời đi lão phu đem đưa ngươi một cuộc thiên đại tạo hóa trong sương mù lao ông háng g i n g nói tạo hóa cái dạng gì tạo hóa nhưng lại có thể được gọi là thiên đại nói đến đâu sở thiên không giải thích được nhìn lao ông chẳng lẽ để cho ta trực tiếp lên cấp tôn cấp cường giả hàng ngũ sao không phải vậy lao phu đem để cho ngươi luyện chế một viên thuốc bất kể ngươi luyện chế bực nào phẩm chất đan dược lao phu cũng đều có thể giúp ngươi luyện chế thành công sương mù lao ông thản nhiên nói ký mà lấy sở thiên định lực cái này cũng ở lao ông lời nói chung lấy làm kinh hãi phải biết đan đạo vô nhai coi như là tiên võ đại lục đan dược thánh thủ lục kình tiên cũng không dám nói ngoa cùng luyện chế đan dược gì tự luyện chế đan dược gì nhưng lão ông này lại dám khoe khoang khoác lác có thể nào để cho sở thiên không kinh ngạc đâu nghĩ tới đây sở thiên nhẹ nhàng cười một tiếng nếu tiền bối lợi hại như thế ta đây tự luyện chế một quả phản cổ chi đan không biết tiền bối khả có năm chắc cứ việc luyện chế chính là lão ông từ chối cho ý kiến cười cười sau đó hai tay áo khẽ vỗ sở thiên cùng lão ông t i u biến mất ở trận trong trận rồi sở thiên cùng sương mù lao ông thoát ra trận trong trận sau đi tới một chỗ trống trải đại điện cả đại điện trừ trung tâm nơi có một ngọn lò luyện đan ở ngoài không tiếp tục những khác mảy may đổ rồi sương mù lao ông đơn vung tay lên một bội kỳ dị màu đỏ trái cây tựu xuất hiện ở trong tay của hắn là ông không nói hai lời đem đồ đồ cho sở thiên hơn nữa lại đem một quả thẻ ngọc giao cho sở thiên đây là ngươi luyện chế phản cổ chi đan thứ nhất vị nặng cần d ư liệu ngươi hãy nhìn nhìn thẻ ngọc tựu biết được sở thiên trầm mặc nhận lấy trái cây cùng thẻ ngọc cũng không nhiều lời tâm thần trực tiếp đắm chìm đến thẻ ngọc trong tâm thần mới vừa vào trong đó sở thiên tiện cảm giác được một cổ mùi thơm trong nháy mắt từ miệng của hắn n u i xâm nhập tiếp theo vừa truyền vào sở thiên trong đầu trong chốc lát sở thiên nguyên khí vận chuyển kia gốc cây trái cây cảnh tượng tựu xuất hiện ở trong đầu của、hắn. rõ ràng có thể thấy được sau khoảnh khắc một đạo như thanh â m giống như máy móc chậm rãi chuyển vào sở thiên nấu vóc hợi m ộ u quả dược hiệu trung hàn trong đó tích chứa một nước lực sinh cơ nồng nặc l u y ệ n chế ra đan dược không những có thể chữa thương đồng thời ở khôi phục nguyên khí cũng có một đại diệu dụng cảm thụ hoàn lần này trái cây dược lực sau đó sở thiên đang chuẩn bị hoàn hồn lại bị sương m ù lao ông gọi ngừng hắn vung tay lên thẻ ngọc trong nhất thời vừa đoạt rất nhiều dược liệu để cho kế nhất nhất xem xét ngũ vị hương có cây dùng tiên địa ngũ vị hương ở nhất thể nuôi trồng hả thành dược liệu dược hiệu cường đại không thể trực tiếp luyện chế đan dược cần trước gây vật âm hàn cùng đó hòa tan đối với đem người chết hiệu dụng lớn nhất thiên địa tơ thiên địa đại năng một k i a linh khí biến thành trông đến cuối cùng khả lái linh trí biến ảo hình người người dùng không nhìn bất kỳ quy tắc cho dù có bất kỳ thiên tiếp phủ xuống vật này cũng có thể giúp ngươi trực tiếp lên cấp ba loại dược liệu cảm lộ s o n g s ở thiên trong nháy mắt thanh tĩnh hắn hơi h i ể n lộ vị l ư ờ i khô nhìn xương m ù lao ông trong tay mặt khác hai gốc cây dược thảo này ba loại dược thảo có thể luyện chế phản cổ chi đan sao lấy ta hiện tại đan đạo thành tựu thật giống như rất không có khả năng chứ sương mù lao ông nhẹ g i ọ n g cười một tiếng đem hai gốc cây dược liệu ném tới sở thiên trong tay giữa thiên địa này đan đạo trận đạo cũng chưa có có thể làm khó lao phu người cứ việc luyện chế đi lao phu bao ngươi quỷ thần xui khiến loại luyện ra phản cổ chi đan sương mù lao ông nói xong hướng về phía sở thiên mi t â m một chút quả nhiên sở thiên như xuất thần bình thường tới đến đại điện lò luyện đan trước mặt không cần bất kỳ suy tư đã đem hợi mộng quả ném vào hừng hực tiêu đốt liệt hỏa trong lò đan từng đạo trình tự làm việc ở sở thiên không biết chuyện dưới tình huống bị hoàn thành từng cái kỳ dị đan dược bị kia luyện chế ra tới nhưng không vì vậy t i u kết thúc luyện đan thời gian cứ như vậy c h ậ m rãi ở k h ô khan luyện đan trong quá trình c h ậ m rãi đã mất đi nhưng là sở thiên lại không chút nào nhận ra đặt ở dĩ vãng lớn như thế công trình lấy sở thiên hiện thực lực hôm nay căn bản không cách nào hoàn thành lúc này lại ở sương mù lao ông kỳ dị một ngón tay mà như hữu thần rút thứ nhất lò thứ hai lò thứ ba lò thứ tư lò sở thiên còn chưa dừng lại luyện chế cho đến sở thiên luyện chế được thứ chín lò đan dược hắn mới trầm rãi ngừng lại chín viên thuốc ánh sáng màu bất đồng đan hương khác nhau sở thiên nhìn này chín viên thuốc trong ánh mắt có một tia không thuộc về hắn c ủ a n h ậ t sở thiên đem này chín viên thuốc dùng linh khí bao trùm rồi sau đó trực tiếp không thèm để ý đến tất cả ngã vào trong lò lửa đan hừng hực liệt hỏa không ngừng bay những đan dược này sở thiên không ngừng dùng nguyên khí gia nhập vào trong ngọn lửa để cho kia thiêu đốt ngọn lửa càng thêm luống cuống càng thêm tàn sát bừa bãi thời gian từ từ đi qua trong lò đan trong lúc mơ hồ chín viên thuốc thậm chí có hòa tan khuyên hướng chỉ thấy như vậy đan dược tầng n g o à i không hề nữa sen lẫn trọn ra ngoài thậm chí có này từng đạo dung dịch xuất hiện chín viên thuốc trong lúc nhất thời cũng đều biến thành c u g ề lại qua không lâu những đan dược này đã toàn bộ hóa thành cựu sắc dung dịch đang tản ra hơi nước ở trong lò đan l a n lộn chính là hiện tại sở thiên hai trong mắt ngưng tụ rồi sau đó trực tiếp một đạo đao khí bắn ra xé rách ngón tay của mình một đạo thật nhỏ vết đao xuất hiện sau khoảnh khắc từ đó có một giọt máu chảy ra nhỏ tại kia đang đang quần quần sôi trào cựu sắc dung dịch trong bà ảnh vừa mới nhỏ vào trong đó sở thiên này dọn tinh huyết tịu i cùng này cựu sắc dung dịch cùng bài xích sau khoảnh khắc trong lò đan nhưng lại vang lên từng đợt to ngong thanh âm thật giống như hai người này đang đấu tranh nhưng l à mới hơi thanh âm biến mất kiểu sợ ắ c dịch cùng dung thiên này n toàn tan ra l ạ với nhau, sau đó dung sau từ từ Úng từ Sở thiên không có phát hiện làm này hai vật dung hợp sau đó đan dược hình dáng từ từ tạo thành lúc k i a cổ tháp ngoài chân trời bắt đầu mây đen giang đầy sấm xét văng r ộ i có một đạo lôi vân hội tụ lôi vân chung một đạo huyết lôi ầm ầm đang lúc đánh vào trên thân tháp mà chính là một k h ắ c này đan dược thành hình mặc dù mặt ngoài như cũ g ồ ghề nhưng là lại đã sơ hiện hình thức ban đầu phía ngoài huyết sắc lôi kíp từng đạo đánh vào này trên thân tháp nhưng l ạ như cũ dung chuyển không được lần này tháp chút nào sở thiên hiện giờ đang khống chế tâm thần để cho kia xót lại cựu sắt dung dịch cùng kia đan dược hình thức ban đầu từ từ dung hợp đến cùng nhau mấy hơi thở sau khi sở thiên trên trán hiện đầy mồ hôi nhưng là vẻ mặt lại mang theo không che giấu chút nào kích động nhìn trong lò lưới đan kia cựu sắt dung dịch đã bao vây túi ở kia gỗ ghề đan dược trên vốn là cựu sắt trong nháy mắt này kỳ dị biến thành một viên phát gian này kỳ lạ ảm đặc biệt mùi hương đan dược đan thành chương hai trăm bảy mươi b ố đánh chết mà ngay một khắc này sở thiên lại không có cảm giác đến mảy may đan hương tràn ra nhưng là lại có một cổ tăng thương hơi thở từ nơi này trong lò đan bay ra đột nhiên sau phiêu tán ở cả đại điện bên trong nay cổ tăng thương hơi thở thậm chí để cho sở thiên cảm thấy một cổ cùng kia sương mù lao ông tăng thương hơi thở không hề khác biệt đều tốt tựa như không phải là cái thế giới này đồ như xuyên việt thời gian bình thường đi tới không nên tới đến địa phương không chỉ có như thế sở thiên song đồng có rút lại đang lúc lại vẫn xác thực cảm thấy một cổ cùng mình huyết mạch tương liên hơi thở sở thiên trong nháy mắt khôi phục ý thức ta thật luyện ra phản cổ chi đ ằ n sao sắc mặt có một tia trắng bệnh sở thiên trong đầu mới vừa luyện đan ký ức lại hết sức rõ ràng là ông này rốt cuộc là ai thực lực nhưng lại đã cường đại đến trình độ như vậy chẳng lẽ cũng là từ cái thế giới kia tới sao mà đang ở sở thiên suy tư thời khắc phía ngoài huyết sắc kiếp lôi đột nhiên hóa thành một đạo trụ lớn hung hăng đánh vào cổ tháp tháp thân trong nháy mắt cổ tháp nổ v a n g ở trong đó bao gồm sở thiên cũng đều là cảm giác được tháp đang kịch liệt đung đưa nhưng là một lát sau vừa khôi phục như lúc ban đầu phía ngoài trụ lớn biến mất lôi vân biến mất mang theo không cam lỏng nổ vàng một tiếng sau đó hết thẻ cũng đều trở lại lúc trước viên thuốc này ở sở thiên tâm thần nổ vang một cổ vô hình gợn sóng hướng chung quanh tảng ra sau đó sở thiên chỉ thấy hư không bắt đầu nhăn nhó nhưng lại ở trong nháy mắt hư không bắt đầu hé ra rồi sau đó hóa thành lỗ đen như vực sâu miệng khổng lồ bình thường làm cho người ta kiến kỵ đang lúc này sở thiên cảm giác được một đạo đồng dạng cũng là tang thương hơi thở trong chốc lát xuất hiện hóa thành một cổ gợn sóng cùng kia đan dược chống đỡ được rồi sau đó đan dược di động trên không trung sở thiên trước mặt có một đạo dòng xoáy hiện lên cùng lúc đó sương m g lao ông kèm theo hắn thanh â m quen thuộc lần nữa từ hư vô t r ú n g c h u y ể n ra phận số của ngươi lão phu đã cho ngươi rồi cầm lấy viên thuốc này ngươi đi đi s ở thiên thấy một màn này sinh lòng rung động mơ hồ cảm thấy này đại năng cũng không có ngã xuống bất quá không nói gì ôm quyền một xá trong chấp đoán g viên thuốc đó hướng s ở thiên p h ó n g đi trực tiếp bay vào s ở thiên trong n h â n chứa tiền bối bảo trọng có duyên gặp lại lời nói rơi xuống s ở thiên như có điều suy nghĩ bước chân vào dòng xoáy trong mà ở mảnh thiên địa này đang lúc tang thương t h a nhâm lần nữa quanh quẩn như thế thật lâu không thể tàn đi đã thật lâu không có nhìn thấy quá như thế làm cho người ta yêu thích hậu bối rồi có thể ở tu luyện một đường không bị lạc b ả n tâm thật không dễ dàng á đợi sở thiên tầm mắt rõ ràng chỉ thấy mình đi tới một bãi cỏ trên đang ở sở thiên như có điều suy nghĩ đánh giá ở bên trong đột nhiên trước mặt hư không mơ hồ sau đó nhăm nhó có một đạo quang mang xuất hiện ngay sau đó tia sáng tàn đi lộ ra khuôn mặt của một người cùng thân hình thấy này trương khuôn mặt trong nháy mắt sở thiên s o n g đồng co rút lại sắc mặt ngưu trọng lạnh giọng hô hạt tiêu tử lại là ngươi nghe được sở thiên t h a nhâm truyền ra đạo nhân ảnh này cũng là thân hình đột nhiên r u lên ngẩng đầu nhìn hướng sở thiên đột nhiên hướng kia vốn là bình thản trong hai t r ò n g mắt kinh hiện một mảnh sắc bén cũng là chậm rãi mở miệng sở thiên không nghĩ tới hai chúng ta như thế h ư u duyên nếu để cho ta ở chỗ này đụng phải ngươi như vậy tựu để mạng lại đi ánh mắt một lịch h ạ c tiêu tử khí thế trèo trứng ra sắc ý bắn ra liền trực tiếp thân hình c h ậ t lóe xuất hiện lần nữa đã là một quyền mang theo cường đại âm b ộ thanh hướng sở thiên hùng hồ đập vào mặt đánh tới v ảnh sở thiên đồng dạng cũng là một quyền đánh ra sau khoảnh khắc hai quyền trực tiếp đụng vào nhau không có chút nào nguyên khí chẳng hạn ra liều chẳng qua là thân thể lực hai đống n h ấ t phân hai người lại là đánh ra vài vòng kéo ra khoảng cách sau sở thiên chỉ cảm thấy cánh tay tê dại nhìn ta hôm nay ở chỗ này chấm dứt ngươi ta muốn cho ngươi đối với ta chủ nhân đã làm chuyện vạn lần xin trả hạc tiêu tử quát to một tiếng toàn thân nguyên khí cực tốc vận chuyển sau khoảnh khắc nguyên khí ở hắn trước người ngưng tụ biến thành một thanh đại cung con người trên đang tản ra trói mắt q u a n mang võ h ồ n xạ nhập cung làm hạc tiêu tử đem võ hồn tế ra sau cả người khí thế càng thêm bằng bạc mặc dù lần này võ hồn chỉ có cung không có tiễn nhưng là sau khoảnh khắc h ạ c tiêu tử một tay p h ó cung một tay kéo dây cung cũng chính là lúc này chỉ thấy cung chức có một đạo tia sáng càng ngày càng mạnh rồi sau đó h ạ c tiêu tử kéo dây cung hai ngón tay buông lỏng siêu cường đại âm buộc v ă n g lên tia h à o quang màu trắng hóa thành một mũi tên mũi tên trên không trung xuyên qua lại thật giống như một vệ sao băng nháy mắt tiếp theo tiện hướng sở thiên nơi đó b ắ n tới xuất tiến n đ đến sở thiên trước mặt lúc bất quá trong trước mắt sở thiên phản ứng không kịp nữa bất quá thân hình hay vẫn là tận lực hay vẫn là hướng bên cạnh nghiên một chút、Bành. quang tiễn trực tiếp hóa thành một đạo trôi mất từ sở thiên c h á n bên cạnh ban quá trong nháy mắt sở thiên tâm chợt nhắc đi lên đầu tóc ở kia quang tiễn chuyển tới trong nháy mắt bay múa b à ảnh quang tiễn không có đánh trúng sở thiên trực tiếp bắn vào nơi xa trên vách tường một tiếng vang lớn vang lên để cho sở thiên tâm không khỏi bung ô lòng xuống tới t h ở pháo nhẹ nhõm sở thiên ngươi thật coi như là rất may mắn ta cùng ngươi đối chiến vẫn chưa từng sử dụng quá vũ hồn của mình ngươi biết tại sao không bởi vì ngươi không xử mới nhưng ngươi bây giờ lại làm cho ta không thể không sử dụng g i võ hồn rồi nếu ngươi bức bách ta đánh ra võ hồn như vậy ngươi nhất định phải chết hạc tiêu tử cười lạnh một tiếng trong tay nhưng lại là xuất hiện hai cây m ũ i tên biến thành đoạn thương nhanh chóng tấn công hướng sở thiên sở thiên tóc mày nhìn trời cao tập trung vào vũ hồn của mình xạ nhật cung cùng hạc tiêu tử bay nhanh mà đến thân ảnh một cổ cảm giác nguy cơ ở trong lòng bộc phát người này đã rất mạnh nếu là lại có kia xạ nhật cung ở phía sau phụ trợ ta sợ rằng minh thương dễ tránh ám t i ễ n khó phòng a trong lòng nghĩ tới sở thiên động tác trên tay lại không chút nào chậm trường bao nơi tay thể nội cắn nuốt tiên đằng cũng đồng thời hiện thân lấy dây leo làm kiên l hạt tiêu, tiêu, tiêu, tiêu tử nguyên n khí nhanh quay ngược trở lại một con đ o ạ n thương rời khỏi tay nhanh chóng bắn về phía sở thiên bộ ngực càng thêm vào lúc này một con trôi lơ lửng ở không trung võ hồn xạ nhật cung cũng đồng thời dương cung lắp tên bắn ra như liệt như lửa cực nóng mùi tên cùng tia cường hãn nhất thương tập ra sở thiên nguy cơ trong nháy mắt sắp tới không tốt trận chiến này giữ nhiều lãnh ít sở thiên tâm tiếp theo kinh thể nội nguyên khí vận chuyển trong lúc h o à n ở quanh thân dây leo nhất thời lái những đoá thanh hương bạch liên khí thế cũng là tăng vọt chưa đủ xa xa không đủ a mặc dù thanh hương bạch liên đã lái sở thiên chân mày lại chưa từng dán ra đang lúc ấy thì thể nội trong tiên thư một cổ lực lượng thần bí x u n g ra do ở sở thiên trường trên đao nhanh chóng hướng về bầu trời bổ ra làm sao sẽ hạt tiêu tử thần sắc kinh hoàng cực tốc triệu hoán muốn trên không trung xạ nhật cùng triệu hồi nhưng vẫn là chậm một bước ẩn chứa thiên thư lực lượng thần bí một kích h ạ c tiêu tử nhất định bại vong dầm dầm dầm liên tiếp tam tiếng nổ treo móc ở trên bầu trời xạ nhật cung bị sở thiên một đao chém nát tiêu vong ở giữa thiên địa rồi mà h ạ c tiêu tử phát ra hai đạo phải r ế t chi chiêu trong xạ nhật quang tiễn cũng ở xạ nhật cung tiêu vong hạ tan thành mây khói còn lại đoạn thương một kích bị sở thiên lấy thanh hương bạch liên lở không thể nào võ hồn vai d i ệ t h ạ c tiêu tử cũng là tùy theo chết đi một cuộc đại chiến ở trong khoảnh khắc biến mất thật không nghĩ tới thậm chí có người so sánh với ta còn sớm đến một bước một đạo tiếng cười khinh miệt các đức sở thiên muốn khoanh chân ngồi xuống khôi phục tu v i động tác sở thiên nhìn người tới sắc mặt lạnh lẽo ngươi có chuyện gì sao người đến là một vị mười sáu mười bảy tuổi công tử văn nhã hình tượng trong tay cầm một thanh quạt giấy lẳng lặng quặn gió mà ánh mắt tức là nhìn về phía sở thiên cùng ngã xuống đất chết đi hạc tiêu tử huynh đ à i thật là thâm tàng bất lộ à? sơ sơ chỉ võ tông nhị phẩm thực lực nhưng lại có thể giết chết võ tông ngũ phẩm cao thủ ngươi thật đúng là không đơn giản a nếu nhìn thấy xin mời ngươi không nên tới đánh chú ý của ta nếu không đừng trách sở mộ xuất thủ sở thiên h ừ lạnh một tiếng khoanh chân cố định không lại để ý tới n ữ a người nọ nhắm mắt ngồi xuống ân người tới mặt liền biến sắc lại nhất thời không dám vượt qua một bước người này mặc dù có thể đánh chết kia võ tông ngũ phẩm cao thủ nhưng nhất định cũng giao ra rất lớn trả giá lớn ta nếu là nhân cơ hội này đem kia đánh chết khẳng định có thể được đến không ít chỗ tốt đấy ân ta phó tinh nguyên sẽ tới mạo hiểm thử một lần phó tinh nguyên vừa nói trong tay c h ế c phiến vừa thu lại một thanh ngọc tiêu đã tại tay dưới chân nện bức ổn trung mang k h p một bước bước ra không tốt phó tinh nguyên cảm nhận được sở thiên một đao bổ ra đao khí thật không đơn giản vội vàng rút lui nhưng này đao khí lại như phụ giỏi trong sương nhanh chóng tấn công hướng phó tinh nguyên thật là mạnh kình đao khí càng thêm mạnh còn ở phía sau đấy sở thiên khép cười một tiếng thân thể nhảy lên thật cao xoay người một đao bổ ra lại là một đạo đao khí đánh thẳng phó tinh nguyên trước một đạo đao khí còn chưa phá vỡ đạo thứ hai đ a o khí nối g ó p tới phó tinh nguyên mắt lạnh nhìn đánh tới hai đạo đao khí sắc mặt ngưng tụ trong tay ngọc tiêu hướng khỏe miệng vừa để xuống từng đạo âm luật như ma âm bình thường bay ra đem kia hai đạo đao khí đánh c h ú n g n á t b ấy một kích đ ắ t thủ phó tinh nguyên đem ngọc tiêu làm kiếm đánh ra chạy thẳng tới sở thiên mà đến t hử ta lúc này để cho ngươi biết ta cái này võ tông tứ phẩm cũng không phải là dễ khi dễ như vậy để mạng lại đi ân lại là lấy sóng âm công kích người này cũng không phải đơn giản không biết hắn võ hồn sẽ là cái gì sở thiên lẩm bẩm nói nhỏ một tiếng dưới chân nện bức nhưng lại là không chậm vân hải phi ê u m i ễ u bộ vận chuyển tới cực hạn phó tinh nguyên kia nhìn như không cách nào tránh thoát một chiêu đã bị kia nhẹ nhàng tránh thoát không giống đợi phó tinh nguyên lôi bước từng đường đường dây leo như măng mọc sau mưa bình thường nhanh chóng dài ra trực tiếp chạy về phía phó tinh nguyên hai tay cùng hai chân ghê thởm phó tinh nguyên âm thầm cắn răng dưới chân nện bức ở cắn nuốt tiên đằng dưới tác dụng trở nên chậm mắt thấy tự mình sẽ bị tiên đằng trói buộc chặn rồi hắn lần nữa thổi khởi ngọc tiêu rồi. t ừ n g đạo như tiếng trời bình thường tiếng tiêu ngay cả sở thiên tiên đằng cũng nhận được dung chuyển vốn là điên cùng dài ra khuynh hướng ngừng lại l ặ n g lặng nghe phó tinh nguyên tấu khúc ân hắn tiếng tiêu nhưng lại có thể làm cho của ta c ắ n nuốt tiên đằng nhận được trưởng thành sở thiên vẻ mặt không thể tưởng nhìn vẫn ở thổi tiếng tiêu phó tinh nguyên hắn lại là dừng lại tiến công nhìn như dừng lại lan tràn c ắ n nuốt tiên đằng quả thật như sở thiên theo như lời đang bởi vì phó tinh nguyên tiếng tiêu mà từ từ phát sinh thay đổi mặc dù cực kỳ bẽ nhỏ nhưng cũng là có chút hiệu quả điều này làm cho sở thiên tâm tiếp theo động ta nếu là có thể nhận được lần này khúc phổ ngày sau cắn nuốt tiên đ ẳ n g trưởng thành đem càng thêm mau một bước nghĩ tới đây sở thiên giới chân nện bước lần nữa tăng nhanh trường đao trong tay nhưng lại là thu vào trực tiếp lấy quyền đối doanh phó tinh nguyên vốn là vẫn lấy tiếng tiêu ủng hộ tự mình không bị dây leo bắt phó tinh nguyên thấy sở thiên tấn công hướng tự mình trong lòng quýnh lên thổi khúc nhạc cũng ở trong nháy mắt biến điệu điều này làm cho dừng lại động tác tiên đ ẳ n g lần nữa bắt đầu sinh trưởng hướng phó tinh nguyên lan tràn mà đến đang lúc ấy thì d ị biến tái khởi vốn là an tính cổ tháp tầng thứ sáu thảo nguyên cảnh sắc đột nhẹn càng là có năm cái nham tương biến thành c h i người lấy trong tay hỏa nhận bổ về phía bị nguy phó tinh nguyên không tốt mạng ta xong rồi mắt thấy trước có địch binh sau có cường thế một kích phó tinh nguyên thất kinh trong nhận chứa càng là liên tiếp ném ra mấy dạng bảo vật ném hướng hai bên nhưng không cách nào ngăn cản chút nào mắt thấy phó tinh nguyên tiến vào hẳn phải chết c h i cục sở thiên lúc này coi như là thúc giục tiên đẳng cũng thời điểm đã trễ rồi nhưng vì khúc phổ hắn nhưng lại không thể không mạo hiểm thử một lần chỉ thấy sở thiên trong tay một quyển ấp ủ một lúc lâu cuối cùng một quyển bằng ra trong khoảng thời gian ngắn đất dung núi chuyển thông bối quyền một kích phá một quyền đánh ra tấn công hướng phó tinh nguyên hỏa nhận bị đánh nát kia năm cái nham tương biến thành hỏa nhân toàn bộ đem tầm mắt chuyển hướng sở tiên h bước nhanh đi tới kia trước người nam trôi hỏa nhận toàn bộ bổ về phía sở tiên h hỏa thế lan tràn quá lớn tiên đằng mặc dù không sợ hai p h à n hỏa nhưng lại ở lần này dung nham d ư ớ i không cách nào lâu tồn tại rất nhanh tự lui về sở thiên thân thể phó tinh nguyên thấy mình hai đầu nguy cơ đều đã giải trừ thở phao một hơi nhưng thấy sở thiên bị vây tấn công trong lòng nhưng lại là ở cân nhắc người này mới vừa mạo hiểm cứu ta mới chọc được kia năm cái hỏa nhân công kích ta l í nên n giúp hắn g i ú p một tay nhưng hắn mới vừa lại muốn tính mạng của ta lại là đ ị c h nhân không được cứu vậy á ta nên làm thế nào cho phải phó tinh nguyên kinh nghi bất định sở thiên tránh né không kịp bị năm cái hỏa nhân trong một hỏa nhân chém đả thương phía sau lưng một cổ nóng rực cảm giác để cho sở thiên đau triệt nội tâm khí thật là mạnh hỏa độc chi khí sở thiên cưỡng ép vận công áp chế hỏa nhận trong hỏa độc thủ hạ thế công bé nhọn một đao đem bên trong một con hỏa nhân chém nát v ù v ù hỏa nhân mới vượt h o á i một cổ nhật khí chi gió thổi tới vốn là bể nát hỏa nhân lần nữa ngưng hình thực lê ự c càng là mạnh hơn một thởm trận tê n này hỏa nhân nhưng g thứ hỏa thực lực nhưng lại cũng đều mạnh như thế. Thởm. sở thiên mặt hiện lên tức giận trong tay đao thế càng t h ê m cấp lại khổ nổi không có đoạn nguyệt đao hồn tương trợ trong tay đao ý càng là không còn lại từ trước bén đoạn ý lại là một hỏa nhận đánh xuống tránh né không kịp sở thiên cánh tay lại bị bổ t r ú n g trường đao trong tay càng là rời khỏi tay nhân cơ hội này còn lại bốn vị hỏa trong tay người hỏa nhận vùng toàn bộ vào đao mưa bình thường xông về sở thiên sở thiên thầm têu không tốt thân thể hướng trên mặt đất một đồ trực tiếp hướng phía sau nhanh chóng lan đi mới tránh khỏi bị nam thanh hỏa nhận sâu thể nguy hiểm nhìn như rất dài một đoạn đánh nhau thực ra chẳng qua là mười tức ở giữa chuyện mắt thấy sở thiên bại thế đã hiển lộ phó tinh nguyên không thể không ra tay trong tay ngọc tiêu nơi tay một chi khúc nhạc thổi ra tám đạo hơi thở sông r a hóa thành tám cầm trong tay vòng tròn nam tử tám người nam tử vừa xuất hiện thì có bảy người tấn công hướng năm cái hỏa nhân có k h á c một người thì thủ hộ ở phó tinh nguyên bên cạnh hộ pháp không để cho bất luận kẻ nào tiếp cận trên đời thậm chí có như thế kỳ dị chiêu số sở thiên mặc dù tự nhận kiến thức b ê n bác nhưng cũng rất ít nói qua tiêu hạ c h i âm vẫn còn có như thế c h ỗ dùng chương 276, b ứ c bách ngươi còn không mau đi hỗ trợ ta chiêu này võ kỹ không cách nào chống đỡ bao lâu ngươi mau chút ít đem k i a năm cái hỏa nhân tiêu d i ệ t hết nếu không ta công lực tản g ra bảy người này sẽ tiêu tán ở trong không khí rồi phó tinh nguyên một bên thổi này tiếng tiêu một bên lấy truyền âm phương pháp cùng sở thiên nói chuyện sở thiên tâm tiếp theo kinh cũng mặc kệ tự thân thương thế rồi trong tay nhiều ra hai cây trường đao sau khi hít sâu một hơi sở thiên g i m phải vân hải phiêu miễu bộ mắt thấy lựa này nguyên tùy thời sẽ tiêu diệt sở thiên vui mừng trong tay đao thế lại ra rút đao liên tiếp đánh mượn vị thứ nhất hỏa nhân lực tấn công hướng vị thứ hai hỏa nhân lực tấn công hướng vị thứ ba hỏa nhân lực liên tiếp năm người trong lúc tuần hoàn không ngừng sở thiên như đèn kéo quân bình thường ở năm người trong lúc sử dụng này rút đ a o thuật một khác không dám dừng lại m à v ă n ngoài tức là tùy bày cầm trong tay vòng tròn nam tử tiếp trận vây khốn năm cái h ỏ a nhân để cho bọn họ không cách nào rời đi ở như vậy nhiều có lực dưới điều kiện sở thiên như mở treo một loại liên tục bổ ra năm mươi mốt đ a o không tốt rút đ a o thuật một trăm lẻ tám ta lấy xong đ a o rút ra tổng cộng chỉ có năm mươi bốn đ a o ta lại bổ ra năm mươi mốt đ a o ta nếu là lại bổ ra một đ a o chỉ sợ ta t i u mất mạng nhưng là ở nơi này s u n g lượng dưới chỉ sợ ta không cách nào thu đau a sở thiên tâm hạ thầm kêu không tốt thể nội cắn nuốt tiên đằng cũng không lại chú ý phía ngoài ngọn lửa ảnh hưởng tới cưỡng ép phá ra hơn nữa nhanh chóng cắm d ễ ở dưới đất có cắn nuốt tiên đằng t ư ơ n g trợ sở thiên cuối cùng dừng lại nệ bước đem rút đao thuật d ừ n g ở thứ năm mươi mốt đao không có bổ ra kia muốn chết năm mươi hai đao năm mươi mốt giới đao năm cái hỏa nhân trong khoảnh khắc tiêu diệt mà phó tinh n g uyên cũng thì không cách nào chống đỡ võ k i mà m co cắp ngã xuống đất v ù vù không nghĩ tới ta phó công tử nhưng lại gặp được n g ư ờ i sao yêu nghiệt chi người n g ư ờ i kia đao pháp quả thực là xuất thần nhập hòa sở thiên cố nén muốn đem cắm d ễ ở dưới đất tiên đ ẳ n g chi căn lấy đi ra ngoài lại phát hiện tiên căn đã bị liệt h ỏ a cháy mà khô héo hơn phân nửa chống c h ư ờ n g đ a u sở thiên từng bước từng bước đi tới phó tinh nguyên trước người lạnh lùng nhìn hắn lại một câu nói cũng không nói ra miệng lấy khí thế kinh hãi phó tinh nguyên hắn ngơ ngác nhìn sở thiên hướng tự mình bước tiến mà sở thiên đôi t r ò n g mắt kia càng làm cho phó tinh nguyên sợ hãi không dứt uy uy uy chúng ta dầu gì nhất định cũng bay tắc chiến quá ngươi cũng không nên qua sông dỡ cầu a chớ có cho là ta không có sức đánh một trận a phó tinh nguyên cũng mạnh c h ố n g đứng lên run run rẩy rẩy nhìn sở thiên bước tiến hồi lâu sở thiên mở miệng nói đem ngươi mới vừa thổi khúc nhạc khúc phổ giao cho ta ta có thể không đối với ngươi đọc thủ nếu không không thể nào đây là ta đại triệu phó gia tuyệt kỹ thành danh sao có thể bởi vì quan hệ của ta mà n g o ạ i truyền người khác tuyệt đối không thể phó tinh nguyên vẻ mặt tức giận nhìn sở thiên ánh mắt nhưng lại là dị thường kiên định sở thiên sửng sốt sau khoảnh khắc ánh mắt càng thêm â m lãnh cho ngươi hai cái lựa chọn hoặc là chết hoặc là giao ra khúc phổ ngươi không có điều lựa chọn thứ ba tiểu nhân hèn hạ mơ tưởng để cho ta khuất phục ở dưới dâm uy của ngươi ta tuyệt đối không thể giao ra khúc phổ phó tinh nguyên vừa nói từ trong nhận chứa lấy ra một thanh trường kiếm nhắm thẳng vào sở thiên một bộ đồng quy v u tận tư thái a ta đảo là nhỏ nhìn ngươi rồi sở thiên sáng sủa cười một tiếng ta đây cho ngươi lựa chọn thứ ba đi cùng ở bên cạnh ta ba năm vì ta dây leo võ hồn mỗi ngày thổi một khúc ta nhưng tha cho ngươi một mạng ba năm phó tinh nguyên ngứng mày nhưng thấy sở thiên bởi vì chính mình bất mãn một tiếng kêu gọi tự muốn động thủ tư thái đổi vội mở miệng ngừng n ừ n g ta đáp ứng ngươi chính là rồi ta đi theo bên cạnh ngươi ba năm được rồi đi s ở thiên hài lòng gật đầu trên người của ngươi có thể có cấp bốn m ộ t thuộc tính yêu đan nếu là không có lời nói hôm nay chỉ sợ cũng là giữ lại không được ngươi a em gái ngươi a cho ngươi phó tinh nguyên đang chuẩn bị nói không có nhưng nghe đến s ở thiên phía dưới nổi giận đùng đùng từ trong nhận chứa lấy ra một quả yêu đan ném cho s ở thiên s ở thiên nhận lấy yêu đan sau trong tay bắt đầu nắm bí quyết b ấ m ấn một trận mân mê sau đó một quả phụ t i ệ n xuất hiện ở trong tay của hắn sau đó nhìn về phía phó tinh nguyên đối với kia vây tay một cái tới đây làm gì phó tinh nguyên để phòng nhìn sở thiên trên tay lá bửa vẻ mặt vẻ ngưng trọng mặc dù hắn chưa từng thấy quá phụ triện nhưng lại biết cấp bốn yêu đan giá trị cho nên hắn không thể không để p h ò n g á đây là c ấ m chế chỉ có cho ngươi dùng tới ta mới khả yên tâm ngươi ngày sau sẽ không trở mặt hoặc là dùng tới hoặc là ngươi chết chọn đi sở thiên mặt lạnh nhìn phó tinh nguyên phó tinh nguyên nói thầm mấy tiếng sau tâm không cam tình không nguyện đi tới sở thiên bên cạnh mặc cho hắn đem phụ t i ệ n đánh vào thân thể của mình hồi lâu sau hắn lại một tia cảm giác khác thường cũng không có gì không có gì cảm giác hả sở thiên khép cười một tiếng đặt mông ngồi dưới đất vẻ mặt thần bị nói đợi đến ngươi có cảm giác rồi nói rõ ngươi cách cái chết kỳ cũng là không xa rồi khu khu vậy còn là vĩnh viễn không cần có cảm giác đi phó tinh nguyên thở dài cũng ngồi hạ thân ngồi xuống chữa trị tự thân tổn thương ước chừng sau nửa canh giờ hai người mới khôi phục một chút thực lực phó tinh nguyên đứng lên nhìn một phía d o hỏi chúng ta nếu vượt qua kiểm tra rồi nên như thế nào tiến tới tầng thứ bảy hả nơi này không nhìn thấy lối đi a lối đi sao sở thiên cũng đứng dậy nhìn chung quanh sau đó một ngón tay kia ngọn núi lửa lối đi đang ở đó ngọn núi lửa bên trong cái gì phó tinh nguyên nuốt ngụm nước miếng uy ngươi không phải là hù dọa của ta chứ lối đi này làm sao có thể sẽ ở trong núi lửa kia ở trong đó đều là nham t ư ớ n g a ngươi không tin tưởng ta ta cũng không có biện pháp rồi ta trước lên rồi vừa nói sở thiên d ẫ m bước rời đi hướng m i ệ n g núi lửa bước đi phó tinh nguyên cắn chặt rằng thở dài ta hiện tại mạng cũng đều là của ngươi ngươi nếu là hố hại ta đối với ngươi cũng không có chỗ tốt gì nói xong phó tinh nguyên cũng mau bước đuổi theo hai người một trước một sau rất nhanh liền đi tới miệng núi lửa sở thiên nhìn chung quanh không phát hiện lối đi sau chỉ đành phải đem ánh mắt nhìn về phía trong núi lửa lưu động nham tương ngươi sẽ không thật muốn nhảy đi phó tinh nguyên vẻ mặt khó xử nhìn sở thiên lại thấy sở thiên đột nhiên dùng sức n g ả y n g ả y xuống phù phù nham tương tràn b ố n phía nhìn không biết tung tích sở thiên phó tinh nguyên một trận lùi bước ta rốt cuộc có theo hay không hắn nhảy đi xuống đâu thôi c h ế c sông có số giàu sang ở t i ê n hay vẫn là nhảy đi vừa nói phó tinh nguyên cũng không hề quan tâm nhảy xuống một trận choáng v ắ n g sau sở thiên mở hai mắt ra vừa nhìn chạm mặt mà đến nhưng lại là nhất thương đâm ra thầm kêu một tiếng không tốt sở thiên lại không có đường lui chương hai trăm bảy mươi bảy nghe tin bất ngờ không nghĩ tới ta tới đến tầng thứ bảy lại là muốn bỏ mạng tại chỗ sở thiên trong lòng thê lương lúc này ra chiêu đã muộn căn bản không cách nào tự cứu rồi đang lúc ấy thì một con phi tiêu bay ra đem đánh tới nhất thương đánh lui tần hàn lang băng hàn thanh n m cũng tùy theo chuyển vào sở thiên trong lộ thai hàn nguyên ngươi chớ muốn thật là quá đáng ta tần quốc nam nhi đâu thể chết ở ngươi này tiểu nhân h è n hạ trong tay vốn là khóa chặt lại tử vong của mình hơi thở một khi biến mất sở thiên ánh mắt tự nhìn về phía tương trợ của mình tần hà lan g càng thêm từ tần hàn lan g ánh mắt nhìn hướng cách k i a cách đó không xa một màu tím áo mãng bảo ra thân nam tử chính là tần hàn lan g trong miệng hàn nguyên hàn nguyên cảm nhận được sở thiên nhìn sang ánh mắt cười lạnh một tiếng làm sao ngươi còn muốn báo thủ không được sao chứ hừ một con kiến hôi loại tồn tại cũng muốn dung chuyển bùn thái tử sao độ không biết sống chết không sai hàn nguyên chính là đại hàn quốc đương kim thái tử một thân thực lực càng là đạt đến võ tông t h ấ t phẩm đ ỉ n h phong cho nên hắn có cái kia cuồng vọng tư bản đang lúc ấy thì sở thiên mới vừa mới xuất hiện c h u y ể n tống trận lại là một trận ánh trắng l o e lên phó tinh nguyên thân ảnh cũng xuất hiện ở này tầng thứ bảy chẳng qua là mới vừa xuất hiện hàn nguyên nguyên công nhắc tới một đạo trưởng khí trong nháy mắt phách về phía phó tinh nguyên trong miệng còn lạnh lùng nói các ngươi đại triệu quốc hoàng tử đều chết rồi ngươi một thần dân hay vẫn là đi xuống chôn cùng đi a không phó tinh nguyên nổi giận gầm lên một tiếng lại cảm thể nội nguyên khí trong nháy mắt bị p h o n g ở căn bản không cách nào lấy ra vũ khí tới mắt thấy phó tinh nguyên sẽ phải chết oan chết u ổ n g lại không một người tương trợ lại thấy sở thiên thể nội nguyên khí vừa động tất cả cắn nuốt tiên đằng gào thét lan tràn ra đem phó tinh nguyên trong nháy mắt bao vây túi ở bên trong mà hàn nguyên trưởng khí cũng ở trong nháy mắt đánh tới tấn công ở cắn nuốt tiên đằng trên v u a n h một tiếng cắn nuốt tiên đằng tất cả đều tái diệt chỉ chưa một cây s ắ p nhập vào sở thiên thân thể mà lại nhìn phó tinh nguyên trải qua cắn nuốt tiên đằng ngăn cản sau đó mặc dù còn có một phần nhỏ trưởng khí a n h tiến thân thể của hán lại cũng chỉ là để cho hắn bị thương nhẹ còn không đến mức bỏ mạng người muốn chết hàn nguyên thấy mình nhưng lại bởi vì sở thiên nguyên nhân mà không thể giết chết phó tinh nguyên không trải qua giận tí mặt trong tay trường thương run lên gào thét hướng sở thiên công tới sở thiên phiêu thối đang lúc đem phó tinh nguyên nắm trong tay về phía sau bay nhanh để chống một cái tay càng là nhanh chóng n ắ m bí quyết liên tiếp phát ra hai đạo tụ dương ấn ngăn chặn hàn nguyên b ư ớ c tiến tần hàn lang mặc dù có chút không giải thích được sở thiên vì sao cứu giúp nước khác chi người nhưng nghĩ đến mọi mọi mình nhờ gửi hay vẫn là thế gia thể nội ngọc tỷ võ hồn cưỡng ép hướng hàn nguyên chấn áp đi không tốt hàn nguyên mặc dù cùng tần hàn lang thực lực tương đương nhưng mình cuối cùng kém kia một bậc cho nên ở kia ngọc tỷ võ hơn lần dưới hắn hay vẫn là lựa chọn tạm lánh phong mang nhanh chóng lui về vị trí của mình sở thiên mang theo phó tinh nguyên đi tới tần hàn lang bên cạnh liền ô m quyền đa tạ nhị hoàng tử cứu rút nói một chút đi vị này là ai nhưng lại đáng giá ngươi liều chết cứu rút tần hàn lang ánh mắt nhìn về phía phó tinh nguyên trong lòng thầm nghĩ này chuẩn em rể không phải là có đặc thù mê đi nhìn tần hàn lang kia ánh mắt c ủ quái sở thiên một tay lấy phó tinh nguyên ném xuống đất cười nói、eh, nhị hoàng tử cũng không nên hiểu sai rồi người này là là ta mới thu người hầu hắn một bộ công pháp đối với của ta võ hồn có chút trợ giúp cho nên mới cứu g i ú p v ề phần liệu mình vừa nói nhưng không có bởi vì ta biết nhị hoàng tử là sẽ không ngồi yên không để ý ngươi cũng là rất dảo h ò a ta、eh, mội mội của ta gả cho ngươi cũng không biết là hảo là xấu tần hàn lang hạ giọng thản nhiên nói kia tự nhiên là vô cùng tốt nhị hoàng tử có thể hay không vì ta giới thiệu một chút nay bốn vương tám hướng sở ngồi thẳng chi người sở thiên nhìn người xung quanh do hỏi mới vừa hướng ngươi xuất thủ là đại hàn quốc thái tử hàn nguyên làm nhân sinh tính h è n hạ thích ám toán người khác ngươi ngày sau đối với trên cần chú ý cẩn thận thực lực là võ tông thất phẩm về phần bên trái những người đó cũng đều là ngụy quốc người cầm đầu chính là ngụy quốc tứ hoàng tử ngụy thân thực lực chính là chúng ta này b ả y trong nước bên ngoài mạnh nhất tồn tại bát phẩm đình phong võ tông tần hàn lan g hướng về kia chút ít người giới thiệu sở thiên thì thật t ì n h nghe tần hàn lan sau khi nói xong sau đó đem ánh mắt nhìn về phía sở thiên sở thiên ngươi có biết ngươi cùng phó tinh nguyên vì sao vừa đến một là đến tầng thứ bảy sẽ gặp phải hàn nguyên công kích sao sở thiên lắc đầu cái này ta thật đúng là không biết ta ta cùng phó tinh nguyên thực lực như thế yếu ta cũng không hiểu hắn vì sao tìm tới chúng ta hai người bởi vì các ngươi là từ thứ sáu truyền t ố n g trận tiến vào tần hàn lang hơi hiển lộ hâm mộ nhìn sở thiên cùng tần hàn lang tiếp tục nói phàm là có thể từ cổ tháp một tầng sông đến tầng thứ sáu ở tầng thứ bảy trong chiến đấu sẽ có vô tận tiên cơ đây chính là nguyên nhân mà triệu quốc hoàng tử triệu nho phong cũng là bởi vì là từ tầng thứ sáu truyền t ố n g trận tiến vào mới bị hàn nguyên tính toán mà chết ừ dám giết chúng ta đại triệu hoàng tử hàn quốc sớm muộn muốn trả giá thật nhiều phó tinh nguyên hừ lạnh một tiếng một cổ ngọn lửa vô danh ở trong lòng s ô i trào s ở thiên nghe được tần hàn lang nói tới đây hướng tần hàn lang dò hỏi tiêu nhị hoàng tử cũng là từ tầng thứ sáu truyền thống trận tiến vào sao không ta là từ tầng thứ ba truyền thống trận tiến vào tầng thứ tư ta căn bản xông không qua đi ngươi có thể vượt qua sớm ở trong dự liệu của ta cho nên ta mới vẫn lưu ý lấy thứ sáu truyền thống trận cũng là bởi vì sợ ngươi gạo tiêu rồi hàn nguyên độc thủ tần hàn lang nhẹ nhàng nói sợ thiên một trận cảm động đa tạ nhị hoàng tử tương trợ tình sở thiên tự nhiên biết tần hàn lang vì sao như thế khẳng định mình có thể thông qua tầng thứ sáu bởi vì ở đại tần hội võ sở thiên trận pháp nhưng là ngay cả tần bá thiên cũng không khỏi không nhìn với cặp mắt khác xưa á đang lúc ấy thì người thứ tư truyền tống trận tia sáng trận lóe tiếp theo từng mảnh đoá hoa mở đường loại bay ra mùi thơm tràn ngập mọi người trừ tự vệ nhưng lại không cách nào đối với người tới đậu thủ sau một hồi lâu mùi hoa tiêu tán hoa điệp vũ mỹ diệu thân ảnh xuất hiện ở tầng thứ bảy chẳng qua là nàng lúc này lại là có chút chật vật v ậ vừa ra truyền tống trận ngay lập tức đi tới tần hàn lang bên cạnh suy yếu nói lang ca ca đại tần quốc tập h cường đoàn kinh vân lý long bị vây lang nha cốc huyết bước phong bất cơ chết t r ợ chỉ có ta một người chạy ra khỏi càng thêm có thể sợ chính là triệu quốc cũng có tám người dân mạng lang nha cốc là địa phương nào xưa kia chúng ta vài quốc gia người đi đến lịch lãm chưa từng chết qua nhiều như vậy người a chẳng lẽ lang nha cốc xuất hiện dị biến sao ngụy thân vẻ mặt ngưng trọng đi tới tần hàn lang trận doanh sắc mặt khó coi trí cực vị cô nương này ta ngụy quốc khả có người ở trong cốc có có hai vị tự xưng ngụy quốc thành tướng quân con của hai người bị vây trong gốc chỉ có ta một người trốn thoát hoa điệp vũ sắc mặt tái nhận nói xong những lời này trực tiếp ngồi ngay đó ngồi xuống nghỉ ngơi nghe xong nói thế ngụy thân vẻ mặt khó coi ô m quyền rời đi mà sở thiên nghe được lời ấy sắc mặt cũng là biến đổi s ú l ì cùng đạo kiếm cũng đều chết ở quỷ vương trong tay mà hạc tiêu tử thì chết ở trong tay của ta cổ tháp tầng thứ bảy chiến đấu xem ra chỉ có ta cùng nhị hoàng tử còn có hoa điệp vũ ba người rồi này đối với chúng ta nhưng là rất bất lợi a chương hai trăm bảy mươi tám đại luận đấu chúng ta triệu q u ố c chỉ có ta cùng hoàng tử tiến vào cổ tháp đáng tiếc hoàng tử đã chết ta triệu q u ố c nhưng lại chỉ có ta một người rồi phó tinh nguyên vẻ mặt khổ sở nói sợ thiên xem ra trận chiến này rất cực khổ a chúng ta phải tốc chiến tốc thắng nếu không bị khốn ở l a n g nha cốc mọi người không chiếm được chúng ta kịp thời nghĩ cách cứu viện sợ rằng cũng sẽ bỏ mạng tần hàn lan g mặt như s ư ơ n g l ạ n h trong lòng muốn sớm rời đi nhưng lại khủng hoảng sợ thiên xảy ra chuyện nhất thời lâm vào lưỡng nan tình cảnh sợ thiên tự nhiên nhìn thấu tần hàn lan băn văn trong lòng ấm áp hướng về phía tần hàn lan nói nhị hoàng tử trong tay có thể có đại lượng yêu đan nếu là có lời nói toàn bộ b á n cho ta đi như vậy ngươi khả an tâm rời đi ta tuyệt đối sẽ bảo vệ hoa tỷ tỷ an toàn nhìn sở thiên kia tự tin ánh mắt tần hàn lang lựa chọn tin tưởng sở thiên đem một quả nhận chứa giao cho sở thiên sau khi người nói ngươi không chỉ có muốn hộ hoa mội mội chu toàn còn muốn đoạt được thí luyện tam giáp danh hiệu nếu không mà nói ngươi có thể bị làm không được sao chứ em rể của ta rồi ân đáp ứng hoàng thượng ta nhất định sẽ làm được sở thiên nhàn nhạc gật đầu vậy ngươi nên rời đi trước đi chúng ta cổ tháp ở ngoài gặp nhau tần hàn lan gật g đầu sau đó hướng ngụy thân đi tới đối với kia nói mấy câu sau ngụy thân ngưng t r ọ n gật g đầu tiếp theo tần hàn lan g cựu bước vào thứ nhất ngồi truyền thống trận rời đi cổ tháp tầng thứ bảy hh ắ c ắ chúng c ta đại tần quốc nhị hoàng tử đi a ta đây cái này đại hàn quốc thái tử phải chăng có thể báo thù rồi đấy ân dĩ nhiên có thể rồi hàn nguyên tàn k h ó c cười một tiếng từng bước từng bước hướng sở thiên trận doanh b ư ớ c tiến phó tinh nguyên thấy thế ngọc tiêu nơi tay trực tiếp thổi ra khúc phổ buồn bã buồn bã thê thê tiếng tiêu câu hồn và phách tám đạo thân ảnh cũng trong nháy mắt hiện thân đem sở thiên ba người bao vây ở trong đó một bị thương ngũ phẩm võ tông cũng muốn ngăn trở bùn thái từ cất bộ chịu chết đi hàn nguyên dẫn quát một tiếng thể nội nguyên khí cổ đảng trong tay trưởng thương đạo quà nhanh chóng tấn công hướng ngọc tiêu thanh em biến thành tám người đi này tám người dẫn quát một tiếng trên tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú một cái hình tròn vòng bảo hộ nhất thời thành hình đem sở thiên ba người bảo vệ tiếp theo hàn nguyên trường thường trực tiếp tấn công ở vòng bảo hộ trên phúc vòng bảo hộ bên trong phó tinh nguyên bởi vì tâm thần tương liên quan hệ ở hàn nguyên một chiêu dưới lập tức h ụ t máu nhưng hắn lập tức trên ngựa ổn định tâm thần tiếp tục thổi vòng bảo hộ ở phó tinh nguyên du dương tiếng tiêu hạ kiên cố vô cùng hàn nguyên nhưng lại nhất thời không cách nào đột phá điều này làm cho kia tức giận dị thường một ngũ phẩm võ tông không thể nào ở thủ hạ ta đi qua mười chiêu người đi chết đi sáu âm thiểm trường thương r u lên từng đợ tâm phong tàn sát bừa bãi hàn nguyên nhất thương ném đúng ra thế muốn bài trừ phó tinh nguyên vòng bảo hộ nguy cấp thời khắc vẫn chưa từng hành động ngụy thân đột nhiên nổi giữ lên một thanh dài tiên vùng trực tiếp đánh ở hàn nguyên trưởng thương trên đem kia sau âm t h i ể m lực lượng tháo trừ ngụy thân người dám ngăn ta chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ngươi chính là trong chỗ này mặt mạnh nhất tồn tại sao quả thực là thiên đại hài hước hàn nguyên cười lạnh một tiếng ánh mắt lại nhìn hướng tây bắc r ắ t nơi còn chưa động thủ sao chớ muốn đã quyết nước định của chúng ta hàn nguyên lời nói vừa ra góp tây bắc chi người nhanh chóng đứng ra một thanh tấn công hướng ngụy thân trong miệng thì cười lớn ha ha hàn lão đệ chớ vội nhìn ca ca ta làm sao giết này không tự lượng sức n g u y thân thật không nghĩ tới sở quốc cựu hoàng tử nhưng lại tương trợ hàn quốc thái tử này thật đúng là ly kỳ a đã như vậy các ngươi cứ h ả o h ả o đánh nhau đi cái kia bị hắc vụ bao vây túi thiếu niên hắn phải chết ở trong tay của ta một tiếng âm trầm nụ cười lại là một tên người mặc áo mãng b à o đầu đội mạo nam tử đi ra phía sau càng thêm là theo chân hai người chính là kia yến quốc tam hùng trong nham hổ cùng nham sứ tử tiến h u n h cần gì cùng một tiểu bối so đo đâu thủ hạ của ngươi yến quốc tam hùng mặc dù chết rồi một nhưng cũng chẳng trách tiểu huynh đệ kia a tiếng cười duyên trung mang theo một tia vẻ âm trầm một có âm nhu mỹ nam tử ngăn cản yến quốc hoàng tử đi đến đường hay vẫn là cùng ta cái này để quốc hoàng tử đùa bỡn một chút đi ớ yến huynh lớn lên thật là tuấn á đồ les bí ẩn người tránh ra cho ta yến quốc hoàng tử hư lệnh một tiếng trực tiếp tấn công dâng đủ quốc hoàng tử hai người trong nháy mắt tranh đấu không nghỉ nam quốc hoàng tử đánh nhau còn lại mọi người cũng từng người tự chiến chiến thành một đoàn duy chỉ có sợ thiên nơi này thành không tranh quyền thế vùng đất hàn nguyên nhân cơ hội này bước ra ra nhanh chóng hướng phó tinh nguyên công tới mà duy trì lâu như vậy võ kỹ phó tinh nguyên cũng cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi vòng bảo hộ nhất thời tiêu tán thấy vòng bảo hộ tiêu tán hàn nguyên trong lòng vui mừng trường thương công tới tốc độ càng thêm tăng nhanh nhất phân phó tinh nguyên cắn răng đứng lên cầm lấy ngọc tiêu đón đỡ hàn nguyên t r ư ờ n g thương lại bị trường thương trong cường đại nguyên khí chân đến phải hộp máu rút lui Ph phó tinh nguyên miệng phun máu tươi hàn nguyên nhắm trúng cơ hội nhất thương đánh tới lại là sẽ đối phó tinh nguyên sâu hầu mạ qua nguy cấp thời khắc những đoá hoa tươi bay ra đem hàn nguyên t r ư ờ n g thương ngăn trở hoa điệp vũ như tiên nữ bình thường đi tới phó tinh nguyên bên cạnh người đi bảo vệ sở thiên nơi này chiến cuộc ta tới đó lấy hảo người phải cẩn thận phó tinh nguyên nhìn thật sâu hoa điệp vũ liếc một cái sau đó mới đi đến sở thiên bên cạnh khoanh chân ngồi xuống một bên ngồi xuống chữa trị một bên bảo vệ sở thiên an uy nguy. hàn nguyên mang dùng súng đối với trên bị thương hoa điệp vũ không có một tia khó khăn vẻ đánh nhau trong lúc càng là thỉnh thoảng đùa dỡn hoa điệp vũ một phen để cho kia sắc mặt đại biến hoa ngội võ công thật đúng là rất cao a để cho kkta bốn m ư ố n muốn ngừng mà không được a thật là mỹ a hàn nguyên vừa nói trường thương n ả y lên trong tay càng là một trưởng vô vào tiếp xúc không kịp đ ể phòng dưới hoa điệp vũ trên vai hoa điệp vũ trên vai bị thương bên hông đai lưng càng là bị hàn nguyên trường t h ư ơ n g đánh gãy trường quần áo càng là suýt nữa rơi xuống điều này làm cho hoa điệp vũ l ử a g i ậ n tiêu đốt s i khả giết không thể nhủ người đáng chết vạn hoa t ề tụ võ hồn ra một tiếng uống võ hồn từ đỉnh đầu toát ra hướng hàn nguyên liệu mạng p h t qua lại thấy hàn nguyên không trốn không né trên tay trường thường chẳng qua là chấp nhất lần nữa chọn hướng hoa điệp vũ y phục hoa điệp vũ vạn hoa võ hồn sát na đi tới hàn nguyên trước người lại thấy hàn nguyên một t r ư ờ n g đánh ra đoá đoá hoa tơi ư nhưng lại toàn bộ k h ô héo lại là một chiêu đã đem hoa điệp vũ thế công tháo trừ mà hoa điệp vũ cũng tại lúc này bị hàn nguyên chọn đi áo ngoài chỉ còn áo lót khỏa thân hàn nguyên người h è n hạ vô sỉ tiểu nhân tuyệt vọng hoa điệp vũ cười một tiếng giải một thanh trường kiếm nơi tay gác ở trên cổ lại là tình nguyện tự sát cũng không muốn tùy ý, ý hàn nguyên bùa bỡn vân hải phi ô miễu bộ nhanh chóng đánh ra sở thiên như như một trận gió đi tới hoa điệp vũ bên cạnh đem kia trên cổ trường kiếm đánh rơi trên mặt đất, nhưng vẫn là tới hoa điệp vũ trên hướng cổ xuất hiện nhợt nhạt một đạo vết thương chương 279, b ă n g ngủ hóa một trận chi uy người không sao chớ sở thiên vẻ mặt quan tâm nhìn hoa điệp vũ người đã đến rồi ta không sao hoa điệp vũ nằm ở sở thiên trong ngực nhìn đi đến giải cứu mình sở thiên trong n g á y mắt trong lòng nổi lên một tia gọn sóng sở thiên bị hoa điệp vũ ánh mắt lạnh như băng nhìn hàn nguyên một tay chỉ vào hắn ngươi đáng chết h ừ con kiến hôi bình thường nhân vật cũng dám một vốn một lời đối với bạn thái tử soi nói sao nữ nhân này thái tử ta nghĩ chơi như thế nào làm thiệu chơi như thế nào làm hàn nguyên vừa nói trong tay trường thương thu hồi hóa trưởng vì trào nhanh chóng hướng sở thiên trong ngực hoa điệp vũ trộm tới tới hảo để cho sở mỗi tới lính giáo cào chiêu của ngươi thông bối quyền sở thiên tay trái nắm cả hoa điệp vũ một tay hoa quyền thể nội nguyên khí mãnh liệt minh mông sông về quyền phải gào thét hướng về phía hàn nguyên đánh tới một trào đối vanh đi kinh lực hung manh thông bối quyền đối với trên thực lực cường hãn hàn nguyên hai người chạm vào nhau dưới sở thiên nhất thời hộp màu rút lui ba bước mà hàn nguyên cũng ở cường hãn thông bối quyền dưới lui về phía sau một bước hàn nguyên hai mắt trợn tròn nhìn sở thiên như nhìn thấy kinh thế hai tục chuyện bình thường làm sao có thể ngươi một võ tông nhị phẩm nhưng lại có thể ở trong tay ta chỉ lui ba bước càng làm cho bồn thái tử lui một bước hào hào hào ngươi quả nhiên có tư cách t i ê u ngạo nhưng ngươi hẳn phải chết là ngươi đang chết sở thiên g i ậ n quát một tiếng trên tay phải một bốn phương tám hướng trong suốt vật thể bị kia cầm trong tay sau đó trong mắt tàn khốc trợt lóe trực tiếp ném hướng hàn nguyên phanh trong suốt vật thể rơi xuống đất từng cổ rét lạnh chi khí xâm tập khắp nơi vốn là còn tại chiến đấu không nghỉ một đám người toàn bộ dừng lại thế công mà đứng mũi chịu xào hàn nguyên thì tại trong nháy mắt bị hàn khí bao phủ biến mất không thấy gì nữa người k h á c kinh hai dưới vội vàng nhanh chóng rút đi nhưng vẫn là không còn kịp nữa bị hàn khí bao phủ ở thân thể biến mất không thấy gì nữa mà không bị hàn khí sở bao phủ ra khỏi không hề nữa trong đó phó tinh nguyên sở thiên cùng hoa điệp vũ ở ngoài duy trì có thực lực cường đại ngụy thân cùng sở quốc cựu hoàng tử hai người không bị xâm tập cựu hoàng tử một chiêu đánh lui ngụy thân ánh mắt âm trầm nhìn sở thiên ta đảo là không nghĩ tới tần quốc vẫn còn có như thế trận pháp đại sư rất tốt rất tốt ta cựu hoàng tử sao a có dám vào sở mỗi trong trận pháp cảm n ộ một phen sở thiên khép cười một tiếng hướng về phía cựu hoàng tử làm ra một tư thế x i n mời cựu hoàng tử gắt gao ngó chừng sở thiên nhìn một lúc lâu mới cười ha ha nói ha ha thế giới này còn không có ta sở long hiên không dám chuyện tình nhưng là nguy huynh ngươi có dám cùng ta cùng nhau đi vào đâu k i n h miệt thanh âm mang theo một tia k h á c h tướng để cho ngụy thân m ặ t liền biến sắc nhưng sau đó thì sáng sủa cười một tiếng có một không thể cựu hoàng tử thỉnh một tiếng thỉnh chữ ngụy thân trực tiếp khóa nhập h à n khí trong theo thân thể biến mất không thấy gì nữa cựu hoàng tử t h ấ y thế lần nữa nhìn thật sâu sở thiên liếc một cái sau cũng tùy theo tiến vào h à n khí trong mắt thấy mọi người toàn bộ vào trận sở thiên cười lạnh một tiếng một đám người không biết tự lượng sức mình ta lúc này cho các ngươi kiến thức kiến thức tiên võ đại lục thập đại sinh trận xếp danh thứ tám băng hóa nước thủy sinh một băng ngủ hóa một trận lợi hại sở thiên đem hoa điệp vũ để trên mặt đất ngồi xong khe cười một tiếng hoa t i ê n tử ở chỗ này làm sơ nghỉ ngơi đối đ á i ta vào trận lấy hàn nguyên tánh mạng báo thù cho ngươi sở tiên h nói xong không đợi hoa điệp vũ đáp lời hai cây trường đao tịu đã nắm trong tay nhanh chóng đi vào hàn k h í trong thân thể nhanh chóng biến mất nhìn biến mất sở tiên h hoa điệp vũ trong lòng ngũ vị tạp trần càng thêm có không biết tên tình cảm đang dần dần lên men để cho kia sắc mặt hồng nhuận rất nhiều nhưng hồi lâu sau lại khẽ thở dài thấp giọng tự nói hắn không thuộc về ta ta sao có thể tham nghiệm kia phần ấm áp đâu lại nói băng ngủ hóa mục trong trận lúc này lại như chân chính băng ngực bình thường hàn gió gào thét chung q u n h cũng đều là bông tuyết bay xuống nhưng quỷ dị chính là như thế tiêu điều chi cảnh lại có một gốc cây khỏa thanh buồn bực cây tôi ở nơi này phiến thế giới chung sinh trưởng hắn nguyên v ẻ mặt c h ậ t vật đi ở quỷ dị nơi bởi vì thấu xương cương phong tập kích hắn không thể không thời khắc nào cũng đem nguyên khí thả ra bên ngoài cơ thể tới bảo vệ mình nhưng cũng vì vậy để cho hắn nguyên khí tiêu hao càng lúc càng nhanh mơ hồ có thể lực chống đỡ hết nội trạng thái đây rốt cuộc là cái quỷ dị địa phương bùn thái tử nhưng lại không cách nào đi ra ngoài s ở thiên ngươi cho bùn thái tử ngăn ra đây nếu không đối đãi ta đi ra ngoài chắc chắn ngươi bẩm thây vặt đoạn hàn nguyên tàn bạo n g u y ê n rủa sở thiên lại không một người đáp lại điều này làm cho cơn giận của hắn càng ngày càng nặng lịch bịch từng đợt tiếng nước chảy đánh tới hồng thủy đột nhiên đẩy trời c u ố n hướng hàn nguyên để cho hàn nguyên sắc mặt trong nháy mắt tái nhận vì sao lại có như thế lũ lụt không tốt nguyên khí hộ thể trí tôn cương một đạo lấy nguyên khí trúc khởi vòng bảo hộ đem tập kích hướng hàn nguyên lũ lụt cách t r ở bên ngoài hướng bốn phía r ũ n g mánh lao tới nhưng hàn nguyên cũng bị vây ở trong đó một khi vòng bảo hộ vỡ vụt hắn đem trong nháy mắt bị lũ lụt cuốn đi đang lúc ấy thì một trận không khí giao động sau sở thiên s o n g đao trong tay đứng ở một cái nhỏ trên b ẹ trúc c ư ờ i lạnh nhìn về phía hàn nguyên thái tử điện hạ vì gì chật vật như vậy hả mới vừa kêu gọi tại hạ tại hạ tịu vội vã chạy tới đáng tiếc thái tử lại không dánh bận tâm ta chứ sở thiên người tiểu nhân h è n hạ mau đem này lũ lụt cho bùn thái tử cho làm dụng nếu không bùn thái tử một khi đi ra ngoài nhất định giết ngươi hàn nguyên vẻ mặt tức giận nhìn sở thiên trong tay nguyên khí phát ra cũng không dám chút nào chậm trễ ừ chuyện cho tới bây giờ ngươi còn dám đối với ta hô to g ọ nhỏ mới vừa ngươi đối với hoa điệp vũ làm chuyện tình cùng đối với ta làm chuyện tình ta muốn ngươi lấy mạng tới đền s ở thiên vừa nói hai tay bấm tay niệm thần chú từng đợt gây xích mích sau đó nguyên bản đã gần như bình tĩnh lũ lụt lần nữa ba đảo máy liệt điên cuồng vô đánh hàn nguyên vòng bảo hộ càng thêm tại lúc này một đám băng chi tinh linh từ đáy nước x u n g ra ở hàn nguyên bốn phía đi lòng vòng vòng c à ca chơi với ta đi ha h a ca à c chơi với ta đi không đi không đi ca ca chơi với ta như ma âm bình thường tồn tại ban đầu ngay cả có hai đời chi hồn cường đại như vậy sở thiên thiếu chút nữa cũng đều gặp nói h ú n g chi là hàn nguyên đâu mấy phen ma âm sau đó hàn nguyên biểu đạt nguyên khí song trường chậm lại ở lũ lụt điên cuồng vô đánh vòng bảo hộ cũng dần dần có vỡ vụn khuynh hướng hàn nguyên hoảng sợ nhìn cách đó không xa sở thiên mỹ mắt lại càng ngày càng nặng sở thiên ngươi không muốn không muốn giết giết ta vừa dứt lời hàn nguyên đã bị băng chi tinh linh ma âm cho thôi miền mà lũ lụt cũng vào lúc này phá tan vòng bảo hộ đem hàn nguyên thân thể lập út ở trong nước tùy theo ở băng chi tinh linh dưới tác dụng hàn nguyên bị băng phong lên nhìn bị băng phong hàn nguyên sở thiên trong lòng vui mừng lại không vội vã muốn tánh mạng của hắn mà là đem kia thu nhập trong nhân chứa đang lúc ấy thì bốn phương tám hướng từ ngọn n g băng trụ phóng mạnh về sở thiên lại là từng cái bị băng phong b ả y quốc c h i người mà yến quốc tam hùng trong hai người hách đột nhiên ở bên trong quả nhiên không hổ là tiên võ đại lục thập đại sinh trận xếp danh thứ tám băng ngủ hóa một trận nhưng lại duy nhất đem nhiều người như vậy cho đóng băng sở thiên vẻ mặt hài lòng nhìn từng ngọn băng trụ đem kia nhất nhất thu nhập trong nhân chứa chương hai trăm tám mươi tam viên hạt châu Tế quốc lần này tiến vào cổ tháp tầng thứ quốc cổ cùng lần này vào sở hữu 6 người, thiên a đóng băng người, tế quốc o à n từng g tử bắt chưa l ạ Nguy hiện 4 người, ta lấy hạ 3 người, Nguy thân không quốc lấy xuất ta thể bắt t hạ h lại. i Sở thiên một trận tính toán đi sau hiện lần này trận pháp tổng cộng bắt lại m ộ ư ơ i tám người chỉ có bốn quốc hoàng tử cùng yến quốc một vị cao thủ chưa từng bắt lại yến quốc xuất hiện chín người ta lấy hạ bảy người yến quốc hoàng tử chưa từng bắt lại còn có một người thực lực cũng rất cường đại sở quốc xuất hiện bốn người bắt lại ba người cửu hoàng tử không bắt lại hàn quốc tám người toàn quân bắt lại sở thiên tính toán song sau khẽ cười một tiếng là thời điểm đem bọn ngươi toàn bộ bắt lại rồi sở thiên vừa nói đang chuẩn bị đi tới đột nhiên đất đai kịch liệt lay động lũ lụt càng là trong khoảnh khắc m á n h liệt băng n g ủ hóa một trận nhưng lại xuất hiện v u n g lỏng điều này làm cho sở thiên bị làm cho sợ đến can đảm tê liệt này đại trận cũng không thể lúc này phá v ỡ a nếu không ta cùng hoa điệp vũ ba người nhưng là không còn có đường sống a sở thiên trong lòng căng thẳng từ trong nhận chứa lấy r a bó lớn phụ triện đem tiêu nhất nhất vẫn như nước ấ y vốn là kịch liệt lay động đại trận cuối cùng dừng lại xuống phía ngoài có biến ta phải đi ra trước xe một chút sở thiên vừa nói thân thể một trận h ư hóa biến mất không thấy gì nữa tái xuất hiện đã xuất hiện ở hoa điệp vũ bên cạnh hoa tiết tử xảy ra chuyện gì đại sự hoa điệp vũ một ngón tay trời cao chi tháp lảng lặng nói bình xét lần này đại tranh tài tam giáp tam viên hạt châu đã xuất hiện s ở thiên ngươi chỉ cần bắt được trong đó một quả hạt châu ngươi tự hoàn thành lần này nhiệm vụ nga có thật không vậy ngươi lần nữa chờ ta ta đi rồi sẽ trở về s ở thiên vừa nói thân thể một nhảy dựng lên trong nháy mắt hướng tháp cao chạy nhanh đi đang lúc chính đáng sợ thiên muốn một tay lấy tam viên hạt châu bỏ vào trong túi lúc một đạo hư ảnh nhanh chóng bay qua hơn nữa nhân cơ hội này hướng sở thiên đánh ra một trường không tốt cảm nhận được hư ảnh trong lòng bàn tay khổng lồ n h thế sở thiên thân thể ngắt một cái nhanh chóng lui xuống tránh thoát hư ảnh một k í c h trí mạng nhưng cũng mất đi cướp đ o ạ t tam viên hạt châu ưu thế kia hư ảnh ôm đồn quá hai khỏa hạt châu ngay sau đó hiện thân nhưng lại là kia hiến quốc chưa từng bắt lại tên kia cao thủ người nọ khiêu khích nhìn sở thiên ha ha ta thật là phải hào hào cảm ơn huynh đại trận pháp đem rút rồi nếu không ta như thế nào như nguyện đem này tam viên hạt châu tất cả đều thu nhập dưới trường đâu ha là người ngươi làm sở a ra của ta o sẽ s chạy đại trận. Này! trận. thiên vẻ mặt không thể tưởng nhìn kia yến quốc cao thủ trong lòng hoảng sợ n g ư ơ i nọ khinh miệt nhìn sở thiên của ngươi trận pháp mặc dù thần diệu nhưng của ta khôi ẩn bí quyết đã tu luyện tới lô hỏa thuần thanh trình độ rồi vừa há lại ngươi tiểu tiểu trận pháp có thể trang bị thì ra là vẫn bảy t r ư ớ c người khác chính là ngươi khôi l ỗ i mà ngươi vẫn ẩn giấu ở trong bóng tối thao túng khôi l ỗ i cõi đời này vẫn còn có thần diệu như thế võ kỹ sở thiên thán phục một tiếng lại thấy người nọ nhanh chóng hướng viên thứ ba hạt châu nhanh chóng rời đi lòng tham không đấy ngươi nhưng lại không để cho ta để đường rút lui ta cũng không cần lưu tình rồi sở thiên cưỡng ép đem khô héo cắn nuốt tiên đằng đưa ra bên ngoài cơ thể sau đó đem cổ tay của mình cắt mặc cho máu tươi chạy sôi ở cắn nuốt tiên đằng trên vốn là khô héo cắn nuốt tiên đằng đi ngang qua sở thiên máu hấp thu sau linh lực khôi phục hơn phân nửa ư lần nữa bắt đầu sinh trưởng dây leo càng là từ nguyên lai màu xanh biến thành máu đỏ vẻ s á u thế hồng liên xuân hoa mãn hương một kích sở thiên đem thể nội hơn phân nửa máu tươi toàn bộ dung nhập cắn nuốt tiên đằng trong những đoá huyết sắc liên hoa phóng rộ ra tụ dương ấn tái khởi một ngụm c n máu tươi phun ra yến quốc nam tử thân thể trực tiếp té ngã xuống đất trong tay hai khỏa hạt trâu cũng rối rít lăn xuống trên mặt đất bị sau đó chạy tới sợ thiên cầm trong tay làm sao khả có thể người yến quốc nam tử sắc mặt trắng bệnh từ ngụm máu tươi lần lượt phun ra ánh mắt cũng dần dần trở nên cho tàn trong miệng lầm bầm ta là lục phẩm võ tông ta không thể nào chết ở nhị phẩm võ tông trên tay điều này không thể nào không thể nào tiếng nói rơi yến quốc nam tử khí tuyệt bỏ mình sở thiên nhanh chóng chạy vội tới t h á p cao đem cuối cùng kêu mai hạt châu thu trong tay tiếp theo nhanh chóng rơi xuống đem yến quốc nam tử nhận chứa đập mất sở thiên đi tới hoa điệp vũ trước người đem một viên hạt châu đưa cho nàng cầm lấy đi có hạt châu này trở lại tần quốc tần hoàng nhất định sẽ có phong phú khen thưởng đưa cho ngươi không cần ta hiện tại thương thế nghiêm trọng vô lực bảo vệ của ngươi hạt châu này hoa điệp vũ khét cười một tiếng sắp mặt có chút tái n h ự t hắn có bệnh mỹ nhân ônu để cho sở thiên nhất thời nhìn ngây người khu khu phó tinh nguyên vội ho một tiếng đi tới sở thiên bên cạnh khẽ cười một tiếng nhị vị ta không có quáy dày hai người các ngươi chứ ngươi thương thế khá tốt chút ít mới vừa cảm ơn ngươi rất nhiều rồi nếu không có ngươi toàn lực bảo vệ ta cũng không cách nào luyện ra đại trận đưa bọn họ toàn bộ khấu lên sở thiên tự đáy lòng nói cảm ơn đem hoa điệp vũ không muốn hạt châu ném cho phó tinh nguyên hạt châu này cho ngươi đi phó tinh nguyên cười lắc đầu đem hạt châu vừa trả lại cho sở thiên hạt châu này hay vẫn là ngươi thu đi lần này chúng ta triệu quốc người bị chết tự thừa lại ta một ta lấy hạt châu này cũng không có gì chỗ dùng rồi các ngươi không cần khiêm lược rồi những thứ này hạt châu đều là bản hoàng tử một tiếng quỷ mị ngữ điệu để cho sở thiên giật mình xoay người nhìn lại lại là sở quốc cửu hoàng tử chẳng biết lúc nào phá trận ra rồi các ngươi không cần kinh ngạc từ ngươi vừa rời đi đại trận ta hãy theo hắn đi ra rồi cho nên các ngươi chiến đấu ta đều xem ở trong mắt ta đảo là coi thường người a ngươi nhưng lại có thể một chiêu đánh chết võ tông lục phẩm trần trường sam n à y thật đúng là ra ngoài dự liệu của ta cựu hoàng tử vẻ mặt kính nể nhìn sở thiên trong tay càng là trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường kiếm chỉ hướng sở thiên ngươi để cho ta xuất kiếm coi như là ngươi chết cũng nên tự hào rồi cựu hoàng tử vừa nói nhanh chóng chạy về phía sở thiên trường kiếm trong tay vung lên một cổ mênh ngông quần c u ộ n kiếm khí đánh về phía sở thiên ba người sở thiên sắc mặt khó coi đem hoa điệp vũ cùng phó tinh liên hộ ở phía sau lạnh giọng nói hai người các ngươi mau lui lại hắn một kiếm này ta tiếp không được tiếp không được để cho ta tới hoa điệp vũ đẩy ra sở thiên thủ ấn tung bay một đoá khổng lồ đoá hoa bay ra trực tiếp quanh hướng bay tới kiếm khí võ h ồ n c ử linh hoa hoa ở đụng trạm kiếm khí trong n g a y mắt bụi bay liên d i ệ t hoa điệp vũ càng là bị còn lại kiếm khí ảnh hưởng tới tim phổi h ộ ặ c máu ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh điệp vũ sở thiên gào thét một tiếng chạy tới đem kia ôm vào trong ngực điệp vũ ngươi như thế nào rồi ngươi cũng không thể có việc a lần đầu quen biết hình ảnh lúc này rõ mồn một trước mắt sở thiên chưa từng nhận ra tự mình nhưng lại lúc này rơi xuống một giọt nước mắt sở thiên đem thạch lao nương đưa cho mình thạch châu một thanh nắm được một trận màu xám cho tia sáng sau đó thạch lao nương cùng thạch thanh thanh hai người xuất hiện ở cổ tháp tầng thứ bảy chương hai trăm tám mươi mốt ngoài ý muốn truyền t ố n g công tử người làm sao thạch thanh thanh vừa xuất hiện đã nhìn thấy mắt sở thiên r ắ c còn chưa khô khốc nước mắt quan tâm hỏi nhưng là bị tặc nhân nào cho bị thương nặng thanh thanh cô nương ta không sao chỉ là ta gặp được đại phiền thoái không thể không thỉnh thạch tiền bối tương trợ rồi mắt sở thiên thần nhìn về phía thạch lao nương lại thấy kia đang cảnh giác nhìn cự hoàng tử cự hoàng tử nhìn thấy người tới trong lòng vô lý do một trận khẩn trương hắn khẽ cười một tiếng hướng về phía thạch lao nương liền ôn quyền l ờ i nói hơi cung kính nói đại sở hoàng thất cựu hoàng tử sợ t r i ề u mộ bái kiến tiền bối không biết tiền bối tới đây ý gì chẳng lẽ là nên vì người này ra mặt sao ha ha người hoàng tộc sao đại sở cái gì chó má độ a quan lão nương chuyện gì vị này sở thiên sở huynh đệ đối với ta nương lưỡng c o i ẩ n lão nương ta không cho phép chuẩn ngươi động thủ với hắn nếu không lão nương song truy cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi thạch lao nương vừa nói hai tay chung xuất hiện hai thanh thạch trùy nàng lẳng lặng nhìn sở triệu mộ sở triệu mộ sắc mặt lạnh lẽo trường kiếm trong tay run lên chạy thẳng tới thạch lao nương đi không biết tốt xấu nếu ngươi muốn chết bản hoàng tử sẽ thành toàn cho ngươi một kiếm đâm ra kiếm khí điên cuồng lưu chuyển sở triệu mộ g i ậ n quát một tiếng bắt hoang lưu ảnh buộc khí lưu s u n g kích ra cường hãn chiêu số làm cho cả tầng thứ bảy cổ thắp cũng đều chấn động không dứt thạch lao nương hừ nhẹ một tiếng ngay cả điểm trên người ba chỗ huyệt vị sau đó cầm trong tay song truy không có bất kỳ xinh đẹp trực tiếp suy ở trên mặt đất Lập tức, cổ tháp tầng thứ bảy đất nước hé ra từng đạo dung nham dâng lên lên ra đem sở triệu mộ kiếm khí toàn bộ tiêu diệt hầu như không còn thật c ư ờ n g hãn kinh đạo sở triệu mộ đổ lui ra thân thể cực tốc lui về phía sau nhưng lại không dám lại tiếp tục cùng thạch lao nương cứng đối cứng rồi bang bang đột nhiên hai tiếng nổ mạnh để cho sở thiên vốn là bởi vì thạch lao nương mà đến đến lòng xuống tới thần kinh lập tức căng thẳng cho phép là bởi vì thạch lao nương kia rung động đất trời song truy một kích đem thạch tháp địa mạch lùi chạy rồi băng n g ủ hóa một trận nhưng lại tự sụp đổ rồi nguy thân yến quốc hoàng tử cùng tề quốc hoàng tử ba vị hoàng tử chật vật thân ảnh xuất hiện ở sở thiên trước mặt ngụy thân lạnh lùng nhìn sở thiên sở thiên thiếu ta còn giúp ngươi một thành ngươi nhưng lại lấy oán trả ơn đem ta ngụy quốc mọi người toàn bộ bắt giữ càng l à không đem ta để vào trong mắt hôm nay ta muốn ngươi chết đúng bản hoàng tử muốn đem ngươi bắt ở rất hành hạ một phen bị yến quốc hoàng tử xưng là đồ lè s b i ẩn tề quốc hoàng tử ta muốn cho ngươi biết đối với bản hoàng tử làm ra chuyện vạn lần xin trả yến quốc hoàng tử cười lạnh một tiếng đồ lè s bị ẩn hôm nay ngươi cuối cùng nói một chuyện đứng đắn rồi ngươi này phải chết mới có thể an ủi chúng ta mấy vị hoàng tử chịu đến vũ n h ụ vậy còn chờ gì nữa ba vị hoàng tử theo ta cùng nhau đậu thủ sở triệu mộ vừa nói lần nữa tấn công hướng thạch lao nương trường kiếm trong tay từng chiêu từng thức đều không nương tay nay đại mỹ nữ thực lực không tệ bản hoàng tử cũng tới l á n h giá o một phen tề quốc hoàng tử ánh mắt vốn là vẫn thù hằn nhìn sở thiên lúc này tức giận sau khi nhìn thấy thạch lao nương sau s ắ c tâm cùng nhau trực tiếp gia nhập sở triệu mộ cùng thạch lao nương trong chiến đấu đi mà ngụy thân cùng yến quốc hoàng tử thì nhanh chóng hướng sở thiên chạy đi sở thiên một tay lấy hoa điệp vũ đẩy mạnh thạch thanh thanh trong ngực thanh thanh cô đ ư ơ n g t h ỉ n h giúp ta chiếu cố tốt nàng ta đi đối phó bọn họ công tử thạch thanh thanh lời còn chưa dứt sở trời đã cùng ngụy thân cùng yến quốc hoàng tử hai người đối công lên sở thiên cùng hai người bọn họ trên thực lực tranh l ệ n h để cho kia động thủ không lâu đã bị ngụy thân cùng yến quốc hoàng tử riêng phần mình đánh trúng thân thể máu tươi càng là ngăn không được hộp sở thiên lấy vân hải phiêu n ế u bộ tránh thoát ngụy thân vừa một cách sau cười t h ẳ n một tiếng hay vẫn là thực lực quá yêu a ghê thởm sở thiên mỹ ắ t t h ấ nữ tại hạ tên gọi tề hạo chính là tề quốc hoàng tử ngươi nhìn sở thiên đại thế đã mất ngươi không bằng liền từ ta cùng ta cùng nhau trở về tề quốc hưởng thụ vinh hoa phú quý đi tề hạo vừa nói dưới chân nện bức vừa chuyển một cái tay thửa dịp thạch lao nương không chú ý một thanh sờ ở trên mặt của nàng vốn là còn đang nóng lòng sờ thiên thạch lao nương đột nhiên d ừ n g bước xoay người ánh mắt lạnh như băng nhìn t ề hạo nghiến răng nghiến lợi hô người giết thiên đ a o lại dám sờ lao nương lao nương để cho ngươi không chết tử tế được vừa nói thạch lao nương bước nhanh tiến lên một nhảy dựng lên song truy trực tiếp trọng áp xuống hướng t ề hạo nhanh chóng tập kích mà đến không tốt t ề hạo không kịp suy nghĩ nhiều nhanh chóng lui ra thạch lao nương phạm vi công kích vây một tiếng thạch lao nương song truy rơi xuống đất trên mặt đất xuất hiện một đạo hố sâu mắt thấy mình không thể giết chết tề hạo thạch lao nương tức giận dị thường vẫn truy trực tiếp ném ra chạy thẳng tới tề hạo đi tề hạo một xoay ngược lại đem bay tới cự truy vòng ra hắn khẽ cười một tiếng mỹ nữ khí lực của ngươi tuy lớn nhưng là cuối cùng không có biện pháp bắt tà a tề hạo màu tránh ra sở chiêu mộ vẻ mặt kinh h á i chỉ vào không biết chuyện tề hạo la lớn nhưng đã quá muộn đợi tề hạo xoay người trong náy mắt ném ra cự truy đã như bù mẹ dạng bình thường đập vào trên lồng ngực của mình、Phúc. máu tơi không muốn sống phun ra trong thân thể càng là xuất hiện một chỗ đại động máu tươi theo đại động không ngừng chạy xuôi theo thạch lao nương châm chọc cười một tiếng nhanh chóng đi tới tề hạo bên cạnh trong tay một k h á t chỉ cự truy trực tiếp đập vào tề hạo trên đầu máu tanh một màn để cho sở triệu mộ ngụy thân cùng yến quốc hoàng tử cũng đều sợ ngây người sở thiên nhân cơ hội này thoát đi ngụy thân cường thế một kích đi tới thạch lao nương bên cạnh nhìn lên trước mặt máu tanh một màn sở thiên trong lòng ngăn không được run lên hắn làm sao cũng không nghĩ ra nhìn như xinh đẹp thạch lao nương một khi nổi lên lựa giận lại như thế kinh khủng thạch lao nương hừ lạnh một tiếng lao bất tử ngươi nhanh lên một chút đem bên cạnh ta tiểu hoa nhi này cho ta mang đi ra ngoài nếu không ta hủy đi của ngươi ngôi miếu đổ nát để cho ngươi không nơi để đi một câu ra mọi người đều kinh thạch thanh thanh mang theo hoa điệp vũ cùng phó tinh nguyên hai người tới thạch lão nương bên cạnh nàng không giải thích được hỏi mẫu thân ngươi đang cùng ai nói nói hả chuyện này ngươi không cần lo sở thiên ngươi mang theo tiểu tử này nên rời đi trước đi tiểu cô nương này bị thương quá nặng chịu không được hành hạ không nên rời đi ngươi đã đem nàng giao cho ta mẹ con hai người chiếu cố là tốt thạch lão nương vừa nói hướng về phía sở thiên nhận chứa một chiếu ba miếng hạt châu toàn bộ bay ra ở sở thiên đỉnh đầu quanh quẩn ngụy thân sắc mặt lạnh lẽo không tốt đây là tương đối cổ lão truyền thống trận pháp quyết không thể để cho hắn thành công nếu không lần này thí luyện lớn nhất người thắng chính là tần quốc rồi chúng ta sẽ không mặt đi về rồi hừ đã muộn thạch lao nương hừ lạnh một tiếng một búa h oanh trên mặt đất để cho hướng gần người ngụy thân đám người không thể không lần nữa lui về mà đang vào lúc này tam viên hạt châu b ộ c phát ra kim quang ngân quang hắc quang tam sắc quang mang cùng nhau chiếu xạ ở sở thiên cùng phó tinh nguyên trên người hai người thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chương hai trăm tám mươi hai dị vực tiểu chấn tiểu thiên a đi đem bát đua dọn xong chúng ta lập tức trên ngựa có thể ăn cơm rồi một gầy yếu lao ông c h ố n g phải trượng đối với cách đó không xa đang phách đầu gỗ thanh niên vẻ mặt hiền lành nói ông nội ta lúc này đi sở thiên l a o mồ hôi một phen nước sau chạy vào cũ rách đất trong phòng sau một lúc lâu lấy ra t ả i công bậc ba bát đua đi ra ngoài phòng lão nhân lúc này đã ngồi trong sân tiểu b à n thấp bên cạnh cười nhìn sở thiên bày đặt bát đua tiểu thiên a thương thế có thể có chuyển biến tốt đẹp hả ân tốt hơn nhiều nếu không phải ông nội cùng giao m ộ i chứa chấp cứu chị ta ta chỉ sợ sớm đã táng thân trong bụng sói rồi s ở thiên một bên giúp lao ông x ố i cơm vừa nói lao ông khét cười một tiếng k h o á t tay nói này là chuyện nhỏ không đáng nhắc đến a lại nói chúng ta làm nghề y chi người cứu sống chữa thương chính là thiên lý a ân tiểu giao hôm nay làm sao đến lúc này còn không có về nhà hả ta đi ra xem một chút đi ông nội ngươi ăn cơm trước s ở thiên vừa nói không giống đợi lao ra từ mở miệng tự i gia việt tử chạy thẳng tới tiểu trấn cách đó không xa núi lớn b ư ớ c đi tự từ ngày đó ở cổ tháp tầng bảy bị tam viên hạt châu truyền tống sau khi rời đi sở thiên t i u xuất hiện ở này tên phim vì đại vu núi địa phương thạch lao nương ngày đó không để cho bị thương nghiêm trọng hoa điệp vũ theo hắn cùng nhau rời đi quả nhiên là đúng sở thiên ngày đó vừa tiến vào truyền t ố n g trận thể nội nguyên khi đã bị toàn bộ h ú t khô rồi càng là đem bị thương nghiêm trọng thân thể lần nữa tăng thêm một chút hắn mới xuất hiện ở đại vu núi chẳng qua là sở trời còn chưa có phát hiện đi theo hắn mà đến phó tây nguyên tại nơi nào đã bị tam đầu ác lang vây công rồi nếu là hắn lúc toàn thịnh này tam đầu bình thường ác lang tự nhiên không thể gây thương tổn được hắn khả khi đó hắn so với bệnh yếu thư sinh còn muốn suy yếu cuối cùng may nhờ thuốc y r i ê u giao hái thuốc trải qua mới đưa tam đầu ác lang đuổi xa rồi sau đó vừa nhờ nàng c h i ế u cố tiến vào r i ê u láo trong nhà mà này một ở chính là ba tháng mà hắn càng là trong ba tháng này chiếm được một tin tức kinh người nơi này không thuộc về bảy quốc phạm vi thế lực s ở thiên vừa đi một bên tự hỏi mấy tháng này thân thể của mình khôi phục tình huống càng muốn mày nhữ lại càng chặt này cũng đều hơn ba tháng rồi tuy nói thương thế của ta còn chưa khôi phục nhưng vì sao thân thể của ta lại một chút cũng xử không ra nguyên khí đâu khẽ thở dài sở thiên ngẳng đầu nhìn hướng nơi xa lại thấy dưới chân núi một xinh đẹp cô gái đeo ba lô vẻ mặt cười cười hướng sở thiên vẫy tay sở thiên cười một tiếng bước nhanh hướng cô gái bước đi đợi hai người gặp nhau cô gái quan tâm nhìn sở tiên h tiểu tiên h thương thế của ngươi còn chưa khôi phục làm sao chạy đến, đến rồi thương thế của ta không có gì đáng ngại ông nội gặp ngươi hồi lâu không về lo lắng ngươi có nguy hiểm ta liền tới thăm ngươi một chút đến chỗ nào rồi đi thôi chúng ta về nhà ăn cơm đi sở thiên đem rêu dao vắt trên lưng cái sọt c ỡ xuống tự mình bối ở trên người sau liền hướng rêu dao đi tới mà rêu dao theo sát sau đó rêu dao vẻ mặt cười cười đẩy ra viện môn cười hô ông nội tiểu dao ta đã về rồi chẳng qua là làm nàng đẩy ra viện môn thời khắc đó chứng kiến tình cảnh lại làm cho nàng cả kinh ngồi yên trên mặt đất sau đó mà đến sở thiên không giải thích được nhìn về phía bên trong viện lại thấy k i a hiền lành lạo là ông lúc này lại là đầu gục ở trên bàn khoe miệng c h ả y ra một k i a vết máu mà chỗ ngực càng là cắm một cây truy thủ ông nội d i ê u giao đột nhiên giống như điên r ồ i bình thường đứng lên tới đến lao ông bên cạnh một thanh quỷ dạm xuống đất dùng sức loạn trọn lao ông thân thể ông nội ông nội n g ư ơ i làm sao vậy là ai là ai ác độc như vậy nha ồ ồ tiểu giao s ở thiên muốn nói lại tôi h một giọt nước mắt cũng tràn mi ra ngươi đang vào lúc này vốn là nhắm chặt hai mắt lao ông chậm rãi mở hai mắt ra bị máu tươi nhuộm đỏ một con giả nua bàn tay chậm rãi ghé vào d i ê u g i a o trên vai tiểu giao ông nội d i ê u g i a o thấy lao ông thất tỉnh vẻ mặt mừng rỡ ông nội ngươi chịu đựng t ông, ông nội g sở thiên. Sở thiên hắn hắn sau khi đi tiểu giao một người lẹ loi hữu quạng ta không yên lòng mặc dù chúng ta là bèo nước gặp nhau nhưng ông nội ta còn là mặt dạy mày dạn hy vọng ngươi ngày sau hảo hảo chiếu cố nhà ta nha đầu ông nội ngươi yên tâm ta sẽ h ả o h ả o chiếu cố tiểu giao sợ thiên trịnh trọng gật đầu nếu không có diêu da ông cháu lương cứu rút chỉ sợ hắn chết sống rồi cho nên hắn nhất định phải báo ân như thế ông nội ta cũng yên lòng rồi lao ông vừa nói lại đem ánh mắt nhìn về phía diêu g i a o tiểu g i a o ngươi phải h ả o h ả o nhớ lấy cuộc đời này không muốn vào hoàn thành nói xong lao ông nuốt xuống cuối cùng một hơi ông nội mắt thấy lao ông chết đi diêu g i a o thống khổ gào thét một tiếng sau đó tịu té xịu ngã xuống bảy ngày sau diêu dao mặc một thân áo gào trắng vẻ mặt lạnh như băng đứng ở ông nội trước mộ lảng lặng nói ông nội ngươi yên tâm đi ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi vô duyên vô cớ cứ như vậy chết ta nhất định sẽ tìm ra hung thủ báo thù cho ngươi ngươi nghĩ được chưa sở thiên vẻ mặt khó xử nhìn diêu g i a o ngươi thật muốn đi hoàng thành sao ông nội ngươi trước khi lâm t r u n g để cho ngươi cuộc đời này không muốn vào hoàng thành chẳng lẽ ngươi muốn làm trái ý nguyện của hắn sao diêu g i a o mắt lạnh nhìn sở thiên liếc một cái đây là chuyện của ta không cần ngươi quan tâm húng chi vì sao ngươi đã đến rồi ông nội của ta lại đột nhiên bị người ám sát đâu nếu để cho ta tra được chuyện này cùng ngươi có liên quan ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi chúng ta lúc đó phân biệt đi diêu g i a o nói xong gương mặt lạnh lùng rời đi trước mộ đeo bao quần áo gánh nặng hướng quan đạo bước đi ta liền biết ngươi nhất định sẽ hiểu lầm ta nhưng ta một dị quốc tha hơn ư g người vì sao lại có thủ đ ị c h đâu còn là theo chân ngươi đi cũng đừng xảy ra chuyện gì sở thiên thóc giọng nói thầm dưới chân nện bước lại không chút nào chậm nhắm mắt theo đuôi đi theo diêu g i a o phía sau ba ngày sau hai người cuối cùng một chiếc một sau ra khỏi chỗ ở tiểu trấn đi tới thứ nhất ngồi lại thành sân võ thành này ba ngày sở thiên bởi vì lo lắng hiện giờ tự mình không cách nào bảo vệ diêu g i a o mà dùng sức tu luyện trải qua không ngừng tự ta hành hạ sau đó hắn rốt cục thì khôi phục một chút thực lực đặt đến võ sư tam phẩm thực lực dựa vào này yếu ớt thực lực đi lại ở nơi này ngồi thành nhỏ ở bên trong mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ bởi vì diêu g i a o xinh đẹp mà chọc cho ra sự cố nhưng mỗi khi sở thiên thả ra tu vi cũng sẽ đem những thứ kia bọn đạo trích hạng người kinh sợ thối lui nhưng cũng vì vậy diêu g i a o nhìn về phía sở thiên ánh mắt càng ngày càng bất thiện ý thật giống như da da của mình chính là sở thiên giết chết dường như mỗi n g à chương mặt n hai trăm tám mươi ba sơn võ thành nguy cơ một tiềm ế biến phối hợp với sở thiên bông thả khí thế đem người nọ cho kinh hãi chốc lát nhưng sau đó hắn tự cười rễu cợt một tiếng uy ngươi coi là nào con chó hả dám để cho buồn thiếu ra biến ta xem ngươi là không nghĩ tại này sơn võ thành sen lẫn đi hàng năm bị t i ể u sắc lấy hết nam tử mặc dù khí thế chưa đầy nhưng lại hết sức lơ lối ở hắn một tiếng la lên lại là từ nơi không xa xuất hiện tam đại hán mà thực lực của bọn họ càng là đạt đến võ sư tam phẩm mắt thấy ba võ sư cao thủ hướng sở thiên nước tiến diêu dao trong lòng căng thẳng cước bộ mở rời đi tới sở thiên bên cạnh một trưởng trực tiếp phách ở trong đó một gã đại hán trên ngực phanh một tiếng đại hán lại bị nhìn như nhỏ yếu diêu dao một tròn tròn tròn không nghĩ tới thiếu gia coi trọng hữu nhi so sánh với tiểu tử này còn muốn lợi hại hơn một bậc lại là vị tứ phẩm võ sư này thật là làm cho người nhìn với cặp mắt khác xưa a tứ phẩm võ sư sở thiên ngây ngẩn nhìn diêu g i a o hắn chẳng thể nghĩ tới cùng kia sớm chiều trung đụng hơn ba tháng diêu g i a o lại còn là thân hoài tu v i cao thủ diêu g i a o tức giận trận mắt nhìn sở thiên liếc một cái còn nhìn m u đi theo ta diêu g i a o một thanh kéo sở thiên đang chuẩn bị rời đi lại bị ba tráng hắn cho bao vây hừ coi như là ngươi là tứ phẩm võ sư thì thế nào ở sơn võ thành ngươi vẫn phải ngoan ngoãn làm nha hoàn ấm giường cho tiểu gia người nào cũng không giữ được ngươi ta võ trắc minh võ công tử muốn người còn không có nếu không đến nam tử vừa nói một cái tay nhanh chóng chụp vào r i ê u dao bà vai lại là là căn bản không đem r i ê u dao tu vi để vào trong mắt sở thiên thấy võ trắc minh tay hướng r i ê u dao dỗi tới đây trong mắt lệ khí t r ậ t lóe hóa trưởng vì đao tay nhanh chóng bổ về phía võ trắc minh dỗi tới trên cổ tay không tốt thiếu gia mau lui lại nói thì c h ậ m nhưng xảy ra rất nhanh ba tiên đại hán trung thực lực mạnh nhất vị kia thấy sở thiên phách ra tới đao tay hết sức tàn nhẫn t r o nhưng g lòng n cả k i vội vàng nhắc nhở, tự mình càng là nhắc nhở, mình nhanh trong tấn công h tự ớ sở t hết i khi chiều triệu minh ê n lưng, vọng dùng ngụy phương pháp cứu võ chắc tay. Nhưng phía pháp chắc sau tay. cứu cứu vây võ một t h ầ y hay vẫn là đã muộn giơ tay chém xuống võ trắc minh cổ tay thủ đoạn trực tiếp chặt đứt trên mặt đất h á n thống khổ gào thét một tiếng á, tay của ta á. mà cũng vào thời khắc này xuất thủ đại hán một trưởng cũng hung hang oanh ở sở thiên sau trên lưng để cho sở thiên kêu lên một tiếng đau đớn lui ra ngoài đáng chết ngươi nhưng lại gãy thiếu ra nhà ta một cái tay các ngươi mơ tưởng sống thêm rời đi sơn võ thành rồi đại hán vừa nói liên hiệp mặt khác hai vị đại hán nhanh chóng tấn công hướng sở thiên cùng diêu dao mà đau đến chết đi sống lại võ trắc minh thì trực tiếp đem một quả thẻ ngọc cho bấm nát h á n vẻ mặt phẫn hận nhìn sở thiên ngươi tiểu tạm c h ù n g này chờ ta tra tới ta định đem ngươi bầm thầy và đoạn báo thù đứt tay cho ta chỉ tiếc ngươi không có cơ hội này mới vừa còn đang cùng đại hán đối công sở thiên đột nhiên như tử thần bình thường xuất hiện ở võ trắc minh phía sau một thanh cương đao trực tiếp đâm vào võ trắc minh phía sau lưng miệm phun màu tươi võ trắc minh không tam lòng xoay người nhìn sở thiên ngươi, ngươi. n g ư ơ i à kêu t h ả n một tiếng võ trắc minh trực tiếp ngã trên mặt đất mà ba tên hộ vệ thấy thế đều là vẻ mặt kinh khủng chỉ vào sở thiên hô ngươi lại là dám giết thiếu gia n g ư ơ i lời còn chưa dứt sở thiên d i m phải vân hải phiêu miễu bộ nhanh chóng vọt vào ba tên hộ vệ trận doanh đao khởi đao rơi ba người tất cả đều bỏ mạng tại chỗ ngươi quả nhiên không phải bình thường người nói rốt cuộc là người nào phái ngươi tới một thanh phần mềm máy tính đột nhiên gác ở sở thiên trên cổ diêu dao vẻ mặt thù hận nhìn sở thiên mới vừa thấy tận mắt sở thiên giết người k i a gọn gàng đến làm cho nàng cảm nhận được một k i a kinh khủng cho nên nàng tự nhận thức vì ra da, da của mình cùng sở thiên thoát không khỏi liên quan sở thiên không nhúc nhích đứng tại nguyên chỗ thản nhiên nói ta vốn là không phải là người bình thường là ngươi phải cứu ta hiện tại ngươi hối hận sao bất kể ngươi có hay không hối hận ông nội không phải là ta giết được cầm m ồ m ngươi ma đầu giết người không c h ư ớ c mắt này ngươi hại chết ông nội của ta hiện tại vừa ngay cả giết bốn người bọn họ mặc dù không phải là cái gì người tốt nhưng cũng không phải là ngươi nghĩ kết thúc bọn họ tánh mạng có thể kết thúc đối với diêu giao cái này thuốc y mà nói trong từ đ i ể n của nàng chỉ có cứu người chưa từng có giết người đây cũng là nàng có tứ phẩm võ sư thực lực nhưng lại từ không động thủ nguyên nhân s ở thiên cười khổ một tiếng ngươi cho rằng ta nghĩ giết bọn hắn sao ở nơi này nhược nhục cường thực thế giới nhân tử chính là ngươi sau khoảnh khắc tử vong thư thông báo d i ệ t c ỏ không tận gốc tất lưu mối họa ngươi nếu là lại không rời đi nơi đây sợ là chúng ta hai người t i ể u không có cơ hội các ngươi đã không có cơ hội lãnh khóc vô tình mà có tràn đầy tức giận thanh em đột nhiên quanh quẩn ở sợ thiên cùng diêu g a o hai người bên h a i tiếp theo một nhóm lớn người mặc khôi g i á p binh sĩ gào thét chạy tới đem sở thiên cùng diêu giao hai người cho vây quanh nước chạy không l ọ t ngay sau đó một tên người mặc quan phục uy nghiêm trung niên nhân cầm trong tay bảo kiếm đi tới đợi hắn thấy đã bỏ mình võ chắc m ì n h l ử a giận giấy lên chỉ vào sở thiên l ệ n h lùng hỏi là ngươi giết con trai của ta sao a con trai người lấn nam b à nữ ta giết hắn rồi thì thế nào rồi lúc này diêu dao đã đem gác ở sở thiên trên cổ kiếm cầm xuống cẩn thận nhìn bốn phía mà sở thiên thì hướng về phía uy nghiêm trung niên nhân trầm giọng nói hảo hảo nếu ngươi không biết sống chết kia buồn thành chủ sở thiên vừa nói trong tay cương đao quay lại hướng về phía đánh tới trường kiếm trực tiếp chạy tới đao và kiếm va chạm ở sở thiên rút lui thu chẳng mà trung nhiên nhân cũng là vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn khó trách có thể giải quyết ba tên hộ vệ ngươi đổ là có chút thực lực nhưng nếu chỉ thế mà thôi ngươi hay vẫn là khó thoát khỏi cái chết hừ đánh trước bại ta rồi nói sau s ở thiên hừ một tiếng cướp bộ thuấn di đi ra ngoài cương đ a u lần nữa tập ra buôn lôi chạm không biết tự lượng sức mình phong huyên phá trung niên nhân vòng quanh không khí run lên xoay tròn trong lúc từng cổ làm cho người ta nhìn choáng váng mạnh gió gào thét s ô n g về s ở thiên cùng s ở thiên buôn lôi chạm đ á n h lại với nhau bang bang hai tiếng trung niên nhân rút lui ba bước khoe miệng càng thêm là có thêm một tia tiêm máu h ắ n chẳng thể nghĩ tới sở thiên không ngờ lại lợi hại như thế xem xét lại sở thiên thương thế của hắn vốn là không có hảo sau đó vì bảo vệ rêu dao cưỡng ép khôi phục một phần nhỏ thực lực nhưng tai họa ngầm còn đang cho nên đang cùng trung niên nhân đ ố i binh dưới thể nội thương thế lần nữa bộc phát sở thiên không hề nữa h a m chiến thân thể cực tốc rút lui một tay lấy rêu dao cưỡng ép đối ở trên người sau đó rút đao thuật đánh ra hướng về phía bốn phía binh sĩ chính là một trận chém lung tung một đao chết một người mượn kỷ lực lao ra lại giết một người tiếp theo lao ra lại giết một người như thế phản phục liên tiếp chém ra tám mươi hai đao giết chết tám mươi hai tên lính hắn cuối cùng chạy ra khỏi vòng cây hướng cửa thành nhanh chóng chạy đi chương hai trăm tám mươi b ố trừ hải ấn muốn đi trung nhiên nhân mắt thấy sở thiên nghĩ muốn rời đi ánh mắt lạnh lẽo hướng về phía phía sau binh sĩ phân phó một câu sau nhanh chóng hướng sở thiên đuổi theo hai người một đuổi một chạy trong lúc rất nhanh tựu chạy ra khỏi núi võ thành hướng nơi xa núi rừng chạy đi diêu g i a o gục ở sở thiên trên lưng muốn đứng dậy lại bị sở thiên cưỡng chế tính e o thể nội linh khí cũng không cách nào đánh ra điều này làm cho nàng càng phát ra tức giận sinh khí ngươi mau đem ta để xuống tới tự ta sẽ đi không cần ngươi tới bối đừng làm rộn bây giờ không phải là hành động theo cảm tình thời điểm cái tia sơn vo thành chủ không phải là hiện tại ta có thể đối phó cho nên chúng ta phải nhanh lên rời đi sở thiên cố nén thể nội loạn lùi linh khí nhanh chóng ở trong rừng chạy trốn vừa hướng diêu g i a o kiên nhẫn giải thích nhưng đổi lấy nhưng lại là diêu g i a o đại phát giận ngươi dừng lại cho ta muốn chạy ngươi chạy ta lại vừa không có giết người quan ta chuyện gì ngươi mau đem ta để xuống tới nếu không đừng trách ta không khắc khí sở thiên nhanh chóng chạy trốn đột nhiên nội tức k h ô n g ổn hai chân mềm nhũng quỷ dạp xuống đất mà diêu dao cũng bị trực tiếp vứt ra ngoài ở trong núi rừng lăn mười cái diêu dao nhịn đau khổ đứng lên nhìn về phía ngã xuống đất sở thiên vội vàng đi tới đem kia đỡ dậy sở thiên ngươi như thế nào rồi chẳng lẽ là nội thương lại phát tác ngươi đi mau không cần lo ta sơn võ thành chủ rất nhanh sẽ phải tới rồi sở thiên đẩy ra diêu dao mà tự mình thì nhịn đau khổ ngồi xuống tu luyện hừ các ngươi trốn không thoát gấm lên giận dữ sơn võ thành chủ tuyệt trần mà đến hắn lanh khóc nhìn bị thương sở thiên c ư ờ i to nói ta muốn các ngươi ngu xuẩn hành vi trả giá thật nhiều lấy cảm thấy an ủi c o n ta v o n g linh ta không cho phép chuẩn ngươi thương tổn hắn diêu dao đem sở thiên ngăn ở phía sau cầm trong tay nhuyễn kiếm đối với trên sơn võ thành chủ muốn chiến ta cùng ngươi chiến một ra đời không sâu tứ phẩm võ sư tiểu cô nương cũng dám ở bồn thành chủ trước mặt cắn rỡ cho bồn thành chủ tránh ra sơn võ thành chủ đơn vung tay lên một cổ cường đại kình khí trực tiếp đem diêu dao cho đánh lui ra sở thiên thấy diêu dao bị thương chịu đựng thương thế đứng lên, trong tay, cương đao nơi tay. ngưng tụ tất cả lực lượng ở trên thân ao hướng sơn võ thành chủ sắc mặt bất t h i ệ n giờ, hoặc là ngươi rút đi hoặc là ngươi chết thật cuồng kiêu ngạo khẩu khí sơn võ thành chủ hư lạnh một tiếng đang lúc ấy thì một đám binh lính nhanh chóng chạy tới những binh lính này mỗi người trong tay cũng đều cầm lấy đủ loại màu sắc hình dạng đồ để cho sở thiên một trận nghi ngờ sơn võ thành chủ hướng về phía bọn lính khiến một cái ánh mắt sau bốn binh lính riêng phần mình đem một trang bị đầy đủ nước thùng gỗ đặt ở sơn võ thành chủ trước mặt tiếp theo lại là bốn binh lính đem đỡ khung mãn vật liệu gỗ trậu than đặt ở sơn võ thành chủ trước mặt công tác chuẩn bị hoàn thành sơn võ thành chủ âm chầm đối với sở thiên cười một tiếng h ử nhãi con bùn thành chủ lập tức trên ngựa để cho ngươi kiến thức kiến thức sự lợi hại của ta sở thiên nhìn sơn võ thành chủ bốn phía bày lầy đồ trong lòng không chỉ có không có cảm thấy nhẹ nhàng ngược lại cảm nhận được một tia k i ế n kỵ trong lòng hắn vừa động nhanh chóng thúc giục thể nội vẫn bị vây ngủ say trạng thái cắn n u ố t tiên đằng sơn vung tay lên bốn chậu than lập tất đốt hừng hực đại họa ở trong rừng cây sinh ra tiếp theo sơn võ thành chủ tướng bảo kiếm ném cho binh lính tự mình thì song t r ư ở n g mở ra hướng về phía bốn thùng nước một trận hấp thực bốn t r o n g thùng nước nước toàn bộ tụ ở sơn võ thành chủ trên song t r ư ở n g sau đó hắn lại đem bốn bùn đại hỏa hòa tan vào dưới t r ư ở n g thủy cầu bên trong nước lượt nhưng lại vào thời khắc này cùng dung rồi như thế một màn q u ỷ dị để cho sở thiên trong lòng kinh hãi trong tay đao thế không trần chờ nữa trực tiếp một đao bổ ra đoạn nguyện luyện tâm trạng h à n g chứa sở thiên lúc này toàn bộ lực lượng một kích nhanh trong hướng sơn võ thành chủ đánh tới sơn võ thành chủ ánh mắt hơi híp lại hiện tại mới ra chiêu đã muộn trừ hòa ấn đi song trường tụ hợp hai nước lửa phát sinh cự đại năng lượng nhanh chóng cùng sở thiên đoạn nguyện luyện tâm trạng oanh ở chung một chỗ sau đó vừa lấy cường thế một kích bài trừ sở thiên chiêu thức tiếp theo chiêu đó nhanh chóng oanh hướng sở thiên ở nơi này thời điểm ngàn cần treo sợi tóc sở thiên hét lớn một tiếng thể nội cắn nuốt tiên đằng nhanh chóng sinh trưởng tốt tươi ra sau đó hóa thành cây tường đem sơn võ thành chủ trừ hỏa ấn ngăn trở đi mau sở thiên đem cùng mình tâm thần tương liên cắn nuốt tiên đằng chặt đức sau đó trực tiếp kéo diêu dao ngay lập tức vào ra chạy một ngày một đêm sau sở thiên cuối cùng bởi vì thương thế quá độ mà té xịu trên đất rồi cuối cùng bị diêu dao cho mang đi đợi sở thiên tỉnh lại lần nữa đã là ngày thứ năm sáng sớm rồi nhìn lên trước mặt mở mở sơn động sở thiên thanh âm khàn khàn lo lắng hô diêu dao diêu dao n g ư ơ i ở đâu diêu dao n g ư ơ i đã tỉnh diêu dao hơi h i ể n lộ trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ động ngoài chuyển tới sau đó chỉ thấy diêu dao bưng dùng cây trúc làm thành chén nước đi tới sở thiên bên cạnh đem chén nước đưa cho sở thiên uống nước đi ngươi đã bởi vì nóng dần lên hôn mê mấy ngày rồi làm phiên ngươi chiều cố sở thiên nhận lấy chén nước đã uống vài n g ù n sau vừa đem chén nước đưa cho nàng cái kia sơn võ thành chủ mấy ngày nay không có tìm được chúng ta chứ người có từng bị thương tổn diêu dao đạm mạc lắc đầu ta không sao người yên tâm đi cái kia sơn võ thành chủ bị của ngươi dây leo võ hồn ngăn cản được rồi nghĩ đến mấy ngày nay còn đang tìm kiếm chúng ta nói đến sơn võ thành chủ sở thiên đột nhiên nhớ tới sơn võ thành chủ hôm đó đánh ra q u ỷ dị chiêu số trừ hòa ấn suy nghĩ sau một hồi Trừ hòa ấn s ở thiên đột nhiên kinh ngạc ngồi dậy vẻ mặt vui mừng nói chử hòa ấn chử hải ấn hôm đó quen thuộc hơi thở phải diêu g i a o thấy sở thiên cùng điên r ồ i giống nhau hai mắt lấp lánh hữu thần hơi quan tâm hỏi sở thiên n g ư ơ i không sao chớ chẳng lẽ còn chưa hạ sốt sao sở thiên cố nén hương phấn lắc đầu ta không sao chẳng qua là nhớ đến một số chuyện làm ta hương phấn mà thôi ta t r ư ớ c nghỉ ngơi một chút nói xong sở thiên tự nằm xuống trong lòng tiếp tục tự hỏi mới vừa vấn đề sơn võ thành chủ sở đánh ra võ kỹ cùng ta sở được đến đại n h ậ t phần thiên trong lòng bàn tay thức thứ tư trừ hải ấn rất tương tự á nghĩ tới đây sở thiên lần nữa ngồi dậy hướng một bên diêu dao dò hỏi diêu dao ngươi có thể hay không nói cho ta biết nơi này là nơi nào quốc gia tên gọi là gì sao ngươi làm sao vậy làm sao đột nhiên nhớ tới hỏi những thứ này ngươi ở chúng ta quốc gia nhưng không biết chúng ta quốc gia tên thật đúng là chọc người hoài nghi diêu dao vẻ mặt kỳ quái nhìn sở thiên hồi lâu mới thở dài ta nên vì những ngày qua đối với hiểu lầm của ngươi nói xin lỗi ngươi như vậy liều chết cứu rút mà ông nội của ta v ừ a như vậy tín nhiệm đem ta phó thác cho ngươi ta không nên đem ngươi muốn trở thành sát hại ông nội của ta hung thủ ân ta căn bản là không có để ý ngươi không cần bận tâm thực ra ta là lợi dụng truyền tống trận truyền tống đến này tấm xa lạ địa vực cho nên ta thật không biết nơi này rốt cuộc là quốc gia nào chỉ biết là nơi này và ta chỗ ở địa phương rất không đ ồ n g dạng ánh mắt sở thiên xuống dốc nhìn rêu dao trong lòng có một tia hoài niệm hương vị quê hương chương hai trăm tám mươi lăm n g o ạ i ý muốn dung hợp kim châu nhìn sở thiên xuống dốc ánh mắt rêu dao trong lòng có một tia cảm giác khắc thưởng nàng thở khẽ một hơi được rồi được rồi ta tin tưởng ngươi là được ta lúc này với ngươi giới thiệu một chút quốc gia này hết thảy nơi đây chính là đại đường đế quốc q u thổ mà ở trong đó là đại đường quốc cựu phủ một trong nam sơn phủ chính là nhỏ nhất một chỗ địa vực mà thống lĩnh nam sơn phủ hướng ra chính là hoàng thành hướng ra chi nhánh thực lực phi thường cường đại dừng một chút diêu g i a o tiếp tục nói mà đại đường cựu phủ theo thứ tự là mạnh nhất đông châu phủ cũng là thủ đô nơi ở tây mạc phủ lô lâm phủ bắc hải phủ cựu phủ trong lúc không xâm phạm lẫn nhau không có can thiệp lẫn nhau chỉ có ngoại địch xâm lấn lúc cựu phủ hợp nhất trên căn bản không có đánh không lùi người xâm lược diêu dao nói tới đây tự ngừng lại vung tay ra ta biết đến chỉ chừng này nếu như ngươi muốn biết càng nhiều về đại đường chuyện tình có thể đi những thứ kia đại thành tam giới đường chi nhánh đi hỏi thăm tam giới đường s ở thiên như có điều suy nghĩ suy nghĩ một chút sau thầm hạ quyết tâm đối với bên cạnh diêu g i a o nói tiểu g i a o chúng ta khả năng phải ở chỗ này tiếp tục trì hoãn nửa tháng rồi ta muốn lợi dụng nửa tháng này thời gian tới để cho thực lực của mình lại khôi phục một tầng chỉ có như vậy chúng ta mới có thể không cần sợ sơn võ thành chủ đổi u giết diêu g i a o an tĩnh gật đầu tỏ vẻ đáp ứng ngươi cứ yên tâm đi n à y m ấ y bốn sẽ cẩn thận làm việc tránh khỏi để cho sơn võ thành chủ tìm đến ân ta đây muốn bắt đầu sợ thiên vừa nói k h dần dần ba ngày chân i sau hồi lâu chưa từng mở mắt sở thiên níu chặt mày mở hai mắt ra vì sao vẫn không cách nào khôi phục thực lực chẳng lẽ cùng đoạn nguyệt võ hồn bị vây có quan hệ sao hay vẫn là kia tam viên hạt châu quan hệ vừa nói sở thiên từ trong nhận chứa lấy ra một viên kim châu t ử cùng một viên ngân hạt châu cẩn thận nhìn một chút đồng hạt châu không biết tung tích hẳn là ở phó tinh nguyên c h ỗ đó chẳng lẽ ta muốn khôi phục thực lực nhất định phải một lần nữa tụ tập tam viên hạt châu sao sở thiên nghĩ tới đây đem ngân hạt châu thu hồi nhận chứa mà kim châu t ử thì bị kia cầm trong tay thể nội linh khí toàn bộ hướng trong hạt châu r ó t vào ước chừng nửa chung thời gian sau sở thiên s ắ c mặt tái nhật dừng lại hướng trong hạt châu r ó t vào linh khí quả nhiên cùng ta đoán chừng giống nhau của ta linh khí nhưng lại toàn bộ bị phong ấn ở này tam viên hạt châu trong ghê thởm nói tới chỗ này sở thiên từ thể nội bước ra một viên màu đỏ như máu hạt giống vẻ mặt đau lòng nhìn lần này bảy quốc thí luyện hành trình ta quả thực là xui xẹo đổ về đến nhà vì đối phó cái k i a sơn võ thành chủ làm hại ta không thể không đem chọn cắn nuốt tiên đẳng cũng đều tế đi ra ngoài hiện tại chỉ còn lại như vậy một quả hạt giống rồi nói xong sở thiên đem lòng bàn tay phải mở ra ở nơi lòng bàn tay phá vỡ một đường vết rách sau đó chịu đựng đau nhức đem màu đỏ như máu hạt giống nhét đi vào hí đau đến gào thét một tiếng sở thiên đem tan ra tiến huyết n ụ c hạt giống trên đánh hạ một đạo đạo linh quyết sau lòng bàn tay vết thương trong nháy mắt bế hợp tiếp theo sở thiên trên ngón trỏ dài ra một đoạn ngắn màu đỏ như máu dễ cây chính là thiên linh căn lần thứ hai tài bồi đại khái ba tháng thời gian t i u có thể khôi phục nguyên dạng rồi sở thiên đem thiên linh căn thu hồi sau lần nữa hai mắt nhắm lại bắt đầu chữa trị bị hao tổn thân thể nửa tháng sau sở thiên chỗ ở sơn cốc đột nhiên phát sinh một trận nổ tung thanh âm tiếp theo đó là tận lực bồi tiếp việc binh đao chạm vào nhau thanh âm nhưng lại là sơn võ thành chủ trải qua nửa tháng tìm kiếm cuối cùng tìm đến nơi này hơn nữa thừa dịp sở thiên tu luyện cơ hội đem rêu g a o cho bắt lại sau đó bị thức tỉnh sở thiên vội vàng chạy ra tức giận dưới hắn trực tiếp buộc phát ra ngũ phẩm võ sư huy năng cùng sơn võ thành chủ chiến lại với nhau sơn võ thành chủ một t r ư ờ n g đánh lui sở thiên cười lạnh một tiếng ta đảo là không nghĩ tới ngươi tốc độ tu luyện lại như thế cực nhanh nhưng lại thời gian ngắn ngủi như vậy t i ể u tu luyện đến võ sư ngũ phẩm trình độ đây càng thêm kiên định ta diệt trừ quyết tâm của ngươi ta liền để cho ngươi lần nữa nếm thử ta trừ hỏa ấn tư vị vừa nói t á binh lính nhanh chóng gọc ra đem thùng gỗ cùng chậu than bưng đi ra ngoài mà sơn võ thành chủ thì nhanh chóng đem trong đó hỏa nguyên cùng thủy nguyên lấy đi sau đó dung hợp đến cùng nhau hướng sở thiên sung kích mà đến h ừ lần này ta tuyệt sẽ không thua ở người chiêu này sơn trại bài chiêu số hạng sở thiên vừa nói thể nội cựu dương hóa lôi quyết cấp tốc vận chuyển ngọn lửa trong nháy mắt cắn nuốt cả sở thiên thân thể sở thiên giống như phượng hoàng tắm lửa niết bàn vật ra hai đấm tức là ôm ở chung một chỗ hướng về phía đánh tới sơn võ thành chủ đối d a n h ở chung một chỗ đại nhật phần thiên trưởng thứ nhất thụ dương ấn như thái dương loại cực nóng bàn tay ấn như bàn tay như lai hướng sơn võ thành chủ phát đi cùng sơn võ thành chủ trừ hòa ấn oanh kích lại với nhau d ầ m d ầ m d ầ m cả d ư ơ n g d ầ m cũng bị đại hòa bao vây mà vốn là trói buộc chặt diêu dao binh sĩ cũng ở đại hòa trung biến thành hư vô mà diêu dao bởi vì thực lực hơi mạnh chẳng qua là tránh thoát trói buộc bị chút ít vết thương nhẹ mà thôi đi sở thiên một thanh ôm lấy diêu dao cũng mặc kệ chiến cuộc như thế nào trực tiếp đạp trên vân hải phiêu miễu bộ nhanh chóng rời đi đi một đường sở thiên bộ n g ư c lại là một trận đau nhức hắn tức giận hướng về phía cây cối oanh một quyển đáng chết hơi thở của ta lại đang suy yếu sở thiên、ngươi. diêu g i a o lo lắng nhìn sở thiên muốn nói lại thôi sở thiên ra vẻ nhẹ nhàng đối với diêu g i a o cười một tiếng ta không sao chúng ta đi nhanh đi hừ giết chết bùn thành chủ nhiều như vậy binh lính ngươi đã nghĩ chạy như vậy sao quả thực là si tâm vọng tưởng một trận gầm lên sơn võ thành chủ đột nhiên xuất hiện một con thiết q u y ể n trong nháy mắt đánh ở trên lưng sở thiên phúc sở thiên hộp máu rút lui kim châu t ử t ử trong nhẫn chứa bay ra đem sở thiên bao phủ ở trong đó ân đây là cái gì bà bối không tốt khí thế của hắn nhưng lại ở c h i n thăng sơn võ thành chủ âm hàng gương mặt trên song trường còn còn sót lại một chút hỏa nguyên lực cùng thủy nguyên lực hắn trực tiếp lần nữa đánh ra trừ hỏa ấn đi chết đi trừ hỏa ấn một trường đánh về phía sở thiên sở thiên đỉnh đầu kim châu tử k i a sáng vạn trượng đem k i a đ ẩ y lui tiếp theo từng đạo linh khí tràn vào sở thiên thể nội võ sư lục phẩm võ sư thất phẩm võ sư bát phẩm võ sư cửu phẩm cho đến đại võ sư nhị phẩm sở thiên đỉnh đầu kim châu tử mới dừng lại vận chuyển sau đó nhanh chóng chui vào sở thiên trong ấn đường biến mất không thấy khôi phục hơn p â n nửa thực lực sở thiên mắt lạnh nhìn sơn võ thành chủ sơn võ thành chủ kiến chuyện không ổn đang định chạy trốn lại bị sở thiên nhanh chóng xuất thú bắt đem kia linh lực cầm cố rồi nói của ngươi trừ h ỏ a ấn từ chỗ nào đạt được mau đem lần này võ kỹ giao ra đây sở thiên gương mặt lạnh lùng đem cương đao gác ở sơn võ thành chủ trên cổ chương hai trăm tám mươi sáu tam giới đường sơn võ thành chủ hư lạnh một tiếng làm sao ngươi còn muốn trừ h ỏ a ấn sao coi như là ta cho ngươi biết ngươi cũng không có thực lực kia đi cướp ta không ngại nói cho ngươi biết ta là hoàng thành hướng gia lão thái gia con rể ngươi nếu là dám đụng đến ta ngươi nhất định chết không toàn t h ờ i thì ra là này trừ hỏa ấn là ở hướng gia a xem ra đang thật trừ hải ấn đang ở hướng gia ánh mắt sở thiên ngưng tụ trong lòng vui mừng trừ hải ấn ngươi nhưng lại biết trừ hải ấn n g ư ơ i rốt cuộc là người nào chẳng lẽ ngươi là đại phong phủ nam đầu cốc người sao không không sơn võ thành chủ nói tới đây đột nhiên vẻ mặt hoảng sợ nhìn sở thiên nam đầu cốc cùng trừ hải ấn có quan hệ như vậy những khác mất đi mấy kiểu võ k ỹ đều ở nam đầu cổ sao sở thiên trong lòng suy đoán vội vàng hỏi tham sơn võ thành chủ Nói Nam không những ấn. không có có biết phải ngươi biết. cho Cốc khác hay ta Ta mấy Đầu là sở ơ ngươi ngươi mơ n Thành lạnh tiếng, Võ một ta biết, t Chủ cho cười ư n g để cho thiên a c o n g ư ơ biết nói ngươi. i tình. Ta t về Nam cùng hướng chuyện không ra Đầu Cốc cho sẽ Sở thiên nhìn sơn võ thành chủ một lúc lâu sau đó đem tâm một hoành ngang nếu ngươi không nói cho ta tự đừng trách ta vô tình vừa nói sở thiên đưa bàn tay kèm ở sơn võ thành chủ trên đầu đang chuẩn bị thi triển kiếp trước tiên võ đại lục cấm pháp siêu hồn thuật lại bị diêu giao cho ngăn cản sở tiên ngươi muốn giết hắn sao là chúng ta giết hắn rồi con trai hiện tại đối với hắn hạ thủ có thể hay không sẽ quá tàn nhẫn diêu g i a o ngươi quá từ bi rồi sơn võ thành chủ hòa hoàng thành hướng ra có quan hệ chúng ta nếu là không nhổ cỏ tận gốc ngày sau mối họa vô cùng ngươi mau tránh ra sợ thiên một trận nhức đầu nhưng lại không đành lòng đối với diêu g i a o nổi giận cho nên đem kia cẩn thận đ ẩ y ra siêu h ồ n thuật cũng trong nháy mắt đánh ra a a a n g ư ơ i rốt cuộc đang làm gì đó mau giết ta không muốn lại hành hạ ta a từng tiếng thê lương gào thét để cho diêu dao kinh hãi không r ư ớ mắt thấy sơn võ thành chủ như thế thống khổ trong lòng làm xuống một quyết định trong tay nhuyễn kiếm nhanh chóng đánh ra trực tiếp đâm vào sơn võ thành chủ lồng ngực bên trong sơn võ thành chủ lập tức bị mất mạng mà trên mặt nét mặt hướng về phía d i ê u g i a o xuất hiện một tia cảm kích d i ê u g i a o n g ư ơ i đang làm gì đó vốn là vẫn đang nhắm mắt siêu hồn sở thiên bởi vì d i ê u g i a o cử động mà bị cắn trả trong miệng ngay cả ói t a m ngủm máu sắc mặt cũng trắng bệnh và phần d i ê u g i a o vội vàng đỡ dậy sở thiên người muốn giết hắn liền giết hắn vì sao như thế hành hạ hắn đâu ta chỉ là cho hắn một thống khoái mà thôi người, người. dẫn khí công tâm sở thiên lần nữa miệng phun máu tươi ta thật không dễ dàng mới tìm được trừ hải ấn hạ lạc lúc này nhưng lại bởi vì n g ư ơ i n h â n t ử mà sai sót cơ hội ta thật là là、S. ngồi xuống bình tức một hồi sở thiên mặt lạnh đứng lên đối với bên cạnh diêu g i a o thản n h i ê nói n ta được rồi tiếp tục lên đường đi ngươi muốn rời đi sao diêu g i a o vẻ mặt cô đơn nhìn sở thiên nếu như ngươi muốn đi ta không ngăn cả ngươi dù sao ngươi cũng không phải là người thế nào của ta dạ ta muốn rời đi tự giải quyết cho tốt đi sở thiên nghe được diêu dao lời nói trong lòng tức giận tái khởi trực tiếp bị tức giận rời đi d i ê u dao khẽ thở dài đem sơn võ thành chủ hải cốt ngay tại chỗ c h ô n mùi ngươi cũng không cần đoán hận s ở thiên chỉ trách con của ngươi cùng ngươi cũng không rõ lý lẽ rồi ngươi t h ị u nghĩ ngươi đi nói xong d i ê u dao cũng xuống núi rời đi hướng hoàng thành tiến phát nhìn d i ê u dao đi xa vẫn chưa từng rời đi s ở thiên vẻ mặt luôn cuống sau đó biến thành bất đắc dĩ ngươi như thế thiện lương ở nơi này ngược nhục cường thực thế giới sớm muộn muốn ăn thiếu ta như thế nào có thể nhận tâm rời đi đâu sẽ theo gót ngươi đi cũng làm cho ngươi bị chút ít đau khổ nếu không không biết nhân thế hiệp ác hai người một trước một sau lên đường nhanh chóng hướng đại đường hoàng thành đi vào mà muốn đi trước đại đường hoàng thành hai người thì phải kéo dài qua lỗ lâm phủ mà sở thiên hai người thì còn đang nam sơn phủ trong phạm vi thế lực lúc này nam sơn phủ phủ thành sở tại địa nam sơn thành phủ thành chủ hướng nam thiên vẻ mặt lạnh lẽo nhìn lên trước mặt quỳ người người nói cũng đều thật sự khốn nạn thậm chí có người dám ở động thủ trên đầu thái t u ế hại chết cháu ngoại của ta cùng em rể của ta thu này không báo ta cũng thật xin lỗi ta kia chết đi muộn mội phủ chủ đại nhân hiện tại cả sơn võ thành chỉ có một vị tiểu thiếu ra rồi ngài nhìn có phải hay không là đem kia nhận được nam sơn thành tới nuôi dưỡng vẫn đứng ở hướng nam thiên bên cạnh lão bộc u cung kính hỏi nếu là bổn thành chủ em rể huyết mạch tự nhiên không thể thả trôi bất kể trần thúc sơn võ thành chức thành chủ tạm thời liền từ ngươi tới đón còn đi mà ta chó ngoại trai h ả i nhi cũng tùy ngươi một tay chiếu cố nhưng là nhớ kỹ không thể có sơ sảy nếu không phủ quy nghiêm trị hướng nam thiên lạnh giọng nói được gọi là trần thúc lão bộc vội vàng bãi tạ đa tạ phủ chủ đại ân lão nô nhất định tận tâm tận lực chiếu cố tiểu chủ nhân kia lão nô、no、xin được cáo lui trước rồi hừ thấy trần thúc rời đi hướng nam thiên ánh mắt từ từ trở nên lạnh như băng giết em rể ta chi người ta sẽ làm cho hắn chết không có chỗ trôn người tới cho bản phủ chủ ban bố chu sát lệnh là nam sơn phủ phát sinh chuyện tình sở thiên cùng diêu giao hai người tự nhiên còn không biết hai người bọn họ cũng không có bị đến bất kỳ người ngăn trở một đường không trở ngại đi tới bọn hắn t r ỗ ở thứ nhất ngồi lại thành vạn sơn thành thấy tận mắt diêu giao tiến vào khách sạn sau sở thiên an tâm đi tới khách sạn cũng tuyển một chỗ phòng ở sau đó hắn vừa rời đi khách sạn t i ế nhanh tới t rêu rao e o lời t m giới đ ư ờ g n ì n lên t r ư ớ chóng mặt tráng lệ tam tráng t đường, sở thiên phục không dứt, này tam giới lệ sở i giới giản ê n thán không này đường thật là không đơn giản à. Cả phủ phạm là lớn thành dứt, tam thật một chút trì phục phụ phạm Cả cựu c là à. là đều một ọ n phân đi ư ờ n đúng g thật khí phách h là p phạm、à. Nhanh chóng à. đi vào trong đó một tên thị nữ vội vàng đi tới t i ế p đãi hoan nghênh công tử quang lâm tam giới đường có thể có cái gì cần tiểu tì hỗ trợ ta đến từ trời xa sân thôn đối với đại đường không hiểu nhiều lắm cho nên muốn tìm các ngươi có mặt khắp nơi tam giới đường hỏi thăm một phen sở thiên khách khí đáp lời thị nữ đang chuẩn bị đáp lời lại thấy một con hạc phát lao ông đạp trên uy vũ nện bước đi tới tiểu linh ngươi lui xuống trước đi vị quý khách kia để cho lão phu lao tiếp đãi là thị nữ có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua sở thiên sau đó mới cung kính rời đi tiền bối chúng ta trên lầu nói chuyện sở thiên đang chuẩn bị đáp lời lại bị lao ông lời nói sợ hết hồn tiền bối sở thiên khét cười một tiếng lao ông ngươi có phải hay không làm sai rồi ta một chỉ có đại võ sư nhị phẩm tiểu nhân vật đâu thể làm được tiền bối hai chữ lao ông cười mà không nói đem sở thiên dẫn vào xương phòng sau đó mới cười ha ha nói Tiền bối không cần giấu giếm tại hạ. Ngài một thân huyền công, hơi thở thâm bối giấu giếm ngài hơi huyền không cần hạng, công, ràng hậu, chính rõ lần à nào là là là là võ võ võ vẫn tông cứng, giả, như thế nào lại là một tên cứng, như nhưng nhìn người bản lĩnh vẫn phải có. Người nói là chính giả, mặc lục có. lại đại đại phải đi. Phu phẩm sư sư, Lao l đâu. dù này đi đến ta có ba vấn đề thứ nhất chính là đại đường quốc c h u y ệ n t ì n h hiện sự t ì n h thứ hai chính là nghĩ hỏi, chuyện chuyện hỏi thăm một chút đại đường quốc ngoại trừ bản đồ các ngươi nơi này có thể có bán sợ thiên một hơi đem của mình cần biết được vấn đề toàn bộ hỏi lên sau đó cựu yên lặng chờ lao ông hồi âm rồi Trưng tấn tên mặt một chút, rời được Nam Nghe này, ông biến đại cái xa Lao độ. đầu quốc cốc. sắc vì u sau đầu n lên, đem chọn xương phòng cách ra. hơn nửa nhỏ giọng nói, tiền bối sau này cũng không nên ở Nam Sơn phủ địa giới trong tùy tiện hỏi thăm người khác Nam đầu cốc truyền g giới tay tùy thăm t ra, địa đem âm cách khác cốc Phủ hỏi bối ở n tránh h họa để đưa tới họa sát Nga. Vì sao á t thân. n g Vì s a ở nơi này nam sơn phủ không thể nhắc tới nam đầu cốc thực ra sở thiên trong lòng đã sáng tỏ chuyện này cùng hoàng thành hướng ra cùng nam sơn phủ phủ chủ không thoát được làm cô liên lao ông tiếp tục nhỏ giọng nói lao phu bạch di tử ở nơi này nam sơn phủ sinh sống mấy mươi năm hã sẽ không biết nam đầu cốc cùng hoàng thành hướng ra ân đoán đâu nghĩ đến tiền b ồ i tới đây lúc trước cũng biết chuyện này chứ bạch lý tử s ở thiên nghiền ngẫm la một tiếng lao ông danh hiệu sau đó mới c ư ờ i nói lão tiên sinh tên cũng là thành lịch đấy nhưng là ngươi vẫn chưa trả lời ta ba vấn đề đấy bạch lý tử trịnh trọng gật đầu được rồi nếu ngươi muốn biết những chuyện này ta sẽ nói cho ngươi biết nhưng cái giá tiền này cũng không phỉ à s ở thiên đem một quả nhẫn chứa đặt ở trên bàn nay trong nhẫn chứa linh thạch hẳn là đủ để chi trả ta hỏi bà vấn đề chứ bạch l tử nhìn một chút nhẫn chứa sau gật đầu cười sau đó từ của mình trong nhận chứa lấy ra cùng nhau một khối khảm nạn bạch ngọc lương hắn đem thể nội linh khí liên tục không ngừng đưa vào trong đó cho đến bạch ngọc kính hóa thành màu đỏ hắn mới đem kia thu hồi đem nội tức điều chỉnh tốt sau đó bạch y tử mới chậm rãi nói tới đại đường đế quốc bang vực lãnh đạo thập đại thượng phẩm đế quốc một trong trong đó vô số cao thủ mà quốc nội công nhận người mạnh nhất chính là có võ vương sơ k ỳ cảnh giới đường hoàng mà đại đường đế quốc dưới trướng có m ộ ư ơ i tám nước phụ thuộc mỗi vua của nước đều là võ tôn cường giả đều quy về đường hoàng thống lĩnh mà đại đường cựu phủ có bát phủ là tự trị đ ư ờ n g hoàng tử không hỏi qua đại đường thật không ngờ mạnh mẽ như thế sở thiên nghe bạch di tử lời nói trên mặt vẻ khiếp sợ ẩn dụ trong lời trong lòng càng thêm là đang nghĩ băng vực đến cùng mạnh cơ bao nhiêu bạch di tử thấy sở thiên đem đoạn này tin tức hấp thu không sai bịt lắm cứ tiếp tục giảng thuật vấn đề thứ hai nam đầu cốc chuyện tình muốn từ hai mươi năm trước nói đến đại phong phủ nam đầu cốc cốc chủ nam vinh phong thực lực mạnh tới võ tôn thất phẩm một thân huyền công ở cả đại phong phủ cũng đều là đệ nhất cường giả nhưng hắn vẫn không lúc đó dừng bước vì khuyết trương nam đầu cốc thế lực nam vinh phong tiến tới thủ đô đông châu phủ khiêu chiến đường hoàng n g uy nghiêm yêu cầu thay vì chiến đấu một cuộc chỉ có hắn thắng đường hoàng t h ì phải nhượng ra đại đường tam phủ đi ra ngoài mà n à y tam phủ tự bao gồm nam sân phủ bởi vì xâm hại hoàng thành hướng ra lợi ích năm đó hướng gia chủ trực tiếp đối với trên nam vinh gió vốn là lấy hướng gia chủ võ tôn bát phẩm thực lực là không thể nào bại nhưng là nam vinh phong lại bằng vào một bộ võ kỹ cứng rắn đem hướng gia chủ cho đánh chết, đánh chết. sợ thiên vẻ mặt khiếp sợ hắn lúc này mới biết đại nhật phần thiên trượng phía sau mấy kiểu chỗ lợi hại rồi kia rốt cuộc là gì tuyệt chiều nhưng lại có thể đánh chết b ắ t phẩm võ tôn nam vinh phong xưng kia võ kỹ vì trừ hải ấn hướng gia chủ sau khi chết đường hoàng tức giận lấy tự thân võ vương công lực chấn áp nam vinh、Hình、gió lại bị nam vinh phong lấy trừ hải ấn võ kỹ đánh ngang tay mặt mũi khó giữ được đường hoàng cũng đánh ra hắn tất cả lực lượng đem nam vinh phong đánh chết tại chỗ hơn nữa đem trừ hải ấn công pháp giao cho hướng gia lấy bày ra cảm thấy an ủi hướng gia chủ vong linh bạch y từ vẻ mặt thổn thức nhìn sở thiên sở thiên nghe nói trừ hải ấn bị hướng gia cướp đi t r o mày kia nam đầu cốc không có nam vinh、Hình、gió và đắc tội hoàng thành hướng gia đây chẳng phải là muốn gặp phải diệt môn sao cũng không phải cũng không phải nam binh phong hòa đại phong phủ phủ chủ quan hệ rất thân như thế nào để cho hoàng thành hướng ra đối phó nam đầu cốc đấy cho nên nam đầu cốc bảo vệ xuống mà trải qua hai mươi năm phồn diễn sinh sống nam đầu cốc đã xuất hiện mới võ tôn cường giả lại phối hợp trừ hải ấn cường đại huy năng coi như là hoàng thành hướng ra cũng không dám động thủ bạch lý cười nói ta hiện tại muốn biết đại đường quốc vòng ngoài bản đồ ngay sau nam đầu cốc chuyện tình sau sở thiên trong lòng có một phen lập kế hoạch mới hỏi chuyến này vấn đề hắn quan tâm nhất、Ơn. bạch di tử gật đầu bạch ngọc kính xuất hiện lần nữa ở phía trên ngay cả điểm mười mấy lần sau một quả thẻ ngọc từ trong kính chậm rãi bay ra rơi vào sở thiên trong tay mảnh đất này mưu đồ cơ hồ bao dung băng vực tất cả địa phương ngươi nếu muốn muốn khả năng còn cần một khoản không rẻ linh thạch nếu không mà nói ta chỉ có thể trên đầu lưỡi nói cho ngươi biết mấy cái địa phương tên sở thiên vẻ mặt đau lòng lại lấy ra một nhẫn chứa dao cho bạch di tử nhưng đổi lấy nhưng lại là bạch di tử lắc đầu bất đắc dĩ hắn không thể làm gì khác hơn là lần nữa lấy ra một quả nhẫn chứa nhưng bạch d tử hay vẫn là lắc đầu Cuối cùng sở thiên đang chuẩn bị rời đi bắt ý tử nhưng lại bổ sung một câu sở thiên gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ sau hắn mới rời đi tam giới đường đợi sở thiên lần nữa quay lại khách sạn xác nhận quá rêu dao không có sau khi rời đi sở thiên mới trở lại của mình phòng khách sau đó khoanh chân ngồi ở trên giường bắt đầu xem xét thẻ ngọc chẳng qua là nhìn sau một hồi sở thiên thở dài về nhà đường đằng đằng a nay đại tần quốc cùng đại đường ở giữa thẳng tắp khoảng cách lại muốn đi ngang qua ba đế quốc xa như vậy đây quả thực là bẫy hại người a nay hạt châu lực lượng cũng không tránh khỏi quá lớn đi sờ sờ trong tay cận tồn một quả ngân hạt châu lại liên tưởng tiến vào thân thể sau lại chưa từng phát sinh bất kỳ biến hóa kim châu tử s ở thiên chính là một trận nhức đầu ta nếu là đạt tới võ tông thực lực đi ngang qua ba đế quốc cũng không phải là không thể nào nhưng ta thực lực bây giờ đừng nói kéo dài qua đế quốc rồi chính là ở này đại đường cũng đều rất khó cất bước a xem ra ngắn hạn bên trong thì không cách nào đi về rồi nếu muốn trở về nước đầu tiên phải khôi phục tu vi tiếp theo chính là bắt được trừ hải ấn v õ kỹ nếu là lấy không được trừ hải ấn ta liền thiệt thòi lớn rồi âm thầm nói thầm sau một lúc sở thiên không nghĩ nữa đông n g h ĩ tây rồi mà lại an tĩnh ngồi xuống tu luyện để sớm ngày khôi phục chiến lược diêu giao ở vạn sơn thành đợi ba ngày sau cuối cùng lần nữa lên đường rời đi mà sở thiên thì tại diêu giao phía sau rất xa đi theo chẳng qua là hai người ra khỏi vạn sơn thành sau đó không lâu vạn sơn thành tựu nhận lấy đến từ nam sơn phủ phụ chủ hướng nam thiên phát ra chu sát lệnh sau đó hắn càng là từ thủ thành binh lính châu đó biết được sở thiên mới vừa vừa rời đi không lâu tin tức kiến công sốt ruột vạn sơn thành chủ lập tức triệu tập nhân mã hướng diêu giao cùng sở thiên sở đi phương hướng nhanh chóng truy kích đi một cuộc gian nan chiến đấu dần dần hướng sở thiên bước tiến tam giới đường bạch lý tử thấy số lớn nhân mã ra khỏi vạn sơn thành trong lòng đã có sở động đem bạch ngọc kính lấy ra trắc nghiệm một phen sau hắn khẽ thở g i i của ngươi thai họ quả nhiên tới rồi ân lão phu có thể giút đã giút ngươi một thanh đi nói xong bạch y tử thân ảnh biến mất không thấy gì nữa không có ai biết hắn đi đâu mà làm chuyện gì chương hai trăm tám mươi tám liều chết bảo vệ diêu dao một mình một người đi lại ở trên con đạo chạm mặt đột nhiên đại gió gào thét cơn lốc c h i hạ một đạo đạo nhân ảnh từ đó xuất hiện lại là nhiều đội binh lính làm thủ tóc nâu nam nhân thì vẻ mặt lạnh như băng nhìn lên trước mặt đề phòng của mình diêu dao ngươi chính là sát hại sơn võ thành chủ hòa còn hắn võ c h ắ c minh đồng bọn sao không tốt diêu dao trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt trên tay nhưng lại là đột nhiên nhiều một thanh thuốc bột hướng tóc nâu nam nhân nhanh chóng phất qua mà thân thể của nàng tức là nhanh chóng lui về phía sau hử c h ú t tài mọn tóc nâu nam nhân hừ lạnh một tiếng vung tay lên từng đạo cơn lốc bay múa đem thuốc bột toàn bộ thổi tan mà hắn thì nhanh chóng chụp vào rêu dao mắt thấy rêu dao gặp nạn nơi xa đột nhiên bay tới một con màu đỏ mũi tên nhọn như gió bắn về phía tóc nâu nam nhân vì cầu tự vệ vạn bất đắc dĩ tóc nâu nam nhân không thể làm gì khác hơn là lui trở về hử là ai ở chỗ này ám tiễn đả thương người chớ có cho là không xuất hiện dựa vào mấy mũi tên có thể bảo vệ nữ nhân này bùn thành chủ muốn giết nàng so sánh với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản tóc nâu nam nhân âm chầm nói tóc nâu nam nhân vừa dứt lời lại là bảy tám mũi tên mũi tên nhanh chóng bắn ra tóc nâu nam nhân phía sau những thứ kia tránh né không kịp mấy người lính trong nháy mắt bị bắn chết mà sở thiên cũng thừa cơ hội này đi tới rêu dao bên cạnh trên tay của hắn thì nắm lấy một thanh màu đỏ đại c u n g hắn quan tâm hỏi thăm rêu dao ngươi không sao chớ ta không sao thì ra là ngươi vẫn ở phía sau ta bảo vệ ta a i ê u dao vẻ mặt cảm động nhìn sở thiên để cho sở thiên không tự nhiên bỏ qua một bên con ngươi hử chết đa đến nơi còn đang b u sở thiên cùng rao cho vây khớp lên. hử chủ lạnh một tiếng trong tay màu đỏ đại cung lần nữa kéo mãn duy nhất nhưng lại bay ra hai mươi mấy chỉ quan tiễn hướng một bọn binh lính vào tới ma mười vạn dặm ở ngoài một chỗ hoa lệ trong cung điện một tên người mặc đại hồng bảo lao ông lẳng lặng ngồi đột nhiên hắn mở hai mắt ra xích dương diệt yêu cung là xích dương diệt yêu cung chẳng lẽ hoàng hậu nàng trở về đại đường rồi hồng bào lao ông vẻ mặt kích động bàn tay to vỗ một tên người mặc màu xanh áo choàng gã sai vật đi đến pháp sư đại nhân có gì phân phó ta mạng ngươi lập tức chạy tới thủ đô ra mắt thánh thượng đã nói lao phu cảm ứng được xích dương diệt yêu cung hơi thở có khả năng hoàng hậu nương nương trở về rồi hồng bào lao ông nói xong đem một quả màu đỏ lệnh bài giao cho gã sai vật sau tự mình ngay lập tức chạy vội đi ra ngoài xích dương diệt yêu cung hơi thở ở nam sân phủ ngươi mau thông báo bệ hạ chạy tới ta đi trước một bước áo b à o xanh gã sai và thấy t hồng bảo lao ông rời đi đột nhiên v ạ c h trần áo choàng nhưng lại là một tên tuấn tú tiểu sinh hắn vẻ mặt âm hiểm cười nhìn đi xa hồng bảo lao ông bồn u điện chủ trải qua lâu như vậy ở nút cuối cùng chờ đến xích dương diệt yêu cung xuất hiện lần này cung chỉ đã tới rồi ở trên tay của ta lo gì mà tộc không dám a ha ha một trận cười to sau áo b à o xanh tiểu sinh nơi nào còn quản hồng bảo lao ông ra lệnh hắn đơn vung tay lên khí thế trên người tự biến mất không thấy sau đó hắn theo sát hồng bảo lao ông phía sau đợi chờ hạ thủ thời cơ xuất hiện lại nói sở thiên một cung giới bắn chết hơn hai mươi vị binh lính sau một bọn binh lính cuối cùng lui t ú c rồi nhìn vẻ mặt sợ hai binh sĩ sở thiên trong lòng một trận t i ế c hận không nghĩ tới hồng tiễn cô nương cái cung này lợi hại như thế chỉ tiếc nàng lại bị h ạ c tiêu tử tên k h ô n kia hạ i chết không sai sở thiên trên tay cái cung này chính là từ chết đi h ạ c tiêu tử trong nhận chứa thu hoạch cùng hồng tiễn ban đầu cứu mình đại cung giống nhau như lúc nghĩ đến ân nhân cứu mạng của mình bởi vì chính mình mất mạng sở thiên trong lòng t i ự u một trận n y nấy một cây cung m ạ thôi các ngươi bọn này phế vật nhưng lại không làm gì được hắn để cho bùn thành chủ tới thu thập ngươi tóc nâu nam nhân nói trong tay xuất hiện một cây đại đao nhanh chóng tấn công hướng sở thiên sở thiên nhìn thấy tóc nâu nam nhân lại là sử đao cười lớn một tiếng ta thật lâu không cùng sử đao động thủ rồi hôm nay t i ể u bắt ngươi khai đao vừa nói sở thiên trong tay xuất hiện một thanh cương đao thể nội linh khí tụ ở thân đao sở thiên trực tiếp bủ về phía tóc nâu nam nhân song đao liều đấu nhiều bó tia lửa văng khắp nơi lại là không phân cao thấp ghê t h ở ta cũng không tin ta một đại võ sư thất phẩm vạn sơn thành chủ đấu không lại ngươi một thực lực nhỏ yếu tội phạm giết người mắt thấy đối địch nhiều lần nhưng không cách nào bắt lại sở tiên h tóc nâu nam nhân cuối cùng nổi giận hai tay ôm đ a o tường cổ lực lượng ở quanh thân du tẩu vạn sơn thành chủ đột nhiên làm khó dễ một đ a o bộ ra một cái lớn rủa từ vạn sơn thành chủ thể nội v ẩ n ra huyền vũ m a t sát hừ rõ ràng là con mất dạy lại tự xưng cái gì huyền vũ vạn sơn thành chủ ngươi thật đúng là không biết xấu hổ a sở thiên ra vẻ khinh bị nói trên tay công phu thời gian nhưng không co dừng lại thật giống như cũng ở ấp vù lại chiêu cho đến vạn sơn thành chủ võ kỹ sắp tấn công trên sở tiên hắn mới phát ra vũ kỹ của mình đúng rồi đi tới đoạn nguyện luyện tâm trạng phá vê anh x o n g chiêu đối với trên riêng phần mình trừ khử nhưng lại người nào cũng không có chiếm được chỗ tốt điều này làm cho sở thiên mới lòng nhập khu may nhờ người nầy không có sơn võ thành chủ khó như vậy triển nếu không ta hôm nay sợ rằng lại muốn xui xẻo a sở thiên cẩn thận đột nhiên đứng ở sở thiên phía sau cách đó không xa rêu dao kinh hô một tiếng sở thiên thầm kêu một tiếng không tốt cũng đã không còn kịp rồi một đầu màu đen huyền quy đột nhiên từ dưới đất trôi ra nhanh chóng đụng vào sở thiên trên lưng、Phúc. vết thương cũ chưa lành vừa thêm mới đạ thương sở thiên hộp máu xông về trước đánh đi vạn sơn thành chủ nhân cơ hội này nhanh chóng vật ra một đao đâm vào sở thiên trong bụng lan ra sở thiên chịu đựng đau nhức trên nắm tay lực lượng c h ậ n đích một q u y ề n oanh ở vạn sơn thành chủ chỗ ngực đem kia đánh lui cước ép đánh ra thông đ ố i quyền sở thiên thương thế lần nữa tăng thêm mà phía sau huyền quy cũng vào lúc này hướng sở thiên hung mánh xung kích mà đến hai người chạm vào nhau đánh sở thiên cũng đều có một loại của mình nội tạng toàn bộ thoát khỏi thân thể bình thường cảm giác mà hộp máu trong lúc càng lạc ó thịt vụn p h t ra diêu dao hai mắt đỏ bừng dẫn n g u y ê n kiếm đối với trên huyền quy lại bị kia đôi u ngắn cho đánh ngã xuống đất ngay cả chạy trốn đi lực lượng cũng mất đi diêu dao mắt thấy diêu dao bị thương sở thiên nguyên công lại nhắc dưới chân nện bước di chuyển đều là vân hải phiêu m i ê u bộ huyền quy nghĩ lần nữa đòn nghiêm trọng sở thiên nhưng vẫn sở không tới h ắ n bên điều này làm cho huyền quy giận dữ trực tiếp hướng diêu dao phóng đi h ừ ta cũng không tin ngươi bất kể tiểu tình nhân của ngươi chết sống k h ô n g chế huyền quy võ hồn vạn sơn thành chủ vẻ mặt tàn nhẫn một bộ muốn đem sở thiên giết chết đáng g ê t ở bộ dáng Mắt chương ấ y h u hai trăm tám mươi chín bạch lý tử viện thủ sở thiên ôm thật chặt diêu dao té trên mặt đất ánh mắt đã dần dần mất đi thần thái nhưng hắn hay vẫn là ôm thật chặt diêu dao phòng ngừa nàng bị thương tổn ơ đến không nghĩ tới ngươi lại là tình loại đấy vạn sơn thành chủ tướng huyền quy võ hồn thu hồi thể nội từng bước từng bước đi về phía sở thiên vừa đi một bên châm chọc nhìn sở thiên đừng nóng vội đợi lát nữa bổn thành chủ sẽ đưa ngươi cùng tiểu tình nhân của ngươi đi địa ngục gặp gỡ rồi nga nhưng đ á n g t i ế c chính là đầu ngươi bổn thành chủ muốn mượn dùng một chút nga hy vọng ngươi bỏ qua cho một trận âm dương quái khí thanh â m ở sở thiên vang lên bên thai chỉ tiếc hắn lúc này đã không cách nào mở thành cảnh sắt trước mắt rồi hắn cố nén thân thể thương thế chậm dãi đứng lên cầm trong tay cương đao đứng ở rêu dao trước người có ta ở đây người nào cũng không thể thương tồn nàng nếu không chết h ừ chết đã đến nơi còn dám như vậy chảnh muốn chết vạn sơn thành chủ chán ghét nhìn sở thiên liếc một cái trong tay đao thế ngưng tụ hướng sở thiên nhanh chóng bổ ra sở t h ơ i mặc dù bây giờ nhìn không được hay bởi vì bị trọng thương không cách nào đem cảm giác lực phóng ra ngoài nhưng lỗ thai của hắn còn có thể dùng cho nên hắn bằng vào lỗ thai của mình thật tình nghe phán đoán vạn sơn thành chủ khoảng cách sở thiên rất gần trường đao đều nhanh chém tới sở thiên đầu sở thiên đột nhiên động dưới chân dẫm phải vân hải phi ê u nhễu bộ nhanh chóng sai mở sau đó trong tay cương đao hướng đỉnh đầu nhất cử phanh một tiếng song đao công kích thanh âm vang dội trên quan đạo vạn sơn thành chủ vẻ mặt không thể tưởng nhìn sở thiên mà sở thiên thì thừa dịp vạn sơn thành chủ ngây g ư ờ i giây phút một cước đạp hướng vạn sơn thành chủ thân thể đi phúc một cước đem vạn sơn thành chủ đá ra sở thiên cười lạnh một tiếng phế vật chính là phế vật coi như là hiện tại ta cũng có thể đem người đánh lui hôm nay bổn thành chủ không giết n g ư ơ i ngươi không biết sự lợi hại của ta nơi xa một chỗ trên đỉnh núi cao một tên bị áo đen bao vây túi đầu mang mặt nạ người hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm phía dưới trên quan đạo chiến đấu trên mặt có một tia tức hận thanh â m hơi h i ể n lộ r à n mua không nghĩ tới lao phu hay vẫn là đã tới t r ư m hắn lại bị vạn sơn thành chủ bị thương nghiêm trọng như thế hiện tại cứu hắn thật giống như cũng không có ý gì rồi ta xem láo phu hay vẫn là trở về được rồi mặt nạ lao ông đang định rời đi ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía phía dưới chiến đấu tiếp theo vẻ mặt không thể tưởng bộ dạng đó là đó là xích dương diệt yêu cung người này chẳng lẽ cùng đương kim đường hoàng hoàng hậu có quan hệ gì sao không được người này phải cứu lao ông vừa nói nhanh chóng hướng dưới chân núi chạy đi lại nói sở thiên chọc giận vạn sơn thành chủ sau vạn sơn thành chủ lần nữa đem vũ hồn của mình huyền quy p h o n g ra càng thêm đáng hận chính là tiêu chỉ huyền quy không có lại tiếp tục va chạm h ắ n rồi nhưng lại từ trong miệng phung ra một đạo có một đạo giao gió hai mắt mù sở thiên ở vô số giao gió công kích đến dần dần rơi xuống hạ phòng thân thể càng là có nhiều nơi bị thương mau tươi đầm địa sở thiên lòng dạ biết rõ này vạn sơn thành chủ là muốn đem tự mình lang trì sử tự a không cam lòng ngồi chờ chết sợ tiên lần nữa từ trong nhẫn chứa lấy ra hồng tiễn đại cung trong tay linh khí điên cuồng tràn vào hóa thành từng nhánh mũi tên bắn đi ra ngoài như thế giới hắn mặc dù còn có thể bị phong nhận công kích trên lại giảm bớt hơn phân nửa cho hắn tranh thủ một ít thời gian suy tư tự mình như thế nào rút lui phương pháp ân ta nếu là có thể l ĩ n h ngộ cung tên nghĩa sâu xa có lẽ ta có thể dùng cái này cùng trọng thương vạn sơn thành chủ cũng không phải là không thể nào a năm đó ở tiên võ đại lục thần tiễn tông bị ma tông công kích sắp tới đem diệt môn giây phút thần tiễn tông tông chủ lấy bị thương chi thân thể lĩnh ngộ tiễn c h i nghĩa sâu xa một giới tên bắn chết cường đại hắn mấy cấp ma tông tông chủ bảo vệ thần tiễn tông nếu hắn có thể ta cũng có thể s ở thiên trong lòng nghĩ như vậy trong tay cũng làm như vậy hắn nhắm chặt hai mắt hai tay cầm cung đem tinh thần của mình toàn bộ dung nhập cung tên i trong mặc cho huyền quy giao gió từng đạo đánh ở trên người của hắn hắn cũng không hề quan tâm tiễn cùng đao không hợp nhau hai người nhưng vạn pháp tương thông đạo lý nhưng lại là có ta nếu có thể lĩnh ngộ, ngộ tiễn cực nhanh cùng với nó sức bật nghĩ tới đây sở thiên đột nhiên mở hai mắt ra mặc dù hai mắt đã không có thần lại có một đạo khắc thần thái vạn sơn thành chủ thật giống như từ sở thiên trong ánh mắt nhìn thấy cái gì bình thường trong lòng run lên hắn không tự nhiên rút lui một bước làm sao có thể đã là người mù hắn trong ánh mắt vì sao lại có một mũi tên đâu vạn sơn thành chủ của ngươi ngày cuối cùng đến sở thiên đột nhiên hét lớn một tiếng màu đỏ đại cung trực tiếp kéo mãn sau đó nhanh chóng phát huy phá núi t o á cốt một mũi tên mở chết tiếng hô trấn thiên một chi màu đỏ mũi tên ở đại cung trên mương kết sau đó hướng vạn sơn thành chủ nhanh chóng b ắ n ra không tốt vạn sơn thành chủ quá sợ hãi đem huyền quy không chế đến trước người của mình mà tự mình tức là nhanh chóng vận chuyển công pháp hy vọng có thể chống cự ở lần này tiện chi uy nhưng hết thể nhất định cũng đều là phí công cung tên bắn ra trong n g a y mắt uy lực t i ể u phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất vừa há lại một con huyền quy có thể ngăn cản được đây này cung tên bắn vào huyền quy thân thể trong n g a y mắt huyền quy đã bị phân hóa thành m ạ c h nhỏ mà cung tên nhưng lại là thế đi không g i m tiếp tục bay ra cho đến xuyên thấu quá vạn sơn thành chủ thân thể còn không có ngừng thế hướng nơi xa sơn thể vào tới v Và a n h một tiếng vang thật lớn cung tên xuất vào núi lớn vách đá trong hết thể mới quy về bình tĩnh mà lại nhìn vạn sơn thành chủ nhưng lại là bị chết không thể chết lại rồi hai mắt trận tròn hắn là vẻ mặt không thể tưởng vạn sơn thành chủ vừa chết một bọn binh lính đều là thất kinh thành chủ chết rồi thành chủ chết rồi á thành chủ chết rồi a một bọn binh lính kinh hoàng nhìn sợ thiên có bị làm cho sợ đến trực tiếp chạy trốn rồi nhưng có như vậy mấy người lính lại ngươi nhìn một chút ta ta kiểm tra ngươi một chút một cổ tham lam ở trong mắt bọn họ lên men hắn hiện tại đã là nỏ mạnh hết đà rồi chỉ cần chúng ta đem kia giết chết đầu người hiến tặng cho nam sơn phụ chủ chúng ta có thể thăng quan phát tài binh lính trong tiểu đội trưởng n ở nụ cười nói đúng giết hắn rồi chúng ta cùng tiến lên loạn đao chém chết hắn một trận hỗn loạn tiếng thét sau mọi người cũng đều cầm lấy trường thương hướng sở thiên chạy tới tiếng kêu chấn tiên vang mà lại nói sở thiên lúc này cầm cung một cái tay máu tơi ư lâm ly g i ọ t giọt máu tơi ư hướng trên mặt đất nhỏ xuống sở thiên lại như đá người bình thường cũng không núc ních mắt thấy một bọn binh lính sẽ phải loạn thương sát chết sở thiên Tử. Trưng 290, một giọt máu mới vừa kia kinh thế hai thục một mũi tên trừ năm đó vị hoàng hậu nương nương kia có thể đánh ra ở ngoài ta nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy cường đại như thế một mũi tên rồi bạch thi tử vẻ mặt kiêng kỵ nhìn sở thiên mới vừa mùi tên kia coi như là lao phu toàn thịnh thời đại nếu là bị đánh trúng lao phu sợ rằng không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng a bạch di tử vừa nói đem hai ngón tay dò xét dò sở thiên hơi thở sau khi phát hiện không có chết lại đem một cái tay sở hướng xích dương diệt yêu c u n g nhưng lại ở đụng với một cái trước mắt một cổ lực mạnh trực tiếp đem kia đánh lui đây là diệt yêu cung tiến h linh bạch di tử kiên kỵ nhìn thoáng qua diệt yêu cung sau đó không dám chờ lâu một thanh khiên sở thiên cùng rêu dao sau đó một lần nữa leo lên mặt nạ nhanh chóng rời đi con đạo ước chừng ba ngày sau tên k i a hồng bảo lao ông đuổi đến nơi này đợi hắn nhìn thấy nơi này thảm trạng sau vẻ mặt kinh ngạc nơi này chuyện gì xảy ra nhưng lại chết nhiều người như vậy ân tia sơn thể trên phải hồng bảo lao ông ánh mắt đột nhiên nhìn về phía nơi xa sơn thể lại phát hiện sơn thể trên vết rách trải rộng lại còn t ừ n g tia quen thuộc linh khí tiết ra ngoài là xích dương diệt yêu cung hơi thở hồng bảo lao ông túc hạ nhẹ chút nhanh chóng phi lên trên không t r ú n g rất nhanh tự chạy tới sơn thể nơi hắn xem xét sau một hồi hướng về phía tràn đầy vết rách núi lớn một trường trục được sơn thể ở hồng bào lao ông một dưới lòng bàn tay như đậu hủ bình thường vỡ vụn ra tới một con năng lượng tiễn hiện ra ở lao ông trước mắt hắn một tay lấy năng lượng tiễn nắm lên đem k i a nắm trong tay cha nhìn lại đây là xích dương diệt yêu cung phát ra m ù i tên thậm chí có mạnh như thế năng lượng g i a o động chẳng lẽ cuộc chiến đấu này cùng hoàng hậu nương nương có quan hệ sao không được phải mau sớm cha rõ ràng chuyện này m ọ i nguồn xem ra chỉ có thể từ những người này cha nổi lên hồng bào lao ông nhìn dưới không trung đại lượng thi thể suy nghĩ một chút sau đem cầm trong tay năng lượng mũi tên phong ấn sau đó mới hướng vạn sơn thành bước đi một giọt quỷ dị máu tươi như bị lạc tâm trí người bình thường ở sở thiên trong thân thể nơi nơi đi loạn nhưng lại không hòa tan vào sở thiên bản thể máu thật giống như đang tìm kiếm cái gì dường như cho đến nó đi tới sở thiên đan đ i ể n nơi mới ngừng lại được nó như đứa trẻ nghịch ngợm ở sở thiên đan đ i ể n bốn phía tới lui lại cô đơn không thấy nó đi vào điều này làm cho trong đan đ i ể n kia d ọ t thuộc về sở thiên mẫu thân ma máu trở nên luôn uống gấp gáp như một người mẹ bức thiết mong nóng đứa con về nhà cuối cùng sở thiên thể nội ma máu đã đợi không kịp trực tiếp tránh thoát sở thiên trói buộc vọn ra nhanh chóng đem ở sở thiên đan điền ở ngoài du đáng tinh huyết cắn nuốt tiến trong cơ thể của nó hai g i ọ t tinh huyết không có bất kỳ bài xích d u n g hợp lại với nhau sau đó ma máu mới một lần nữa trở về đến sở thiên trong thân thể cùng sở thiên tự thân tinh huyết d u n g hợp lại với nhau tuy hai mà một rồi cũng lại không có một tia dị độc rồi hai g i ọ t máu d u n g hợp để cho vốn là hôn mê ba ngày ba đêm sở thiên mở hai mắt ra lúc ánh mắt của hắn còn chưa khỏe mà thôi hắn chịu đựng thân thể đau nhức từ trên giường ngồi dậy thanh âm khàn khàn hô tiểu dao diều dao tiểu dao thấy không có người đáp lại tự mình sở thiên hạ dường hai tay mở ra hướng phía trước từng bước từng bước đi tới lại liên tiếp bị đổ đụng mấy lần thân thể suy yếu hắn trực tiếp bị vướng chân ngã xuống đất sở thiên vốn là ở nấu cơm rêu i dao nghe được trong phòng có thanh â m truyền ra vội vàng xông đi vào lại thấy sở thiên té ngã trên đất nàng vội vàng đem sở thiên đỡ dậy sở thiên ngươi không sao chớ sở thiên ngồi dưới đất lắc đầu ta không sao chỉ là ánh mắt của ta không phải sợ có ta ở đây ta nhất định sẽ mau sớm trị lành con mắt của ngươi diêu g i a o đem sở thiên đỡ trở về trên giường sau tiếp tục nói bạch lão nói bên trong cơ thể ngươi có cổ đặc thù lực lượng ở du tẩu đưa đến ngươi không cách nào thức tỉnh nhưng ta lo lắng hư bạch lão là ai là hắn cứu đắc chúng ta sao sở thiên không giải thích được hỏi hắn vì sao phải cứu chúng ta có thể có làm khó dễ ngươi sao diêu g i a o lắc đầu mới nhớ tới sở thiên không nhìn thấy mới lên tiếng không có làm khó ta hắn tự xưng là tạm giới đường bạch di tử hòa giải ngươi có chút bạn cũ đi ngang qua cứu ngươi bạch di tử sợ thiên khiếp sợ hô hồ, hồi lâu mới bình tĩnh lại được rồi ta không sao rồi ngươi đi làm đi ta nghĩ ở nghỉ ngơi một chút t ố t ta đi tới nấu cơm đợi lát nữa là ngươi đứng lên ăn cho sở thiên dịch dịch góc chăn sau đó ánh mắt hơi h i ể n lộ lo lắng nhìn thoáng qua sở thiên mới thối lui ra khỏi gian phòng đặc t h u lực lượng chẳng lẽ là kia chỉ đại cung lực lượng sao sở thiên trong nháy mắt nhớ tới mình ở đánh ra cường hãn một mũi tên thời điểm vô ý bị tên bắn ra vơ vét đả thương hộ khẩu sau đó hắn cũng cảm giác được thứ gì tiến vào thân thể của mình tiếp theo tự mình tự mất đi trí giác nghĩ đến đây sở thiên vội vàng điều động thể nội linh khí cảm giác lực cũng bắt đầu vận dụng nội thị thân thể của mình xem xét sự khác thường của mình tìm một lúc lâu hắn cuối cùng phát hiện chỗ bất đồng hắn k i a giọt ma chi tinh huyết nhưng lại biến mất của ta ma máu đâu sở thiên vẻ mặt kinh hoàng đây là ta tìm kiếm mâu thân duy nhất vật hiện tại nó biến mất ta nên làm cái gì bây giờ càng muốn tự mình càng gấp nóng n ả y sở thiên vội vàng trầm xuống tâm thần lần nữa cảm thụ thể nội ma máu chỗ ở cho đến ta nhưng lại dung hợp ma máu sở thiên vẻ mặt không thể tử nói hơn nữa trong máu của ta không chỉ có mâu thân hơi thở lại còn một tia xa lạ hơi thở ở trong đó chẳng lẽ xông vào ta thân thể trong đặc thù năng lượng là một dọn tinh huyết sao càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng sở thiên đem tâm thần thu hồi thân thể một trận suy yếu hiện tại thân thể còn không thích hợp tìm kiếm này tinh huyết lai lịch hay vẫn là mau chút ít lực lượng tương đối khá nghĩ tới đây sở thiên khoanh chân ngồi xuống từ trong nhận chứa lấy ra đại lượng linh thạch một tay cầm một bắt đầu hấp thu trong đó linh khí tới khôi phục lực lượng của mình hôm đó buổi tối bà nhi từ đuổi đến nơi này cùng sở thiên gặp mặt một lần hôm đó đa tạ lao tiên sinh nhân cứu mạng nếu không có ngài tương trợ chỉ sợ ta cùng d i ê u g i a o đã mạng đi hoàng tiền rồi sở thiên thấy lao ông tới vội vàng nói tạ ơn ngày sau nếu có phải dùng tới chỗ của chúng ta lao tiên sinh cứ việc nói chỉ cần ta có thể rút nhất định rút sở thiên tiểu h ư u ngươi k h á c h khí ngươi mặc dù thực lực còn chưa khôi phục võ tông nhưng ngươi nhưng là hàng thật giá thật tiền bối lao phu cứu ngươi chính là kết một thiện duyên m à thôi bạch y tử nghe được mình muốn hứa hẹn hài lòng cười nhưng hắn vẫn nín thinh không đề cập tới về xích dương diệt yêu cung truyền tình lao tiên sinh kiến thức rộng rãi không biết ta này ánh mắt ngươi khả có biện pháp chữa trị sở thiên suy nghĩ một chút vẫn hỏi đi ra ngoài dù sao một đi lại ở giang hồ người nếu là không có hai mắt hay vẫn là rất dễ dàng lỗ lạ bạch thi tử khẽ thở dài con mắt của ngươi có chút khó khăn a chỉ có hai biện pháp một thực lực của ngươi khôi phục đến võ tông thực lực thị lực dĩ nhiên là khôi phục hai chính là ngươi đi đại đường cựu ca tầm tìm sơn hải bối trân châu lấy kia sáng ngợi lực chiếu sáng cặp mắt của ngươi chương hai trăm chín mươi mốt nam sơn phủ chủ cựu ca hải sơn hải bối sở thiên thấp giọng lưu g a lưu giữ sau đó mới hỏi thăm bạch t tử không biết này cựu ca hải cách nơi này có xa lắm không cựu ca hải ở vào bắc hải phủ bắc bộ liên tiếp một mảng lớn hải ngoại mà cựu ca hải chính là đại đường nội hải ngươi nếu là muốn đi trước hết đi hoàn thành sau đó muốn đi ngang qua tây mạc phủ mới có thể tới bắc hải phủ bạch t i tử vừa nói đem một quả thẻ ngọc giao cho sở thiên trong tay này cái thẻ ngọc là lao phu dùng của mình cung phụng đổi lấy ngươi cầm lấy đi đối với ngươi sẽ có một chút trợ g i ú p sở thiên cũng không có từ chối mà là thu xuống lão tiên sinh đại ân sở mẫu ngày sau nhất định tờ báo chẳng qua là hiện giờ ta bị này nam sơn phủ đ ổ i giết không biết nên như thế nào rời đi lão tiên sinh có thể có hảo biện pháp ân vạn sơn thành tam giới đường có một nhóm linh thạch cùng linh tài muốn vận chuyển đến đông châu phủ mỹ yêu thành ngươi nếu là không chê khả theo lão phu cùng nhau rời đi nhìn ở tam giới đường trên mặt mũi hướng nam thiên không dám cầm ngươi như thế nào vốn là sở thiên cho là bạch lý tử sẽ không có biện pháp lại không nghĩ rằng lão ông không chút suy nghĩ t i ể u nói ra ý nghĩ của mình điều này làm cho sở thiên trong lòng để ý hảo vậy thì đa tạ lão tiên sinh rồi không biết chúng ta khi nào lên đường sở thiên nhàn n h ạ t hỏi bạch t i tử suy nghĩ một chút nói ngươi thương thế còn chưa ổn định ở nơi này mà nghỉ ngơi nửa tháng đi lao phu nửa tháng sau sẽ lại tới nơi này dẫn ngươi rời đi ngươi t u an tâm lần nữa tu dưỡng đi hảo nếu cũng đều phiền t o i lao tiên sinh nhiều như vậy rồi sở mộ ta đã có ra mặt dày lại cầu ngươi một chuyện ta có một vị bạn tốt cùng ta bình thường xuất từ núi rừng lại cùng ta tẩu tán ta hy vọng lao tiên sinh có thể giúp ta dò t h a m một phen hắn đi đến nơi tên của hắn cứ gọi phó tinh nguyên suy nghĩ một chút sở thiên hay vẫn là đem tìm kiếm phó tinh u y ê n chuyện tình nói ra dù sao phó tinh nguyên không tìm được sở thiên t i ể u không cách nào đạt được viên thứ ba đồng hạt châu nếu là không có đồng hạt châu lực lượng của hắn vẫn không cách nào khôi phục điều này làm cho hắn làm sao ở đại đường đế quốc hành động bạch ý tử vẫn không có cự tuyệt sở thiên t ỉ n h cầu n g ư ơ i yên tâm đi chỉ cần bạn của ngươi còn đang nam s ơ n phủ lão phu t i ể u nhất định có thể tìm được hắn nửa tháng sau lúc ta tới sẽ cho ngươi đ à m h n lão phu trước hết được rời đi không giống đợi sở thiên có động tác bạch ý tử trước hết được một bước rời đi nơi này nam sơn phủ nam sơn thành phủ thành chủ đại sành lúc này là một mảnh đống hỗn độn hướng nam thiên liên tiếp ném vụn nhiều cái đồ chỉ vào cách đó không xa lẳng lặng quỷ nam nhân chính là một trận chửi ầm lên các ngươi bọn này phế vận l i ê n một cái đại võ sư nhị phẩm tiểu nhân vật cũng đều không đối phó được càng thêm đang giận là còn chết rồi vạn sơn thành chủ hắn sao phủ chủ bất giận phủ chủ bất giận a người nọ thực lực khẳng định không giống trên mặt ngoài đơn giản như vậy nếu không như thế nào ở giết chết hai vị thành chủ thực lực cách xa lớn như vậy chứ phủ chủ nếu là vẫn chưa yên tâm không bằng nhỏ tự mình tiến tới đánh chết người nọ tức không mắt thấy hướng nam trời đã không hề nữa cái đồ vì nam tử vội vàng thuận căn bò hướng nam thiên hừ nhẹ một tiếng mục dương thực lực của ngươi cùng vạn sơn thành chủ lại có gì khác biệt không cũng đều là đại võ sư thất phẩm sao ta xem căn bản cầm tiểu tử kia vô dụng ngươi triệu tập nam sơn phủ chín thành đứng đầu chạy tới rời đi vạn sơn thành sau cần phải trải qua khánh sơn thành đợi lệnh bản phủ chủ sau đó đi ra phủ chủ n g à i nhưng lại chuẩn bị tự mình tiến tới n à y có thể hay không sẽ quá lớn để tiểu làm t ù y ta cùng còn lại chín đại thành chủ l ư ợ trận nghĩ đến người nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ ta xem ngài tiểu không cần đi mục dương phản đối nói hướng nam thiên một tiếng cười nhạt thấy được mục dương một trận run r u dậy hắn mới c h ầ m d a i nói ngươi cho rằng b ả n phủ chủ đi tới tự là đơn thuần giết hắn vì em rể ta n ú i võ thành chủ báo thù sao người sai lầm rồi mục dương ta là vì trừ h ỏ a ấn đi người nọ nếu là từ n ú i võ thành chủ c h ỗ đó cầm đi trừ h ỏ a ấn đối với chúng ta hướng ra h uy hiếp hay vẫn là không nhỏ trừ h ỏ a ấn chẳng qua là trừ hải ấn tàn lần phục chế phẩm coi như là tiểu tử kia chiếm được cũng không cách nào h uy hiếp được thành chủ chứ bất quá phủ chủ ngài nếu thật muốn đi cũng là có thể tại hạ nghe nói tiểu tử kêu bên cạnh vị nữ tử kiếp nhưng là xinh đẹp dị thường nga mục dương một bên đứng dậy một bên vẻ mặt ý tứ hàm xúc rất rõ cười hừ hừ vậy ngươi còn đang chờ cái gì còn không mau đi làm hướng nam thiên tướng mục dương cho lui sau sắc mặt từ từ trở nên lạnh vẻ mặt lệ khí dám ở nam sơn phủ chúng ta hướng ra xúc phạm người có quyền thế ta muốn ngươi không chết tử tế được vừa nói hướng nam thiên bóp chặt lấy chăn sau đó thân thể t i ể u biến mất không thấy ước định nửa tháng thời gian rất nhanh đã đến bạch d tử cũng đúng hạn đi tới sở thiên cư chú chỗ chẳng qua là bạch d tử lúc đến nhưng lại là vẻ mặt ngượng nghịu hắn hơi hiện lộ xin lỗi đối với sở thiên nói xảy ra chuyện gì ngọn nguồn sở huynh đệ lao phu cô phụ của ngươi sự phó thác mặc dù tìm được phó tinh nguyên lại chưa từng đưa hắn mang về tới này là vì sao vốn là nghe được đã tìm được phó tinh nguyên sở thiên một trận kích động nhưng nghe đến phó tinh nguyên chưa từng trở lại vừa vẻ mặt không giải thích được không biết nguyên nhân ở đâu lao phu tìm được phó tinh nguyên hắn bị thương rất nặng lao phu bản ý là đưa hắn mang về vạn sơn thành an、Hăng、dưỡng lại không nghĩ nửa đường xuất hiện một vị cô nương cô nương kia nói nàng thiếu người hầu lại là cứng rắn đem phó tinh nguyên cho bắt đi còn đối với lao phu nói muốn là tưởng niệm phó tinh nguyên rồi khả tới lỗ lâm phủ lỗ gặp thành đ o à n mục ra tìm nàng bạch y t ử nói tới đây dừng một chút sau thấy sở thiên sắc mặt không tốt mới tiếp tục nói ta vì cứu phó tinh nguyên cùng nàng kia đậu thủ nhưng nàng kia thực lực rất mạnh lao phu không phải là đối thủ của nàng cuối cùng phó tinh nguyên đã bị nàng mang đi xem ra chỉ có thể chờ ta trước chị lành ánh mắt mới có thể tự mình đi tìm phó tinh nguyên rồi gần đây cực khổ bạch láo rồi sợ mỗ thật là có chút cố ý không đi sợ thiên này này nói bạch Y tử lắc đầu lão phu vâng lại sở huynh hay vẫn là theo lão phu rời đi đi nay vạn sơn thành sợ rằng không lâu sau đó sẽ phải không yên ổn rồi đã có rất nhiều nam sơn phủ thành chủ đuổi đến nơi này mặc dù thực lực cũng không quá mạnh nhưng cũng phải đề phòng nam sơn thành những k h á c chín đại thành chủ đến á chín đại thành chủ sở thiên không giải thích được hỏi chẳng lẽ này chín đại thành chủ cũng đều rất lợi hại phải không đâu chỉ là lợi hại a ngươi có biết ngươi giết chết vạn sơn thành chủ chính là nam sơn thành thập đại thành chủ xếp danh chót nhất cái vị kia còn lại chín vị mạnh có thể nghĩ là biết rồi nghe nói kia thứ nhất thành chủ chính là gần kém hơn nam sơn phủ chủ nhân và ta bạch lý tử nói tới chỗ này đưa tay vịn sở thiên ra khỏi cửa phòng mà riêu dao đã sớm chờ đợi bên ngoài rồi thấy sở thiên cùng bạch lý tử đi ra rồi vội vàng đem sở thiên một cái cánh tay ôm lấy đối thoại quần áo tử cười nói bạch lão để cho ta tới chiếu cố sở thiên là tốt rồi chúng ta đi thôi ân bạch lão chúng ta đi thôi hy vọng không muốn gặp phải ngài lao trong miệng chín đại thành chủ đi sở thiên than nhẹ một tiếng lên bạch lao vì kia chuẩn bị xe ngựa mấy người tuyệt trần đi bảy ngày sau bạch di tử đám người đi tới khánh sơn thành vì tránh t hai mắt của người bọn họ đang chuẩn bị nhanh chóng ra khỏi thành lại bị một đám cường giả cản đường xuống tới mà người cầm đầu chính là mục dương chương 292, t h ầ n lâm tuyệt cảnh không biết các vị chặn lại ta vạn sơn thành tam giới đường xe ngựa là vì sao đ à m đương người đánh xe bạch di tử không thay đổi xuống xe ngựa vẻ mặt vô c h i nhìn đem k i a đoàn thể vây quanh mọi người nhưng trong lòng thì âm thầm kinh hãi mục dương cặp mắt ư ơ n g kia hung hăng quét mắt bạch d tử liếc một cái bởi vì ngươi bộ dạng khả n g h i bởi vì ngươi mang lấy xe ngựa chúng ta có quyền lợi đi tuần tra mục dương vừa nói liền hướng xe ngựa bước đi đang định mở ra d è m xe lại bị bạch t ý tử trước một bước đở rồi bạch t ý tử trận mắt nhìn các ngươi không có quyền hỏi tới ta tam giới đường chuyện tình ta tam giới đường xe ngựa cũng không phải là các ngươi có thể động h ừ tam giới đường một con chó cũng dám cản rỡ như thế sao c h ẳ n g lại bạch t ý tử trong đám người một đạo đột một thanh â m hơn nữa c h ó i thai lại thấy một tên chu nho nam tử dẫn hai con trọng phụ tử trong đám người đi ra mắt lạnh nhìn bạch t ý tử chó vĩnh viễn cũng đều là chó ngươi không xứng với cùng mục thống lĩnh nói chuyện ngươi bạch lý tử giận quá thành cười ha ha ngươi nói ta là chó kia ta cũng là tam giới đường chó không phải là ngươi một ngoại nhân có thể soi mói một người chu nho cũng dám cản rỡ như thế sao nam sơn phủ thật là càng ngày càng hủ bại không người nào nghe được nói thế mục dương mặt liền biến sắc thì ngươi nói chuyện khách khí một chút nếu không đừng trách ta mục dương động thủ còn có đồ huynh mặc dù là chu nho nhưng cũng không phải là ngươi có thể nói đủ rồi cùng hắn một lao bất tử phí nói cái gì nhìn lao tử ta bổ hắn bị một hai xưng là chu nho đồ trí tân lửa dẫn tiêu đốt nhưng hắn vẫn không thể đối với mục dương tức giận k h ân đồ huynh cẩn thận mục dương mắt thấy bạch thi tử chiêu này không đơn giản cũng không dám bông tay bất kể cước bộ mở rời đem hai lưới búa lực đạo lấy mang theo thiết thủ bộ hai tay thiết được sau đó đem kia giao cho đồ trí tân đồ huynh không thể lỗ mãng làm việc người này dù sao cũng là tam giới đường chi người chúng ta không thể tùy ý đạo võ hừ đồ trí tân hừ lạnh một tiếng không cần phải nhiều lời nữa lui về trong đám người yên lặng chờ mục dương động tác kế tiếp mục dương ngươi không cần nhiều lời nữa rồi ta bạch di tử nói đây là tam giới đường đồ không có tam giới đường cho phép các ngươi người nào cũng không cho phép động bạch di tử vừa nói một thân lục phẩm đại võ sư thực lực toàn số đồng thời phát sinh ngu mội vô c h i lão thất phu đồ trí tân lửa dẫn t i ế u đốt không quan tâm cái gì tam giới đường xài bước một bước thân thể nhanh chóng bay ra một búa trực tiếp bổ về phía bạch t i tử mặc dù đồ trí tân là ngũ phẩm đại võ sư thực lực xếp hạng nhưng lại ở thất phẩm đại võ sư vạn sơn thành chủ trên có thể nghĩ là biết sự lợi hại của hắn nơi cho nên bạch t i tử bất kể sơ ý xuất thủ giây phút chính là hai con ngâu câu nơi tay c h ặ n lại búa t h i công một k í c h chưa thành đồ trí tân lần nữa nhảy lên hai lưới búa ngay cả phách bạch t i tử chỉ đành phải dẫn chữ viết nét ngăn cản lại bị đồ trí tân mạnh chiều cho đánh thối lui ra khỏi xe ngựa phạm vi mà mục dương thì nhận cơ hội này một cái tay nhanh chóng chụp vào mã d è m xe nhưng ngay lúc này dị biến tái sinh xe ngựa bên trong đột nhiên gào thét đang lúc lao ra một mũi tên mũi tên nhanh chóng đâm chúng xử trí không kịp để phòng mục dương bà vai ở chỗ này dưới tên mục dương bị trực tiếp đánh ngã xuống đất trong miệng càng là phun ra một ngụm máu tươi hắn lập tức đứng lên lạnh giọng nói bên trong xe là người phương nào nhưng lại bắn tên trộm đây cũng không phải là đại t r ư ở n g phu gây nên bởi vì xe ngựa sắp đặt cấm chế cho nên một mọi người không cách nào đem cảm giác lực thẩm thấu đi vào cho nên mục dương mới kiên trì muốn vạch trần g è m xe lại không nghĩ bị sở thiên phát đánh một tên ra mùi cố h n Bọn g người đ y đem thanh ủ c h lâm à đ trở ư nên g phu thương già đi rất nhiều từng chữ từng câu nói ra để cho mục dương nhất thời không lời nào để nói lại nói đồ trí tân cùng bạch di tử chiến đấu ở bạch di tử tuổi già sức yếu dưới tình huống bạch t ý tử dần dần không đ ị n h lại chỉ có bại lui trình độ mà đồ trí tân tức là được thế không để cho người hai l ư ớ i búa huy động nhưng lại t u e hiện sắc cơ đang vào lúc này đồ trí tân thừa dịp bạch t ý tử lần nữa lui bước giây phút hai l ư ớ i búa dưới khí thế càng sâu một búa nhanh chóng chém ra nhắm thẳng vào bạch t ý tử một cánh tay lão tử hôm nay gãy ngươi cái này lão bất tử một cánh tay để cho ngươi sau này còn dám nói ta là c h ú nho chết hải tử ngươi dám đột nhiên trong xe ngựa thanh âm dàn u a lần nữa văng lên liên tiếp tam tri cường lực mũi tên bay ra chạy thẳng tới đồ trí tân tam đại mệnh mệnh m một cổ sinh tử nguy cơ để cho đồ trí tân không dám lại tiếp tục đối với bạch tý tử hạ thủ hắn nhanh chóng xoay người hai l ư ỡ i búa hoành ngang ở trước người n h ư t o à n đem bắn tới tam mũi tên mũi tên ngăn trở đồ thanh chủ không thể vẫn không nói lời nào trong mọi người một công tử văn nhã nhanh chóng hô nhưng vẫn là chậm tam mũi tên mũi tên lực đạo đánh ở đồ trí tân hai l ư ỡ i búa trên như lửa tiễn bình thường trực tiếp đem đồ trí tân đánh ra ngoài hắn hai con hổ khẩu càng là hé ra trong miệng máu tươi còn phun màu đỏ mũi tên khổng lô lực đạo mục dương trong miệng lẩm bẩm tự nói đột nhiên hai mắt chặt tròn chỉ xe ngựa hô to hừ chính là hắn hắn chính là sát hại sơn võ thành chủ hòa vạn sơn thành chủ tiểu tử vạn sơn thành chủ chính là chết bởi hắn cung dưới tên lời vừa nói ra bạch y tử nhanh chóng đi tới cạnh xe ngựa trong lòng thầm kêu không tốt lại lại không cách nào phá vòng vây đi ra ngoài xem ra đây là vào tuyệt cảnh rồi ạ ta không gọi tên tiểu tử kia xin nhớ kỹ tên của ta ta gọi là sở thiên sở thiên mở to hai mắt một mình một người từ trong xe ngựa đi ra trong tay cầm một tấm màu hồng đại cung hướng mục dương lạnh giọng nói mục dương quát to một tiếng ta quả nhiên không có đ o á n sai nhưng lại thật sự là ngươi ta bất kể ngươi tên gì bởi vì tử kỳ của ngươi không xa a tử kỳ của ta tới không có tới ta không biết nhưng sở thiên đoạn trước nói rất bình thản nhưng sau bưng nói nhưng lại là g i ữ tận dị thường tử kỳ của ngươi tới rồi phán úi toái cốt một mũi tên mở nói xong không giống đợi mục dương phản ứng tiễn tri nghĩa sâu xa hắn lần nữa phát ra hắn để cho vạn sơn thành chủ chết cũng không cách nào tiêu tan kinh thiên một mũi tên a không tốt mục dương thực lực mặc dù là đại võ sư cửu phẩm nhưng lúc này hắn lại không biết làm sao hắn bị tiễn s u thế sở kinh s ợ rồi tặc t ử rất cắn rỡ vẫn không động chín đại thành chủ mạnh nhất chi người nhanh chóng bay ra một thân võ tông tứ phẩm công lực toàn bộ b ắ n ra muốn vì mục dương đón lấy này một mũi tên lại nghe nghe thấy sở thiên l ệ n h giọng nói đừng nóng vội các ngươi mỗi người đều có một mũi tên ta nói hắn phải chết hắn thì phải chết phá núi toái cốt một mũi tên mở lại là một mũi tên đánh ra lần này tiễn nhắm thẳng vào bay ra chi người chương hai trăm chín mươi ba hướng nam thiên h i ệ thân người này rõ ràng chỉ là đại võ sư nhị phẩm tiểu nhân vật vì sao bắn ra một mũi tên lại là sẽ có đáng sợ như thế bi lực bị thương đứng ở cách đó không xa đồ trí tân nhìn sở thiên phát ra hai chi mũi tên sắc mặt trở nên hết sức khó coi không biết có võ tông tứ phẩm lực lượng đông sơn thành thành chủ có thể hay không cứu mục dương lại nói mục dương mắt thấy sở thiên tên bắn ra mũi tên sẽ phải đục lỗ trái tim của mình cuối cùng bộc phát sở thiên ta mục dương vì muốn đánh chết người cưỡng ép từ thất phẩm đại võ sư lên cấp đến cựu phẩm đại võ sư ta tuyệt sẽ không lại gấm lên giận dữ mục dương thực lực lần nữa manh chướng nhưng lại đột phá đại võ sư công s i ề n g lên cấp võ tông nhất phẩm hàng ngũ trong tay càng là nhiều ra khỏi một con bị liệt hỏa bao vây túi trường thương hướng sở thiên mũi tên ném đi bị l ử a giận bao vây túi mũi tên như gió bay ra đụng vào sở thiên phát ra mũi tên trên mọi người đều cho là mũi tên này mũi tên đem ở cường hãn công kích đến hủy diện lại không nghĩ mũi tên nhưng lại phá vỡ mục dương phát ra trường thương tiếp tục thế như trẻ che loại cắm vào mục dương trái tim trong không mục dương không cam lòng gào thét một tiếng lại cuối cùng ngăn cản không nổi từ thần cướp bộ chậm rãi ngã trên mặt đất tiến vào trọn đời ngủ say con đường lại nói đông sơn thành chủ dùng võ tông tứ phẩm lực nhưng lại là không thể cứu mục dương càng là gặp được sở thiên phát ra mũi tên thứ hai hắn không dám khinh thường chút nào đem tự mình mạnh nhất võ kỹ khiến đi ra ngoài hoàng cực chỉ một ngón tay điểm ở sở thiên bắn tới mũi tên trên sở thiên mũi tên trong nháy mắt nước vỡ tiêu tán ở trong thiên k h ô n g mà đông sơn thành chủ cũng lui về trong đám người mắt lạnh nhìn sở thiên hảo hảo hảo tiểu tử ngươi dám ở bùn thành chủ mỹ mắt dưới sát hại mục thống lĩnh hôm nay ngươi tuyệt đối không thể nào sống rời đi nơi này hừ cùng hắn phi nói cái gì tây a lúc liêu này hắn. đi kết t sơn t hình à là n xương lạnh, cười lạnh thân cũng đến tông h Chủ thực phẩm cười bước, lực vẻ võ mặt một một tam đạt t đi ra r một một chính độ, chính là nơi này chính đại chính chính chủ chi thành danh thứ hai Huynh, nơi này người.、Tây、sơn là Tây xếp không thể sơ ý người này có thể giết chết mục thống lĩnh có lẽ còn có cái gì lá bài tẩy đời tay hay vẫn là yên lặng c h ở phụ chủ đi đến đi bắc sơn thành chủ thực lực xếp hạng thứ ba là một v õ tông nhất phẩm cừng giả hắn mắt thấy sở thiên một mũi tên giết chết mục thống lĩnh trong lòng hết sức kiếm kỵ nghe được mọi người nghị luận sở thiên khỏe miệng khẽ nhét lên cười rêu cợt một tiếng ta nói rồi ta sẽ đưa các ngươi mỗi người một mũi tên hiện tại chỉ đưa ra hai mũi tên còn có tám tiễn không có đưa các ngươi tiếp được rồi vừa nói sở thiên lần nữa dương cung lắp tên tám c h i linh khí biến thành mũi tên nhanh chóng đánh ra mặc dù là b ệ i phát nhưng uy lực lại không chút nào thấp hơn sở thiên đánh chết mục dương mũi tên kia không tốt mọi người mau mau trốn đến ta cùng tây sơn thành chủ phía sau người này này tám tiến mạnh tuyệt không phải là các ngươi có thể đón lấy đông sơn thành chủ nhanh chóng đi tới mọi người trước người ngón tay tung bay từng đạo ấn quyết đánh ra từng cây ngón tay biến ảo ra tây sơn thành chủ vung tay lên dưới chân nện bước thật nhanh lại là có độc môn võ bước vô thường mị ảnh bước một bước đi ra xuất hiện lần nữa tây sơn thành chủ đã đứng ở đồ trí tân trước người mà trong tay của hắn lúc này thì xuất hiện cùng nhau một khối khổng lồ âm dương h i ê n tam tiễn đông sơn thành chủ hoàng cực chỉ bị phá mà khắc tam tiễn tức là một mũi tên đâm vào đông sơn thành chủ thân thể một mũi tên đâm vào bắc sơn thành chủ trái tim mà còn có một tiễn thì trong nháy mắt dây sắt một vị thực lực là bát phẩm đại võ sư thành chủ mà vị thành chủ này chính là nơi này khánh sơn thành thành chủ Đông Sơn tây h h Chủ thương, Thành Chủ thể, Thành Chủ nhận à mà là bài màu n Sơn tên công còn cũng tên nổ ngụm Này! bác tức bị bị một mũi tên bài trừ giít một màu tươi. t được dư mùi mùi lại rồi uy, sơn thành chủ làm sao cũng không nghĩ tới tự mình cứu đồ trí tân lại thoáng cái để cho nhiều người như vậy bị thương càng thêm là có người chết ở sở thiên dưới tên sở thiên người đ a n g chết tây sơn thành chủ nổi giận gầm lên một tiếng vô thường m ị ảnh bước đánh ra nhanh chóng hướng sở thiên di động mà đến bạch lý tử thầm nghĩ đường ngầm không tốt dẫn chữ viết nét ngăn lại tây sơn thành chủ lại bị tiêm một trưởng đánh lui lập tức bị thương không nhẹ bạch lão nghe được bạch t h t ử tiếng kêu thang thiết sở thiên hư lạnh một tiếng hai l ô thai vận dụng đến cực hạ cảm nhận được bên cạnh có một trận không tầm thường phong đánh tới hắn cầm trong tay đại cung nhanh chóng lui ra nhưng vẫn là chậm tây sơn thành chủ vô thường bị ảnh bước một bậc bị kêu một trưởng vỗ trúng bộ ngực ân sở thiên kêu lên một tiếng đau đớn trên tay đại cung cũng không còn kịp nữa để vào trong nhận chứa rồi nhanh chóng đ u i ở trên người trong tay thì cầm lấy một thanh cương đao làm phòng ngự hình dáng lỗ h a i thật chặt nghe bốn phía tiếng gió đồ trí tân thấy sở thiên đại cung thu vào người vừa lại nhận lấy tây sơn thành chủ áp chế ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía bị thương bạch di tử dẫn hai l ư ớ i búa từng bước từng bước hướng kia đi tới lao bất tử nên ngươi xuống địa ngục vì mục thống lĩnh đám người đền mạng thời điểm rồi ngươi mơ tưởng bạch di tử chịu đựng thân thể đau đớn hai tay nô câu vung lên hóa thành trắng xóa một mảnh đại vụ một con vụ hình dạng quái vật ở trong x ư ơ n g mù r u tẩu vũ võ hồn hồi phục bạch di tử bàn tay to một tờ đại vụ dần dần tàn đi một đạo sương mù nhanh chóng dung nhập bạch d tử thể nội lực lượng của hắn trong nháy mắt tăng lên gấp đội nhưng lại tiến cấp tới võ tông nhị phẩm hàng ngũ bạch hi tử cầm trong tay một con nô g câu trực tiếp ném hướng kinh hãi dị thường đồ trí tân mà hắn thì cầm trong tay một k h á t chỉ nô g câu đi tới sở thiên bên người đem tây sơn thành chủ bước cho đi ra ngoài hai người nhất thời đấu là một m đoàn không được phải thừa dịp bạch lao cuốn lấy tây sơn thành chủ cơ hội giải quyết đông sơn thành chủ đám người nếu không trận chiến này chúng ta cũng chưa có còn sống cơ hội sở thiên vừa nói đem cương đao thu hồi tự mình cầm lấy đại cung hướng đông sơn thành chủ đám người bước đi Cảm ngươi như thế lơ lối là ai đưa cho ngươi cái quyền lợi này hả ngươi cầm của ta nam sơn phủ làm cái gì một không biết cái gọi là gia hỏa một đạo thanh em uy nghiêm t r u y ề n r a hướng nam thiên xuất hiện ở khánh sơn thành bầu trời hắn vẻ mặt tức giận nhìn dưới không trung cầm trong tay đại cung sở thiên l ử a giận đang dần dần thiêu đốt chương hai trăm chín mươi bốn đại đường quốc sư không tốt sở thiên mau lui lại bạch đi tử giống to một tiếng tự mình thì liệu mạng bị tây sơn thành chủ đòn nghiêm trọng cũng không đi quản nhanh chóng đi tới sở thiên bên cạnh đem kia hộ ở phía sau hỏi mùi máu tươi sở thiên c h o mày bạch lao ngươi bị thương rất nặng ngươi hay vẫn là mau chút ít rời đi đi hôm nay ta sợ rằng đi không được ghê vớm khắc đừng cuối cùng còn làm liên lụy tới ngươi nói thật vừa mới bắt đầu ta ở vạn sơn thành cứu ngươi đúng là có một phần tư tâm nhưng phần này tư tâm còn chưa đủ lấy để cho ta lúc này liều mạng như vậy lẫn nhau lão phu liều mạng như vậy tử tướng lẫn nhau cũng chỉ là báo đáp ngươi mới vừa viện thủ tri ân mà thôi bạch di t ử vẻ mặt t i n h táo nói ra bạch lão sở thiên t i n h táo sau khi hắn lần nữa nhỏ giọng nói ngươi phải báo ân liền mang theo diêu g i a o rời đi nàng mới là ta hiện tại nhớ c h i người ta không thể để cho nàng theo ta chết ở chỗ này sở thiên nói xong không giống đợi bạch d từ nói chuyện liền từ phía sau hắn đi ra hướng về phía bầu trời có lực lượng giao động địa phương chính là siêu siêu tam tiễn sở thiên ngươi mau trở lại mau trở lại mắt thấy sở thiên chạy nhanh ra bạch lý tử thở dài nhưng không có lại tiếp tục cứu sở thiên mà là nhanh chóng đi tới xe ngựa trước mặt giá xe ngựa nhanh chóng chạy cách diêu g i a o ở sở thiên rời đi xe ngựa lúc trước cũng đã bị sở thiên cho đánh hôn mê bất tỉnh cho nên lúc này bạch lý tử giá thoát đi diêu g i a o mới vì có điều gì đậu lại nói hướng nam thiên mặc dù nhìn thấy bạch l tử lái xe rời đi lại chưa từng ngăn trở coi như là bạch l tử đánh chết đồ trí thân nhưng tam giới đường còn không phải là hắn có thể trêu c h ọ c được nổi cho nên hắn lựa chọn chẳng quan tâm nhưng sở thiên là phải chết hướng nam thiên cũng không thèm nhìn tới sở thiên bắn tới tam tiễn chẳng qua là vung tay lên tam mùi tên m u i tên t i ể u toàn bộ biến thành hôi bay hắn từ trên cao rơi xuống lạnh lùng nhìn sở thiên ngươi tên là gì có thể lấy đại võ sư nhị phẩm ngay cả giết nam sơn phủ nhiều tên thành chủ ngươi cũng là đủ tự hào á h ừ nên người chết đã giết thì đã giết có cái gì hào thuyết ta sở thiên tuyệt đối sẽ không bởi vì ngươi sẽ không đúng sợ chơi mặc dù không nhìn thấy nhưng cũng cảm nhận được hướng nam thiên khí thế cường đại loại khí thế này hắn chỉ ở tần hàn lan g trên người cảm thụ quá ân cũng là tự biết rõ ta xem ta những thứ này chết đi thủ h ạ cũng đều là chúng tên mà chết nói rõ ngươi nơi dựa dâm chính là ngươi trong tay kia cây cung chứ nói đến kia cây cung hướng nam thiên nhìn lại thời điểm nhớ mày hắn thật giống như tại nơi nào gặp qua lần này cung lại làm sao cũng không nhớ nổi tới s ở thiên khép cười một tiếng ta nếu không có mủ đao pháp của ta càng thêm cường đại chỉ tiếc đôi mắt của ta chốc lát được không thật là rồi nếu không thật muốn cùng ngươi đánh một trận nếu ngươi không có cơ hội như vậy sẽ làm cho bạn phụ chủ đưa ngươi lên đường đi hướng nam thiên vừa nói bàn tay to hướng sở thiên một ngón tay một đạo kinh khí trực tiếp đánh vào sở thiên trong thân thể、Phúc. một ngụm máu tươi phun ra sở thiên lại chịu đựng thương thế đứng vững thân thể cho dù chết cũng muốn có tôn nghiêm chết đi hắn tuyệt không quỳ xuống hướng nam thiên thấy mình một chiêu nhưng lại không để cho sở thiên quỳ xuống trong lòng tức giận cùng nhau ngươi không muốn quỳ chết bạn phụ chủ t i ể u càng muốn ngươi quỳ chết vừa nói hắn lần nữa phát ra một ngón tay kinh khí một chiêu này so sánh với mới vừa rồi còn muốn lợi hại hơn gấp đôi có thừa mắt thấy muốn đánh ở sở thiên bộ ngực sở thiên vân hải phiêu miễu bộ đánh ra về phía sau rút lui đại cung một tờ một mũi tên m ũ i tên bắn ra đem kình khí đánh tan một nửa một nửa khắc kình khí lại lần nữa đánh vào sở thiên trong thân thể nhìn sở thiên lần nữa phun ra máu tươi hướng nam thiên tán thưởng gật đầu ân ngươi thật ra khiến bản phủ chủ coi thường ở bản phủ chủ kình khí giới còn có thể phản kích tháo dụng một nửa đại võ sư ngươi vẫn là thứ nhất để cho ngươi mở rộng tầm mắt còn ở phía sau đấy sở thiên gào thét một tiếng Chịu đây là hướng nam thiên vẻ mặt rung động nhìn đánh tới một mũi tên hắn nhưng lại cảm nhận được uy hiếp hơn nữa còn là khổng lồ uy hiếp thiên phạt chi lôi làm sao sẽ đây là lên cấp võ tôn hàng ngũ mới sẽ xuất hiện thiên phạt chi lôi lại tiễn bị hắn cho vận dụng ở tiễn trên thân thể. vận dụng trên Đông ở sợ ơ n người các c mau h thiên tay người đang h chết hướng nam thiên gào thét vung tay lên một ngọn gió i a o găm bay ra chém thẳng vào sợ thiên đi một chiêu này nếu là chứng thực rồi sở thiên sẽ bị vừa bổ hai nửa mà đánh ra dương lôi mũi tên sở thiên thể nội linh khi đã toàn bộ bị sử dụng hết rồi hai chân của hắn như tới thiết chỉ bình thường nặng căn bản không cách nào di động chút nào sở thiên khổ sở cười ta sợ là khó thoát k i ế p này rồi không nghĩ tới ta cuối cùng nhưng lại sẽ chết nơi đất khách quê người thật là thật đáng buồn đáng t i ế cá hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại nhưng lúc này trong đầu của hắn quanh quần cự ma thanh âm nghĩ muốn tiếp tục sống sao muốn vĩnh cựu sống sao mau đem thân thể của ngươi giao cho ta đi Ta thay đi về phía thế giới này Ta tỉnh chết, phía giao đính phong. Không. không dịch. này này ngươi mượn cũng muốn ngươi giới đi với cái về mà làm quỷ sở thiên đột nhiên mở hai mắt ra nhìn k i a dao gió từng bước từng bước hướng tự mình bay tới đang lúc chính đáng sở thiên cho là mình muốn chết thời điểm một con hỏa cầu nhanh chóng từ trên trời giáng xuống đem k i a dao gió trong nháy mắt hỏa tan một tên người mặc đại hồng b à o lao ông nhanh chóng hạ xuống hắn vung tay lên công kích hướng nam thiên chi kêu cùng tên tự biến mất không thấy đa tạ tiền bối tương trợ không có dương lôi mũi tên hếp ức hướng nam thiên thở phào nhẹ nhõm mặc dù hắn tự tin có thể đỡ một chiêu này nhưng mang cho hắn thương tổn cũng là rất lớn cho nên hắn hết sức cảm tạ người tới chẳng qua là làm hướng nam thiên thấy hồng bảo lao ông phía sau sở thiên nhưng lại không có chết ánh mắt của hắn chìm xuống tới hắn chỉ vào sở thiên hướng hồng bảo lao ông hỏi tiền bối vì sao cứu hắn hắn khả là chúng ta nam sơn phủ truy nã phạm nhân hồng bảo lao ông không có nhìn hướng nam thiên mà là xoay người nhìn về phía sở thiên hắn một cái tay ở cái tay còn lại phía trên một chút động lên hồi lâu mới vẻ mặt kích động nhìn sở thiên sau đó trực tiếp quỳ dạp xuống đất vi thần tham kiến hoàng tử điện hạ để cho điện hạ bên ngoài bôn ba nhiều năm như vậy t hồng ỉ n Điện hạ thứ tội. Điện hạ. Sở Thiên không giải thích được nhìn h Hạ thứ Hạ thích h được tội. giải Sở bảo à o Lao Ông tiền bối ngươi bối có p h i người rồi phải cái Điện hay không nhìn lầm người rồi? Ta khả không phải là cái gì điện Hạ Hồng ta gì lầm là à b lao ông đứng lên từ trong nhận chứa lấy ra một quả lệnh ấn hướng về phía hướng nam thiên h ồ đại đường lệnh ấn lần nữa như hoàng thượng đích thân tới hướng nam thiên còn không bài kiến quốc sư đại nhân ngươi lại là quốc sư đại nhân hướng nam thiên thất kinh lại không dám vi phạm cung kính cùng một đám thành chủ q u ỳ xuống nô hoàng và thuế vạn thuế vạn vạn thuế chương hai trăm chín mươi lăm hồng tiễn tân vận đại đường lệnh nhấn tổng cộng chỉ có bốn miếng trong đó có cao nhất uy thế chính là màu vàng lệnh nhấn tượng trưng đại đường hoàng quyền nó cũng là đường hoàng triệu tập đại đường quân đội bằng chứng mà màu trắng lệnh nhấn tức là tượng trưng đường hoàng thích nhất chỉ có hoàng hậu có thể có mà đại đường quốc sư này cái màu đen lệnh nhấn tức là đường hoàng khí trọng nhất người mới có thể có mà người này vẫn luôn là đại đường quốc sư về phần thứ tư mai màu đỏ lệnh nhấn thuộc về tạm thời tính lệnh nhấn ai có thể bắt được có thể làm việc sứ thần tiến tới những khác địa vực làm việc đây cũng là hướng nam thiên đang nhìn đến kia mai màu đen đại đường lệnh n h n có thể liếc một cái nhận ra hồng bảo lao ông là đại đường quốc sư nguyên nhân hồng bảo lao ông mắt l ạ n h nhìn hướng nam thiên hướng nam thiên người thật to gan nhưng lại đối với hoàng tử hạ sát thủ chẳng lẽ ngươi muốn khiêu chiến hoàng thất uy nghiêm sao quốc sư đại nhân hoan b u ồ n g a người này rõ ràng gọi sở thiên như thế nào là đại đường điện hạ đâu ngài có phải hay không là già nên hồ đồ rồi hướng nam thiên mặc dù ngại từ hồng bảo lao ông thân phận nhưng hắn thân là một phủ đứng đầu cũng không phải là bị sợ lớn hắn vừa nói một bên đứng lên hử coi như là ngươi nhận thức không ra đại đường hoàng tử chẳng lẽ ngươi ngay cả hoàng hậu xích dương diệt yêu cung cũng không nhận ra sao hồng b à o lao ông chỉ vào sở thiên trong tay cầm đại cung lệnh giọng nói hoàng hậu nương nương rời đi đại đường đã mười bảy nhiều năm mà hoàng hậu năm đó rời đi đại đường nhưng là hoài mang bầu này hướng nam thiên cuối cùng biết mình vì sao vẫn cảm thấy kia mở lớn cung quen thuộc thì ra là đây là đại đường từng c h ấ n quốc chi bảo à mà lúc này sở thiên nghe được hồng b à o lao ông lời nói nhưng trong lòng thì thất kinh thầm nghĩ hồng tiễn lại là đại đường công chúa nàng tiết như thế nào lưu lạc đến rời xa đại đường đại tần đế quốc đâu hiện giờ hồng tiễn đã chết ta lại bị nhận sai vì hoàng tử này nên làm thế nào cho phải sợ chơi mặc dù rất muốn phủ nhận hoàng tử thân phận nhưng nghĩ đến hướng nam thiên đổi giết hắn vừa không thể không cầm thân phận này tới tạm thời bảo vệ tính mạng nhất thời lại là lâm vào lưỡng nan tình cảnh hừ bất kể ngươi lại như thế nào nghĩ hắn bây giờ là hoàng tử thân phận ngươi còn không mau quỳ xuống nói xin lỗi thỉnh cầu hoàng tử điện hạ tha thứ chẳng lẽ còn muốn lao phu tự thân động thủ sao hồng bào lao ông vừa nói một cổ cường đại u y áp tràn ra để cho hướng nam thiên thân thể r u lên vội vàng quỳ xuống hắn khuất nhục đối với sở thiên quỳ nói v ì thần có mắt như mù để cho hoàng tử điện hạ chịu khổ thỉnh hoàng tử điện hạ thứ tội mắt thấy chuyện quanh co khúc khó h i ể u chuyện cơ mới ngay cả nam sơn phụ chủ cũng dập đầu nhận lầm rồi đông sơn thành chủ đám người cũng thức thời quỳ d ạ p xuống đất t r o n g miệng một lời hô chúng ta có mắt như mù để cho hoàng tử chịu khổ thỉnh hoàng tử thứ tội sở thiên sắc mặt hơi hiển lộ tái nhuận hắn mặc dù không nhìn thấy nhưng lỗ thai lại nghe thấy mọi người thanh âm nếu chư vị biết được sai lầm vậy thì tản mắt đi ta còn có một số việc muốn cùng quốc sư đại nhân nói đa tạ hoàng tử điện hạ thông cảm hồng ư người hướng ớ n nam thiên chịu đựng lửa dẫn trong lòng, cung kính cùng mọi người cùng nhau g lửa phía mọi triệu h về bảo lao ông vẻ mặt cười cười nhìn s ở thiên ngươi mặc dù ánh mắt không nhìn thấy rồi nhưng của ngươi cơ t r í còn đang trong mắt của ngươi thực ra ngươi có phải hay không hoàng tử lão phu đã sớm biết bởi vì huyết thống là sẽ không cải biến mà huyết mạch của ngươi t r u n g thì có hoàng hậu nương nương cùng bệ hạ máu cho nên ngươi chính là hoàng tử này làm sao sẽ sở thiên vẻ mặt không giải thích được máu của ta làm sao sẽ chạy xuôi theo đường hoàng huyết mạch đâu nói tới đây sở thiên linh quang trận lóe trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ là cùng kia cây cùng t r u n g dung nhập trong cơ thể mình kia gì máu có liên quan sao hoàng tử điện hạ ngươi không cần lại phủ nhận mặc dù vi thần không biết ngài cùng hoàng hậu ở đại tần r ố t cuộc chuyện gì đã xảy ra nhưng ngài là đường hoàng huyết mạch sự thực là không tranh giành ngài tương lai là muốn thừa kế ngôi vị hoàng đế a hồng bào lao ông nói tới đây tiếp tục hỏi thăm điện hạ không biết hoàng hậu nàng hiện tại thân ở nơi nào vốn là con muốn phủ nhận sở thiên đang nghe ngôi vị hoàng đế lại trầm mặc đúng vậy lấy hắn hiện tại thực tế chẳng hướng nếu là không có cường đại hậu thuận chi viện hắn hắn sợ rằng căn bản ra không được đại đường địa giới nói gì cái gì trở lại đại t ầ n đánh bại sở cốt thái tử cưới vợ tần nguyện lu đ â u suy nghĩ một lúc lâu sở thiên không có lại tiếp tục nói gì qua hồi lâu hắn mới chậm rãi lắc đầu từ ta ra đời đến bây giờ trừ cái cung này ở ngoài tùy thân vật chỉ có này khối lệnh nhấn vừa nói s ở thiên tử trong nhận chứa lấy ra một quả cùng hồng bảo lao ông trên tay lệnh ấ n tương tự màu trắng lệnh ấ n đây là s ở thiên lấy cảm giác lực ở h ạ c tiêu tử trong nhận chứa tìm thấy hắn mặc dù không nhìn thấy nhưng nhận biết của hắn l ự c hay vẫn là có thể cảm nhận được hồng bảo lao ông trong tay lệnh ấ n bộ dáng cho nên hắn mới sẽ ở trong nhận chứa đem này cái lệnh ấ n lấy ra vừa thấy được màu trắng lệnh ấ n hồng bảo lao ông vội vàng quỳ xuống hô to hoàng hậu nương nương thiên thuế thiên thuế thiên thiên thuế đứng dậy đi sợ thiên thản như nói mặc dù hắn biết như vậy hành vi sẽ có một loại phản bội cha mẹ cảm giác nhưng hắn phải sống chỉ có s ố như g mới có t nương nương thế kia h ế chúng ta đi thôi sở thiên cũng không có để cho hồng bảo lao ông đi tìm i ê u dao hai người bởi vì hắn sợ ngày sau thân phận mình bại lộ sẽ họa kịp rêu dao cho nên hắn lựa chọn trực tiếp cùng hồng bảo lao ông rời đi cứ như vậy hồng bào lao ông mang theo sở thiên cáo biệt sắc mặt kia nhìn hướng nam thiên đ ắ n g người sau đó khống chế bảo khí nhanh chóng thăng thiên rời đi chẳng qua là hai người ra khỏi khánh sơn thành địa giới không lâu hồng bào lao ông cũng bởi vì một bóng dáng mà bay xuống hồng bào lao ông c a o mày nhìn lên trước mặt người mặc áo b à o xanh nam tử tức giận nói lao phu không phải là để cho ngươi đi tới thủ đô báo tin sao ngươi sao sẽ xuất hiện ở nam sơn phủ địa giới đại pháp sư đại nhân gã sai vật ta nhận lấy không rõ thân phận chi người tập kích ngài cho ta lệnh bài cũng bị mất nếu không phải gã sai vật ta chảy mau chỉ sợ ta đã sớm bỏ mặt rồi áo bảo xanh gã sai vặt mặt bị áo bảo xanh che ở hồng bảo lao ông mặc dù không nhìn thấy mặt của hắn nhưng cũng biết người này đúng là mình bên cạnh gã sai vặt cho nên hắn cũng không có quá đề phòng chẳng qua là cẩn thận đi tới gã sai vặt bên cạnh đem một cái tay khoác lên gã sai vặt mạch đập trên hồi lâu mới lên tiếng quả thật nhận lấy người khác công kích thương thế không nhẹ lao phu này á lời còn chưa dứt gã sai vặt đột nhiên mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn một trưởng oanh kích ở hồng bảo lao ông trên ngực hồng bảo lao ông trực tiếp bị oanh ngã xuống đất chương hai trăm chín mươi sáu bị bắt áo b à o xanh gã sai v ậ t vạch trần cái mũ lộ ra kia trương tuấn tú khuôn mặt hắn cười lạnh nhìn hồng bảo lao ông ha ha bồn điện chủ ở ngươi cái này lão bất tử bên người ẩn núp lâu như vậy cuối cùng để cho ta đợi đến rồi xích dương diệt yêu cung là của ta rồi quốc sư sở thiên nghe đến lao ông tiếng t ê u thảm thiết đại cung trong nháy mắt xuất hiện hướng về phía áo b à o xanh tiểu sinh chính là một mũi tên m u i tên bay ra phá núi t o á i cốt một mũi tên mở cúc này cho ta một mũi tên chi uy để cho chuẩn bị đối với hồng bảo lao ông hạ tử thủ áo bảo xanh tiểu sinh không thể không tránh ra hắn cảm nhận được m ù i tên chi uy trên mặt là một mảnh của nhiệt ha ha là xích dương diệt yêu cung là xích dương diệt yêu cung a cho ta bắt tới áo b à o xanh tiểu sinh cước bộ một giời cũng không để ý tới nữa hồng bảo lao ông chết s ố n g rồi đi thẳng tới sở thiên bên cạnh không giống đợi kia lần nữa phát ra một mũi tên áo b à o xanh tiểu sinh đã đem sở thiên cho cấm chế trụ h ắ hắc, c nghĩ muốn sử dụng xích dương diệt yêu cung phải mượn ngươi vị này đường hoàng huyết mạch mới có thể nếu như vậy sẽ theo bổn điện chủ tiến tới chín ca hải một tự đi áo bảo xanh tiểu sinh vừa nói nắm lên sở thiên phi lên trên k h ô n g t r ú n g nhanh chóng rời đi đ i ệ n h ạ đ i ệ n h ạ hồng bào lao ông miệng phun màu tươi nghĩ nhắc công đ ổ i theo lại khổ nổi bị thương nghiêm trọng không được ta phải đem tin tức này báo cho bệ h ạ n h ư n g ta không thể dùng này nam sơn phủ người xem ra chỉ có thể tiến tới lâm p h ủ tìm kiếm cứu v i ệ n rồi hồng bào lao ông vừa nói kéo bị thương thân thể một bước run lên rời đi mà cách đó không xa mắt thấy cảnh này rêu rao cùng bạch l í tử nhưng lại là nhanh chóng vọt ra rêu rao vẻ mặt lo lắng đối với bên cạnh bạch lý tử do hỏi bạch lão chúng ta nên làm thế nào cho phải sở thiên bị người nọ bắt đi chín ca hải rồi sợ rằng giữ nhiều lành y ta chớ vội sở thiên bây giờ là đại đường hoàng tử nghĩ đến vị kia quốc sư sẽ giúp đỡ chuyện này không phải là người ta có thể nhúng tay nếu không ngươi nếu là có sơ s u ấ t sở thiên ngày sau nhất định sẽ rất tự trách hay vẫn là theo ta trở về vạn sơn thành đi bạch t i tử cùng diêu g i a o một đường cấp đổi u thật không dễ dàng đuổi theo sở thiên lại gặp đến như vậy chuyện này nếu không phải bạch t i tử ngăn trở sợ rằng diêu dao đã sớm chạy ra không để ý đến tất cả phải cứu sở t h i ê n rồi được rồi cũng chỉ có thể như thế hy vọng sở thiên không cần có chuyện nhưng bạch lão ta không thể tùy ngươi trở về vạn sơn thành rồi ta phải tiến tới hoàn g thành tìm kiếm sát hại ông nội của ta hung thủ coi như là không có sở thiên ở ta cũng nhất định phải đi diêu g i a o vẻ mặt kiên định nhìn phương xa biết không cách nào ngăn trở bạch y t ử t ử trong nhận chứa lấy ra một quả thẻ ngọc g i a o cho diêu g i a o cầm lấy này cái thẻ ngọc đi bên trong có một bộ tốt công pháp ngươi h ả o h ả o tu luyện có lẽ đối với ngươi ngày sau báo thủ có chút trợ giút l a phu có thể giúp ngươi cũng chỉ có những thứ này còn lại đường còn muốn chính ngươi đi đi đa t ạ n h ậ n lấy thẻ ngọc diêu dao cảm kích đối với bạch lao bái một cái sau đó mới lưu luyến không rời bước lên quan đạo hướng hoàng thành tiến phát lại nói sở thiên bị áo b à o x a n h tiểu sinh giam cầm mặc dù không cách nào đem cảm giác lực lộ ra nhưng hai lỗ thay nhưng lại là nghe được bất đồng thanh âm mới đầu là thú giống thanh âm sở thiên phán đoán bọn họ là ở một chỗ núi rừng nơi một ngày sau bên hai của hắn thanh âm là báo cắt thanh âm lại còn nóng bức cảm giác điều này làm cho sở thiên hết sức kinh ngạc bởi vì này đại đường chỉ có tây mạc phủ mới có sa mạc cho nên hắn kết luận tự mình đi tới tây mạc nhưng ngày thứ ba nhưng lại là rét lạnh dị thường càng là trong lúc mơ hồ có bông tuyết rơi ở trên mặt mình điều này làm cho s ở thiên không biết mình đang ở chỗ nào rồi tới ngày thứ tư nước biển mặn mùi tanh lại làm cho s ở thiên thất tỉnh đây là đến chín ca hải rồi ạ điều này cũng làm cho s ở thiên thất kinh cái dạng gì cứng giả mới có thể ở bốn ngày thời gian kéo dài qua mấy đại phủ tiến vào này bắc phương vùng đất chín ca hải đâu cho b u ồ n điện chủ ă n đi bằng không đợi sẽ b u ồ n điện chủ tiến vào này chín ca hải đ á biển có thể có ngươi dễ chịu nếu là chết rồi ta cũng mặc kệ áo bảo x a n h tiểu sinh lời nói cắt đứt sở thiên suy nghĩ sở thiên theo lời ăn đồ đạc của hắn sở thiên phát hiện tự mình vốn là không thể nói chuyện giam cầm nhưng lại biến mất cho nên hắn vội vàng hỏi ngươi rốt cuộc là ai vì sao phải đem ta dẫn tới chín ca hải chúng ta thường ngày không oán ngày gần đây không thủ vì sao phải đối với ta như vậy ngươi cho ta an t ĩ n h chút nếu không phải tiến vào chín ca hải ngươi tất phải dựa vào miệng hô hấp bồn điện chủ nhất định tiếp tục giam cầm miệng của ngươi áo bảo sanh tiểu sinh tàn bạo nói thật là một người kỳ quái ngươi nếu l à muốn cái cung này ngươi cầm đi chính là vì sao bắt được ta không thả sở thiên trong lòng vốn là rất cam tức kể từ khi đi tới nơi này đ ạ i đường tự mình tựu một đường không thuận trong lòng không khỏi sinh lòng đoán niệm ngươi nếu là lại như vậy bức bách ta liền tự ta kết thúc ta vừa chết lần này cung tất hủy khương nam nguyệt nghe sở thiên cầm giảm càng ngày càng giận càng ngày càng hỏa đại bực tức đang nghe sở thiên uy hiếp tự mình tức giận tới mức tiếp đem kia hung hăng ném xuống đất dựa vào ngươi h ắ n sao có thể hay không an tính một chút b ồ điện chủ cực khổ như thế lên đường ngươi thì không thể thông cả một hai sao ân thanh em nữ nhân người là nữ nhân người nữ nhân chết t i ệ t lại như thế đối với ta đừng tưởng rằng ngươi cường đại ta liền không đối phó được ngươi ngươi nếu là không giết ta ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây cẩn thận ngươi lần sau rơi vào trong tay của ta bị ta hung hăng hành hạ sở thiên nghiến răng nghiến lợi nói vừa nghĩ tới tự mình lại bị một nữ nhân b ứ c đến như vậy phân thượng hắn tức giận hừ bộc lộ giới tính khương nam nguyệt một tay lấy sở thiên ném vào trong biển rộng cho bổn cô nương vào đi thôi ta để cho ngươi mắng ta vừa nói k ư ơ n g nam nguyệt cũng đầu nhập vào trong biển bị giam cầm sở thiên đột nhiên bị khương nam nguyệt vẫn như trong biển hô hấp không thể tự nhiên lập tức tới mấy miệng nước biển trong lòng không khỏi cảm thắn không nghĩ tới ta một đời đào thánh lại bị nước biển cho chết bới ta thật đúng là thật đáng buồn a suy nghĩ dần dần tự do sở thiên cảm giác mình sẽ chết thời điểm lại đột nhiên có ngụm lớn không khí tiến vào phổi của mình chung hô hô sở thiên liên tiếp thở hồn h n mấy câu chửi thể chết tiệt nữ nhân ta s ở thiên thể ngày sau ta như sống nhất định sẽ không bỏ qua ngươi ngươi nếu là nói thêm câu nữa ta sẽ đem vòng bảo hộ xóa để cho ngươi lại h ả o h ả o uống vài hớp nước biển ngươi có tin hay không khương nam nguyệt thấy sở thiên lại vẫn dám chửi mình mặt liền biến sắc đang lúc ấy thì một đại đội nhân mã từ đáy biển chỗ sâu đi tới khương nam nguyệt bên cạnh cung kính quỳ dạp xuống đất la lớn cung nên điện chủ trở về vạn nguyệt điện ân buồn điện chủ không chịu chư vị hậu vọng đã đem này xích dương diệt yêu cung mang về càng là sắp có được đường hoàng huyết mạch chi người mang về chúng ta bị phong ấn tộc nhân được cứu rồi khương nam nguyệt nhìn lên trước mặt nam nam nữ, nữ g i trẻ lớn bé kích động nói điện chủ chúng ta đi về trước đi nơi này không phải chúng ta c h ô i nói chuyện cẩn thận cách hải có thai á một tên lão ông vẻ mặt nghiêm túc nói khương nam nguyệt nhìn l ã o ông gật đầu cựu lệ thuộc vào trưởng lão chi nói ta trở về vê trở về rồi hay nói hai người các ngươi cho ta đem tiểu t ử này rất trông coi khương nam nguyệt đem sở thiên giao cho tùy tùng sau đi theo một đám trưởng l ã o ở phía trước mở đường hỏi thăm những năm này vạn nguyện điện chuyện tình dần dần quên mất sở thiên mang cho sự tức giận của nàng rồi chương hai trăm chín mươi bảy thương nghị điện chủ chúng ta khi nào cử hành tế tự hoạt động buông thả tộc nhân trở về chín ca hải chối cải trưởng lão mắt thấy khương nam nguyệt trở về chín ca hải đã mấy ngày lại chậm chạp không có cử hành tế tự trong lòng không khỏi lo lắng trực tiếp cổ động tất cả t r ư ở n g lão đi đến hỏi thăm nàng một tiếng cung trang khương nam nguyệt m ệ t m ỏ i tà tựa tại hoa lệ điện chủ vị trên mắt lạnh nhìn chối cải trưởng lão hồi lâu mới nhẹ g i ọ n g nói chối cải trưởng lão cần gì như thế nóng lòng buông thả tốt nhân ta so sánh với bất luận kẻ nào cũng đều nóng lòng nhưng còn chưa tới thời điểm hết thảy vô dụng công cũng đều là phí công nhưng là nếu để cho đường hoàng cảm ứng được xích dương diệt yêu cung hơi thở chúng ta khả ngăn cản không nổi đường hoàng ý thế a mặt khác một vị trưởng lão cao mày hiển nhiên đối với khương nam nguyệt rất là bất mãn rồi khương nam nguyệt k h ẽ thở dài một cái đứng lên từng bước từng bước nhàn nhã đi xuống bậc thang ngươi cho rằng chỉ có các ngươi gấp gáp sao bồn u điện chủ t i u không nóng này sao được nhưng là lo lắng vừa có gì hữu dụng đâu ta tại cái đó hoàng tử trên người cảm ứng qua diệt yêu song tiễn cũng không ở trong tay của hắn cái gì không có diệt yêu song tiễn kia chỉ có diệt yêu cũng có gì dùng chẳng lẽ điện chủ ngươi tính toán tiến tới hoàng cung trộm lấy kia cuối cùng một chi chấn quốc diệt yêu tiễn sao chối cải trưởng l ã o nghe khương nam nguyệt lời nói giật mình không dứt khương nam nguyệt lắc đầu ta một võ tôn ở đường hoàng trong mắt chỉ là cha cha mà thôi đi cũng là có đi không có về ta nếu là chết rồi chúng ta chín ca hải tộc khả làm sao đã như vậy nay trộm tiễn chuyện tình tịu i giao cho ta đi ta nhất định sẽ không cô phụ chín ca hải tộc nhất định vì điện chủ tìm tới diện yêu tiễn chối cải trưởng l ã o nói xong tịu i đứng dậy chuẩn bị rời đi đứng lại ngươi đi cũng chỉ là tăng thêm thương vong bồn điện chủ không cho phép chuẩn ngươi đi khương nam nguyệt vẻ mặt sức lạnh bồn điện chủ nghĩ kỹ rồi ngày mười lăm sau đó chính là đêm trăng tròn rồi đến lúc đó ta đem hoàng tử dẫn tới tế đàn đi lấy hắn trong thân thể huyết mạch hóa thành lâm thời diệt yêu tiễn hẳn là cũng có thể miễn cưỡng phá vỡ phong ấn cứu ta hải tộc nhất mạch chối cải t r ư ở n g lão còn muốn nói gì lại bị khương nam nguyệt tắt đức chuyện này cứ định như vậy chối cải t r ư ở n g lão ngươi trời xanh tính phản n ị c h trưng dương bùn điện chủ vì của ngươi tự thân an toàn sẽ tạm thời phong ấn tu vi của ngươi đem ngươi nhốt vào thiên đ i ệ đợi đến tế tự kết thúc ta tự sẽ phóng ngươi đi ra ngoài nói xong khương nam nguyện đơn chỉ một chút một tia linh khí dung nhập chối cải trưởng lao mi tâm chối cải trưởng lao trong nháy mắt mất đi sức phản kháng mềm đến trên mặt đất hắn hơi suy yếu hướng khương nam n g u y ệ t một xá đa tạ điện chủ quan tâm lão hủ nhất định hào hào ở tại thiên điện độ nhật nhìn chối cải trưởng lão bị đệ tử mang đi còn lại trưởng lão cũng toàn bộ thối lui sau khương nam n g u y ệ t mới thở phào nhẹ nhõm là thời điểm đi xem một chút cái kia hoàng tử rồi sở thiên kể từ khi bị khương nam n g u y ệ t dẫn tới cái này đáy biển t ừ cả ngày ngất ngây mơ hồ căn bản cũng không có biện pháp tập trung tinh lực n g h ĩ biện pháp chạy trốn điều này làm cho trong lòng hắn càng phát ra phía đối với khương nam n g u y ệ t cũng là càng ngày càng hận làm khương nam n g u y ệ t chạy tới hải lao chứng kiến cảnh tượng chính là sở thiên hỗn loạn nằm ở tấm ván gỗ trên giường trong miệng lầm bầm người nào đó là một nữ nhân chết tiệt vê vê lời nói khương nam n g u y ệ t vừa nghe đến sở thiên nói chuyện trong lòng t i ự u hết sức phiền não nhìn sở thiên đang ngủ đều ở nhục mạ n g mình khí i ể u càng là không đánh một chỗ tới nàng một tay một chút một tia linh khí xuyên vào sở thiên thể nội vốn là hỗn loạn sở thiên lập tức thanh tĩnh một mình hắn nhàm chán ngồi dậy lời nói lạnh nhạt nói lao tử ta cuối cùng từ kia hỗn loạn trạnh tình hay chết tiệt nữ nhân chờ ta tập trung tinh thần bài trừ cấm chế chạy ra nơi này có n g ư ờ i hào xem sở thiên lẩm bẩm một lúc lâu trong lòng mới t h ô n g khoái một chút bắt đầu tập trung tinh lực x u n g kích khương nam nguyệt cho hắn bố trí cấm chế hy vọng có thể khôi phục thực lực nhưng hết thệ nhưng lại là phi công sở thiên tu luyện gần một canh giờ cũng không có thành công bài trừ cấm chế dựa vào đáng chết này nữ nhân tới đ ấ y mạnh bao nhiêu a nhưng lại l i ề u mạng như vậy đều không có cách nào bài trừ nàng cái tia tùy ý cấm chế chết tiệt chết tiệt sở thiên phiền nào đứng lên một cước đem tấm ván gỗ giường đá ngả lăn trên mặt đất dùng sức đập mạnh tấm ván gỗ giường như đem tấm ván gỗ giường làm thành khương nam n g u y ệ t bình thường cho h ạ giận cử động như vậy cuối cùng để cho vẫn im lặng không lên tiếng khương nam n g u y ệ t nổi giận nàng vung tay lên lao cửa mở ra nàng nhanh chóng đi vào một cước đá vào sở thiên trên bụng giận d ữ hét ngươi tên đáng chết bồn điện chủ tới nơi này một canh giờ rồi ngươi trừ m a n g ta chính là không biết tự lượng sức mình nghĩ bài trừ của ta cơm chế ngươi thì không thể làm chút ít hữu dụng chuyện tình sao ừ ngươi cái đổ biến thái toàn quay lén nhưng lại thừa dịp tiểu ra ta mủ vừa mất đi công lực thời điểm dình coi ta suốt một canh giờ ngươi cái đổ biến thái nữ nhân ngươi rốt cuộc muốn thế nào sở thiên lời nói cơ hồ là giống ra tới ta muốn ngươi giúp ta khương nam n g u y ệ t suy nghĩ hồi lâu hay vẫn là chịu đựng tức giận lớn tiếng nói ra nhưng nói ra được nói nhưng lại là để cho tức giận sở thiên kinh hãi sở thiên vẻ mặt không giải thích được hỏi ta hiện tại chính là người phế nhân ngươi cần ta giúp ngươi cái gì cái kia cùng ngươi đã lấy được của ta nhận chứa ngươi cũng lấy được ngươi rốt cuộc còn muốn thế nào chẳng lẽ ngươi sở thiên đột nhiên nghĩ đến một làm người ta ác hàn chuyện tình kìm lòng không nổi dùng mình một cái khương nam nguyệt nghi hoặc nhìn sở thiên lúc này nét mặt một cái tát vỗ vào sở thiên trên bờ vai uy người rốt cuộc đ a n g suy nghĩ gì chẳng lẽ cái gì người cũng là nói hả khu khu cô nương ngươi quý tính sở thiên đột nhiên thu liễm tính tình của mình vẻ mặt hòa khí hỏi người muốn ta hỗ trợ đầu tiên hay vẫn là muốn nói cho ta họ tên chứ ta gọi là sở thiên ngươi đ ấ y ta gọi là khương nam nguyệt là này chín ca hải vạn nguyệt đ i điện ệ n chủ khương nam nguyệt thấy sở thiên không có lại gọi mình nữ nhân chết tiệt cũng nhẫn mại tính tình nói ra tên của mình nhưng sở thiên hạ một câu nói lại làm cho khương nam n g u y ệ t quắt lên như sấm chỉ nghe sở thiên lung túng cười khù khụ khương nam n g u y ệ t cô nương ta biết mình lớn lên tuấn tú một chút nhưng là đâu các ngươi hải tộc không có có nam nhân cũng không thể khiến ta một người đàn ông hầu hạ các ngươi nhất hải tộc nữ nhân chứ hơn nữa các ngươi đại đa số còn có cái đ u ổ s người khương nam n g u y ệ t nghe sở thiên lời nói một trưởng trực tiếp hướng sở thiên phép đi nhưng t i ự u muốn giết chết sở thiên nàng có c ô nén dừng tay thản nhiên nói hoàng tử điện hạ ngươi suy nghĩ nhiều ta t ớ i chỉ là muốn để cho ngươi nói ra diệt yêu tiễn hạ lạc cùng thỉnh cầu ngươi tương trợ một việc mà thôi hả thì ra là không phải là để cho ta vì các ngươi hải tộc nối dõi tông đường hạ s ở thiên may mắn vô vũ bộ ngực sau đó lại nói ngươi nói cái kia diệt yêu tiễn ta cho tới bây giờ chưa từng thấy ngươi không cần hỏi ta tung tích của nó rồi về phần hỗ trợ chỉ cần không nguy hiểm c á n h mạng của ta hơn nữa bảo đảm sau khi chuyện thành công thả ta rời đi ta cũng là có thể đáp ứng hảo dĩ nhiên có thể bồn điện chủ để cho những chuyện ngươi làm tuyệt đối sẽ không nguy hiểm tánh mạng của ngươi chẳng qua là trong quá trình có chút thống khổ mà thôi chuyện này xong sau đó ngươi cũng làm mất đi tác dụng của ngươi đi lưu chính ngươi quyết định là tốt rồi khương nam nguyệt thấy sở thiên ứng thửa xuống tới trong lòng t h ở phào một cái chương hai trăm chín mươi tám tế đàn dòng xoáy bất quá ta còn có một tình cầu sở thiên thấy khương nam nguyệt một lời đáp ứng xuống tới biết lúc này đối với mình có lợi cho nên hắn tiếp tục nói các ngươi không phải là chính ca hải bá chủ sao ta đây cần các ngươi vì ta tìm một vật giao cho ta khương nam nguyệt cho mày không phải nói đáp ứng hỗ trợ sao làm sao còn có thỉnh cầu được rồi đây là cuối cùng một đ i ề u thỉnh cầu lần sau như lại đưa ra yêu cầu tự đừng trách bổn điện chủ không k h á c h khí ngươi cũng nhìn thấy đôi mắt của ta bởi vì một lần tác chiến mà mù rồi nhưng có cao nhân từng nói chín ca hải sơn hải bối chân châu có thể một lần nữa chiếu sáng đôi mắt của ta ta muốn ngươi vì ta tìm tới sở thiên một hơi sau khi nói xong tự l ặ n g lặng chờ khương nam n g u y ệ t đáp lời khương nam n g u y ệ t đang nghe sơn hải bối trong lòng r u lên mà có được sở thiên là muốn sơn hải bối chân châu trong lòng càng là là khó có thể hay không đổi lại yêu cầu cái này ta làm không được ngươi phải biết sơn hải bối cũng là hải tộc c h i người ta nếu là lấy nàng minh châu như vậy nàng cũng sẽ bị chết cái này ta bất kể đây là ta đáp ứng giúp cho ngươi cuối cùng một cái yêu cầu ngươi như đáp ứng ta giúp ngươi không đáp ứng ta không sẽ giúp ngươi sở thiên thái độ cường n g ạ n h nói hiển nhiên chuyện này là không có đường sống vẹn toàn rồi suy tư một lúc lâu thương nam người hay vẫn là thỏa hiệp được rồi ta đáp ứng ngươi chuyện là được sau khi chuyện thành công sơn hải bối chân châu tự nhiên sẽ hai tay d â n lên ân c ứ quyết đ ị n h như h vậy đi. i Sở t ê nghe nhàn nhạt gật đầu. Sau đó cùng khương nam nguyện trịnh a m trọng nói thời kỳ viết cổ chúng ta hải yêu tộc hưởng ứng đồng minh ma tộc hiệu triệu toàn lực tiến công băng ngực nhưng nhân loại thế lớn mà chúng ta yêu ma hai tộc vừa không đồng lòng cuối cùng ma tộc bị phong ấn trở về ma giới mà chúng ta yêu tộc cũng là đại bộ phận bị phong ấn trở về yêu giới mà chúng ta chín ca hải tộc mặc dù may mắn thoát khỏi ở khó khăn nhưng vẫn là bị kia ngu ngốc vô năng đời trước đường hoàng thượng biểu đại năng lấy phòng ngừa chín hải tộc nghi ngờ nhân gian làm lý do đem chúng ta chín ca hải tộc đại bộ phận tộc nhân cho phong ấn tại này chín ca trong biển tộc nhân của chúng ta ở nơi này tế đ à n loạn lưu trong phong ấn phiêu lưu mấy ngàn năm sau hiện giờ chín ca hải vương vạn nguyệt điện cuối cùng tìm về phá vỡ phong ấn xích dương diện yêu con tộc nhân của chúng ta lập tức trên ngừa có thể trở về rồi k ư ơ n g nam nguyện dóng g i c sau khi nói xong tất cả chín hải tộc tất cả đều s ô i trào bọn họ lớn tiếng gào thét chín ca hải v ạ n thuế vạn nguyện điện v ạ n thuế khương điện chủ v ạ n thuế từng đợt hải tộc cơ ba để cho sở thiên không nhịn được che lên lỗ thai nhưng trong lòng là bách chuyển thiên hồi hán từ khương nam n g u y ệ t trong lời nói biết được thì ra là trận kia thời kỳ viễn cổ ma t ộ c cuộc chiến dính liễu thịnh rộng nói như vậy hồng tiễn mẫu thân cũng chính là hiện giữ đường hoàng hoàng hậu sẽ xuất hiện ở đại tần chẳng lẽ là cùng kia tam giới tử vong chi cốc ma vân quận phong ân có liên quan sao sở thiên nghĩ tới đây khương nam nguyện nhưng lại là đi tới đem sở thiên lôi kéo tế đàn cái thanh này xích dương diệt yêu cung chính là mở ra phong ấn cùng đ ó n g c ử a phong ấn cái chìa khóa năm đó đại năng đem kia giao cho đại đường cũng là bởi vì lúc ấy đường cũng đều có cả băng vực cường đại nhất trận pháp thủ hộ lại chưa từng nghĩ đến hoàng hậu hai mươi năm t r ư ớ c ứng với nước nhỏ đại tân nước hẹn tiến tới gia cố ma giới phong ấn mà rơi mất nhân gian hiện giờ rơi vào chúng ta chín ca hải tộc tự là vận mệnh của chúng ta a khương nam nguyệt nói xong hướng về phía sở thiên trên người ngay cả điểm mười mấy lần sau sở thiên khôi phục thực lực đến đại võ sư nhị phẩm sở thiên cảm nhận được thân thể phong ấn không thấy trong lòng vui mừng hướng khương nam nguyệt hỏi hiện tại cần ta làm những thứ gì cầm lấy lần này cung điều động thể nội tất cả hoàng tộc huyết mạch ngưng tụ máu nguyên mui tên sau đó công kích phía sau ngươi tế đàn dòng xoáy chỉ cần bài trừ dòng xoáy tộc nhân của chúng ta có thể trở về rồi khương nam nguyệt trong lòng kích động nhưng trên mặt nhưng lại là trầm ồn dị thường hảo sở thiên xoay người lại cảm thụ một phen tế đàn dòng xoáy chỗ ở vị trí d ơ lên đại cung nhắm ngay tế đàn dòng xoáy vị trí thể nội máu nguyên toàn bộ phóng mạnh về đại cung dần dần máu nguyên mui tên từ từ ngưng kết nhưng sở thiên cũng cảm nhận được huyết mạch của mình suy yếu tiếp theo hắn gào thét hô à. khương nam n g u y ệ t ngươi g ặ p ta ngươi đây là muốn hấp thụ trong cơ thể ta tất cả hoàng tộc huyết mạch ngươi a nhìn sở thiên thống khổ gào thét khương nam n g u y ệ t không có một tia không đành lòng ta nói rồi quá trình này là thống khổ nhưng tánh mạng của ngươi sẽ không mất nhiều nhất chẳng qua là mất đi hoàng tộc huyết mạch chẳng lẽ ngươi tựu để ý như vậy ngươi hoàng tử thân phận sao máu nguyên nhanh chóng trôi mất sở thiên dần dần cảm thấy mình ma máu cũng ở đây trôi mất ở bên trong dần dần lờ mờ không ánh sáng nếu là tiếp tục nữa sợ rằng ma máu sẽ hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa không ma máu tuyệt đối không thể biến mất đây là ta tìm kiếm mẫu thân con đường duy nhất tuyệt đối không thể lấy cho dù chết cũng không thể lấy sở thiên trong lòng nghĩ như vậy dần dần kháng cự xích dương diệt yêu cung hấp thụ hắn nhưng lại chuẩn bị giữa đường vứt bỏ hừ bắt đầu b ù n điện chủ vừa há có thể mặc ngươi vứt bỏ hương nam nguyệt vừa nói đơn trưởng vỗ vào sở thiên sau trên vai trong lòng bàn tay thuộc về võ tôn lực lượng toàn bộ tràn vào sở thiên thể nội cưỡng ép tiến vào năng lượng cắt đức sở thiên đến tiếp sau động tác huyết mạch cũng ở cực tốc trôi mất cho đến toàn bộ dung nhập xích dương diệt yêu cung trên sở ngưng kết máu nguyên mũi tên trên sau đó khương nam nguyệt h ô n g giống đợi sở thiên phản kháng điều khiển sở thiên thân thể đem chi kia mang theo chín ca hải tộc hy vọng một mũi tên bắn đi ra ngoài làm máu nguyên mũi tên bắn vào tế đàn dòng xoáy trên t ự như kia cái chìa khóa cắm vào ổ khóa bình thường phong ấn lên tiếng mạt h o á i từng cổ cường lực hấp lực dần dần để cho đứng ở trên tế đàn khương nam nguyện cùng sở thiên chống đỡ không nổi đây là có chuyện gì vì sao tộc nhân không có đi ra ngoài còn xuất hiện quỷ dị như vậy hấp lực dòng、xoay? khương nam nguyệt vẻ mặt hoảng sợ nhìn dòng xoáy hấp lực tăng cường nàng mặc dù nghĩ tiếp lại một tia cũng không cách nào nhúc đ í c h thể nội võ tôn lực càng làm ư ợ n dòng xoáy hấp lực nhanh chóng dung nhập sở thiên thể nội sở thiên khí thế cũng ở điên cuồng bay lên đại võ sư cựu phẩm nhất phẩm võ tông nhị phẩm võ tông thất phẩm võ tông cho đến cựu phẩm võ tông đ ỉ n h phong khương nam nguyệt năng lượng trong cơ thể mới bị hút khô chống đỡ không nổi khương nam nguyệt đã sớm hôn ngã xuống trên tế đàn mà sở thiên cũng nhất thời không cách nào thừa nhận nhiều như vậy năng lượng mà bất tỉnh trên mặt đất nhưng hết thẻ cũng không có bởi vì hai vị người chủ hôn mê mà có điều dừng lại tế đàn dòng xoáy hấp lực càng phát ra cường đại cho đến đem khương nam nguyện cùng sở thiên hút vào trong đó tế đàn dòng xoáy mới dần dần quy về bình tĩnh mà dưới tế đàn chín k hải tộc mọi người bởi vì hấp lực quá mạnh mẽ nguyên nhân căn bản là không cách nào trên đắp tế đàn cứu người hiện giờ hấp lực biến mất một đám người toàn bộ tràn vào tế đàn nhưng trên tế đàn đã sớm người đi lưu chống không, Trưng 299, xa lạ không gian. một trận kịch liệt xé đau để cho sở thiên thanh tình lại hắn có chút mờ mịt ngồi dậy lại cảm giác toàn thân cũng đều rất căng đau trầm xuống tâm cảm ứng một phen sau hắn nhất thời không biết là nên hỉ hay nên b u ồ n rồi ta nhưng lại ở kia quỷ dị hấp lực dòng xoáy dưới đem khương nam nguyệt một thân thực lực toàn bộ h ú t đi rồi mà ta cũng bởi vì rót thể thương tổn ta hiện tại căn bản là không cách nào sử dụng năng lượng trong cơ thể coi như là động hạ xuống ta cũng sẽ có như tê liệt cảm giác đau à. s ở thiên trong lòng chầm tư nghĩ tới biện pháp giải quyết a cứu mạng một tiếng suy yếu cứu mạng đem sợ thiên suy nghĩ mang về thực tế hắn chịu đựng thân thể căng đau đem cảm giác lực ngoài thả ra cuối cùng ở cách đó không xa cảm ứng được khương nam n g u y ệ t hơi thở sở thiên chìm gương mặt đi tới khương nam n g u y ệ t trước mặt hắn một bà nhấc lên khương nam n g u y ệ t t ậ n lực để cho mặt của nàng đối với mình mặt tàn bạo nói cũng bởi vì của ngươi khư khư cố chớp làm hại ta mất đi cuối cùng tìm kiếm mẫu thân phương pháp ngươi thật đúng là làm cho người ta chắn ghét nói xong sở thiên một tay lấy khương nam n g u y ệ t ném ngã xuống đất không hề nữa đi quản sống chết của nàng nhưng sau đó sở thiên lại dùng cảm giác lực ở khương nam nguyện trên người quét hình một phen sở thiên ngươi làm gì khương nam nguyệt cảm nhận được khác thường năng lượng ở trên người của mình không chút kiên kỵ di động nàng v ẻ mặt tức giật quát ngươi hèn hạ vô s ỉ tiểu nhân ngươi không thể đối với ta như vậy vừa nói khương nam nguyệt một bên rơi lệ lại khổ ở thân thể của mình không cách nào nhúc đích sở thiên một tay lấy khương nam nguyệt đeo ở bên hông nhận chứa lấy xuống n à y nhận chứa là sở thiên kia chỉ hắn tự nhiên muốn thu hồi một cái tay thật chặt nắm chặt khương nam nguyệt tằm sở thiên tàm ị nói làm sao ngươi bây giờ còn có thể đối với ta cơ tay múa chân sao ngươi bây giờ còn có thể bức bách ta làm ta không chuyện muốn làm sao ngươi phá hủy ta tìm kiếm mẫu thân hy vọng coi như là ta muốn ngươi cũng không quá đáng ngươi dám ngươi như là hướng ta bất kính ta nhất định sẽ giết ngươi nhất định khương nam nguyệt dùng hết toàn thân khí lực uy hiếp sở thiên nhưng này uy hiếp lại mềm lún một chút lực lượng cũng không có sở thiên cờ ư i nhạt đem nắm chặt khương nam nguyệt cầm tay thu trở lại mất đi lực lượng chống đỡ khương nam nguyệt lần nữa ngã trên mặt đất chỉ nghe sở thiên lạnh giọng nói yên tâm đi ta đối với ngươi cái này yêu không có hứng thú nói xong sở thiên cũng không để ý tới nữa khương nam nguyện chết sống đứng lên hướng tự mình mới vừa nằm địa phương đi tới nhưng trên đường lại d ấ m lên một vận hắn vội vàng cầm lên nhưng lại là xích dương diệt yêu cung a quanh đi còn lại cái thanh này xích dương diệt yêu cung hay là đến trên tay của ta chỉ tiếc ta đã không có ta chỗ ở hư đồ rồi sở thiên trong giọng nói vô tận thất lạc để cho nơi xa thở dốc khương nam nguyện nghe được nàng trở nên trầm mặc chẳng lẽ ta thật làm sai lầm rồi sao cha của ta mẫu thân của ta gia gia của ta bọn họ đều ở trong phong ấn ta cũng là vì cứu thân nhân hắn cũng là vì tìm kiếm thân nhân ta tại sao muốn như vậy í c kỷ thương nam n g u y ệ t trong lòng nghĩ như vậy đối với sở thiên mới vừa nhục nhã mà sinh ra căm hận dần dần biến mất thân thể căng đau để cho sở thiên dần dần mất đi lý trí hắn như nổi điên bình thường một quyền tiếp theo một quyền oanh kích ở trên vách đá không có vận dụng linh khí bao vây túi nắm tay dần dần trở nên huyết nhục mơ hồ cứ như vậy sở thiên kéo dài suốt một canh giờ hắn hay vẫn là một khắc không ngừng oanh kích, kích vách đá nhưng này vách đá cũng ở sở thiên một khắc không ngừng oanh kích trở nên vỡ vụn ra tới mỗi lần vách đá vỡ tung sở thiên tự đổi lại một chỗ vị trí liên tiếp không biết đổi bao nhiêu c h u ngồi ư không biết đánh bao nhiêu canh giờ mà khương nam n g u y ệ t ở sở thiên oanh kích vách đá những thời giờ này trong trong thân thể năng lượng khôi phục một chút thương thế bên trong cơ thể cũng tốt lên rất nhiều nàng chịu đựng suy yếu thân thể đứng lên hướng sở thiên tìm kiếm sở thiên khương nam n g u y ệ t một cái tay đặt ở sở thiên trên bay đổi lấy nhưng lại là sở thiên quay đầu lại cường thế một quyền phanh cự lực đại quyền đánh vào khương nam n g u y ệ t trên người để cho kia hộp máu rút lui nếu không phải sở thiên dùng là thân thể lực lượng nếu là hắn dùng chính là võ tông cựu phẩm lực lượng lấy hiện tại khương nam n g u y ệ t chỉ sợ sớm đã bị vanh thành bã vụn g rồi sở thiên hai mắt đỏ bừng đi đến khương nam n g u y ệ t bên cạnh hắn một tay lấy khương nam n g u y ệ t xé vào lòng ở bên trong điên cuồng xé rách khương nam n g u y ệ t y phục điều này làm cho khương nam n g u y ệ t ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ không muốn sở thiên người đang chết đ ừ n g cho ta tay khương nam n g u y ệ t dùng hết khí lực muốn tranh thoát sở thiên c h ó i buộc nhưng sở thiên tựa như điên rồi bình thường nhanh chóng đem khương nam n g u y ệ t trên người tất cả y phục xé rách ra một cụ xinh đẹp thân thể hiện ra ở sở thiên trước mắt nhưng sở thiên nhưng không nhìn thấy hắn chẳng qua là dựa vào trong lòng nguyên thủy nhất h a m muốn hướng về phía khương nam n g u y ệ t khởi s ư ớ n g mưa rền gió giữ loại thế công nước mắt huyết thủy hận ý nước ở khương nam n g u y ệ t thân chảy xuôi nàng mặc sở thiên cũ rách dí phụ run run dày dày nút ở m ộ t góc mắt lạnh nhìn trước mặt ngủ mê man đi qua nam nhân hận ý ở trong lòng sôi trào sở thiên ta khương nam n g u y ệ t nhất định sẽ giết chết ngươi nhất định s ở kinh nhân sự suy yếu cùng bản thân lực lượng suy yếu để cho khương nam n g u y ệ t không cách nào đánh chết trước mắt kẻ thù nàng chỉ có thể dùng ánh mắt một lần vừa một lần giết chết sở thiên cho đến sở thiên thất tình sở thiên m ò đầu đau như muốn vỡ tung đầu ngồi dậy lại cảm giác trên người truyền đến một cổ lạnh leo ân trên người của ta làm sao không có mặc quần áo cảm nhận được tự mình lại là thân thể trần c h u ồ n g tiếp theo vừa cảm nhận được thân thể của mình cảm giác căng đau hoàn toàn không có chẳng qua là hai đấm còn rất đau mà thôi sở thiên hảo như nghĩ đến chuyện nào đó hắn vội vàng đem cảm giác lực lục xoát tố b ố n phía cho đến cảm nhận được khương nam n g u y ệ t mới thôi khương nam n g u y ệ t người sở thiên muốn nói lại thôi vươn một cái tay hướng sở hướng cách đó không xa khương nam n g u y ệ t lại bị nàng dùng cục đá đập pha xuống n g ư ơ i c ú t n g a y cho ta n g ư ơ i không bằng cầm thú đồ trải qua như vậy nghỉ ngơi khương nam n g u y ệ t cũng khôi phục một chút thể lực đang lúc chính đáng nàng chuẩn bị thừa dịp sở thiên ngủ t i ế p đi giết chết hắn sở thiên lại tỉnh sở thiên từ trong nhẫn chứa lấy ra y phục mặc lên sau vừa không để ý khương nam n g u y ệ t dãy rủa vì k i a mặc quần áo vào hắn suy nghĩ một chút hay vẫn là nói ta sẽ đối với ngươi chịu trách nhiệm nhưng chuyện này cũng không hoàn toàn là lỗi của ta nếu không phải của ngươi khư khư cố chớp ta cũng sẽ không đối với ngươi làm ra loại chuyện này hơn nữa ngươi để cho ta mất đi ta quý giá nhất đồ nói xong sở thiên cô đơn bỏ đi dùng cảm giác lực dò xét tấm địa vực này hồi lâu hắn mới suy đoán ra bọn họ hiện tại chỗ ở địa phương là một chỗ sơn động mà sơn động ở ngoài tình cảnh sở thiên nhưng không có vội vã đi thăm dò ngươi nghĩ đối với ta chịu trách nhiệm tự mang ta rời đi nơi này ta nếu là không có đoán sai nơi này hẳn là tế đàn loạn lưu trong cũng t u là tộc nhân của ta bị vùng đất phong ấn ta muốn ngươi dẫn ta tìm được bọn họ khương nam n g u y ệ t thật giống như suy nghĩ cẩn thận sở thiên lời nói nhưng lại không hề nữa toát ra oán hận nét mặt được rồi sở thiên thở dài nếu là không có chuyện kia khôi phục sau đó sở thiên căn bản là sẽ không lại để ý tới khương nam n g u y ệ t nhưng mình như là đã làm chuyện kia như vậy hắn nhất định phải gánh vác khởi trách nhiệm của mình đây là sở thiên nguyên tắc chương ba trăm chín ca hải tộc người sở thiên mang theo khương nam n g u y ệ t trong sơn động ở hai ngày sau ở khương nam n g u y ệ t tu luyện tới võ đồ cảnh giới ứng với khương nam n g u y ệ t yêu cầu bọn họ rời đi sơn động tiến tới tìm kiếm ở nơi này xa lạ trong không gian chín ca hải tộc người chẳng qua là hai người liên tiếp đi gần nửa tháng cũng chưa từng tìm đến bất kỳ về chín ca hải tộc người tin tức cũng là gặp không ít linh trí chưa mở hùng thú mà thôi sở thiên một trưởng đánh gục một đầu hùng sư sau đem tia thi thể dẫn tới khương nam n g u y ệ t trước mặt hôm nay chúng ta ăn sư t ử thịt vừa nói sở thiên từ trong nhẫn chứa lấy ra cơn đao một đao đao rơi xuống da cùng nhục chi đang lúc cũng đã tách ra ta tới đi khương nam n g u y ệ t nhận lấy sở thiên một con sư t ử chân nhấc lên đống lửa bắt đầu thì nướng từng đợt mùi thơm để cho sở thiên nghe thấy không nhịn được nuốt một ngụm nước b ọ t sở thiên k h é p cười một tiếng không nghĩ tới tay n g h ề của ngươi cũng không phải sai a a từ ta nhớ chuyện bắt đầu cha mẹ của ta tự sớm bị phỏng ấn cho nên bình thường đều là tự ta chiếu cố tự mình khương nam nguyệt vẻ mặt nhẹ nhàng đối với sở thiên nói lại là không có cách nào từ trên mặt nàng thấy một tia oán hận sở thiên đang chuẩn bị nói chuyện đột nhiên hắn mặt liền biến sắc một tay lấy khương nam n g u y ệ t bổ nhào ngã xuống đất khương nam n g u y ệ t bị đột nhiên bổ nhào ngã xuống đất hôm đó cảnh tượng lần nữa ở trong đầu hiện lên nàng hét lớn một tiếng sở thiên ngươi cầm thú ngươi lại muốn đối với ta làm loại chuyện đó sao vừa nói xong khương nam n g u y ệ t khóc thành tiếng lại không nghe được sở thiên giải thích sở thiên chẳng qua là đem khương nam nguyện ôm lấy lạnh giọng quất lên là ai giấu đầu lòi đôi á m tiễn đả thương người khương nam n g u y ệ t nghe được nói thế xoay người nhìn lại một mũi tên m ũ i tên lại là cắm ở trên đống lửa thì ra là mới vừa sở thiên đột nhiên đụng ngã khương nam n g u y ệ t là bởi vì một mũi tên m ũ i tên hướng khương nam n g u y ệ t bắn tới đây sở thiên bất đắc dĩ dưới tình huống làm ra chuyện tình h ừ nhân loại ngươi cho lão phu lan ra nơi này không hoan n g h ê n các người đến g ầ m lên giận dữ mấy đạo nhân ảnh chất động xuất hiện ở sở thiên trước mặt người cầm đầu chính là một người trung niên người mặc kỳ lạ ảm đặc biệt phúc sức mắt lạnh nhìn sở thiên mắt thấy sở thiên không biến động tức giận cùng nhau trực tiếp cầm lấy trong tay kỳ quái quyền trượng tấn công hướng sở thiên sở thiên lấy cảm giác lực thay thế thị lực trong tay xuất hiện một thanh cương đao một cái tay ôm khương nam nguyện một tay kia thì cầm lấy cương đao tấn công trên cầm đầu trung nhân nhân hai người công kích trong nháy mắt đều tới lấy sở thiên hiện tại c ử u phẩm võ tông thực lực ở trung nhân nhân trong tay lại còn là bại lui xuống ân võ tôn cường giả sở thiên vẻ mặt kinh hãi không nghĩ tới đại đường như thế đầm rồng h a hổ một xa lạ không gian đều có võ tôn chấn giữ hừ khó trách g á m miệt thị lão phu nguyên lai là cựu phẩm võ t ổ n g a trung n i ê n nhân thấy sở trời mặc dù không địch lại tự mình nhưng mình cũng không cách nào nhanh chóng bắt lấy hắn hai người nhất thời rằng có ở chung một chỗ chính giữa năm người đang chuẩn bị lần nữa hành động khương nam nguyệt lại đột nhiên lấy âm thanh kỳ quái hô lên để cho trung n i ê n nhân n g ẩ n ra ngươi là chín ca hải tổng người vì sao lại đi theo nhân loại này ở chung một chỗ khương nam nguyệt vành mắt đỏ nhìn trung n i ê n nhân, nhân ngươi nhưng là vạn n g u y ệ t trước điện tùy ý điện chủ khương mộc nam vợ của ngươi có phải hay không là tên gọi mạch sanh nguyệt ngươi có một nữ tên gọi khương nam nguyệt có phải hay không ân ngươi nhưng lại biết nhiều như vậy ngươi là người phương nào trung niên nam nhân không có phủ nhận thân phận của mình chẳng lẽ ngươi là từ phong ấn ở ngoài tiến vào sao vậy ngươi có hay không nhận biết nữ nhi của ta khương nam nguyệt đâu phụ thân khương nam nguyệt một thanh t r á n h r a sở thiên hoài bão nào vào khương mục nam trong l ự c nước nở h ồ ta là con gái của ngươi khương nam n g u y ệ ta t nam n g u y ệ t thật sự là ngươi sao khương mục nam nắm khương nam nguyệt hai vai kích động hỏi nữ nhi của ta ta nhớ được n à n g phần g á i nơi có một viên màu đỏ t h ạ c ký ngươi có sao khương nam nguyệt dùng sức gật đầu xoay người lại đem đầu tóc co lại. khương mục nam định đúng đỏ thần nhìn cũng không nghĩ tới ở sinh thai Ha ha. Phu thời, tới lại, là Lao làm lại màu ký. sao ở vừa ẫ n mình kia trưởng thành nữ nhi, đúng mắn Khương Nam có được Mục thể thấy ta thật gặp may kia là à. v nói nắm lên khương nam người tay đi theo ta về nhà ta dẫn ngươi đi thấy m ẫ u thân của ngươi phía sau tiểu t ử kia ngươi cũng đuổi theo đi sở thiên gật đầu đi theo khương mục nam đội ngũ đi tới mọi người được rồi bảy tám chục dằm sau một ngọn bộ lạc xuất hiện ở sở thiên trong mắt nhìn lên trước mặt khổng lồ bộ lạc sở thiên rốt cuộc hiểu rõ chín h ca hải vì sao như thế vội vàng cứu gia tộc nhân đi vào bộ lạc khương mục nam lớn giọng trực tiếp ô l ã o bà tử lão bà tử mau ra đây mau ra đây a ai nha m ạ quỷ. người chạy đi đầu thai a không phải là đi ra ngoài săn thú sao làm sao sớm như vậy sẽ trở lại rồi một vóc người đầy đặn mỹ lệ phụ nhân bước nhanh từ một căn phòng đi ra làm nàng xem đến khương nam nguyệt cùng sở tiên h nện bước dần dần biến chậm di bọn họ nhị vị lạ khương nam nguyệt nhìn thấy mẫu thân của mình kích động chạy tới một tay lấy kia ôm lấy mẫu thân ta cuối cùng nhìn thấy ngài ngài biết ta có nhiều tưởng niệm ngài sao mấy ngày liên tiếp bị khuất ở nhìn thấy mẫu thân một khắc kia khương nam nguyệt cuối cùng không nhịn được khóc lên tiếng từng đợt n ư ớ c nở thanh âm để cho khương một nam đau lòng không dứt mà sợ thiên tức là l u n g túng không dứt hắn biết khương nam nguyệt ở không tiếng động khóc lóc kể l ệ tự mình đối với nàng phạm vào tội lão bà t ử a ngươi nhìn nàng sau cái cổ phía sau viên này thay ký không đúng là chúng ta nữ nhi mới có đặc thủ dấu hiệu sao khương mục nam thấy mạch x a n h nguyệt ngơ ngác cương cứng ở nơi đó vội vàng nhắc nhở mạch x a n h nguyệt nghe được khương mục nam lời nói ánh mắt về phía sau liếc một cái sau cuối cùng khiếp sợ tiếp theo là càng thêm van g dội tiếng khóc nữ nhi của ta a ta đáng thương nữ nhi a ta cuối cùng nhìn thấy ngươi rồi khương nam n g u y ệ t cùng cha mẹ hàn huyên một lúc lâu mới dần dần thu liễm tình cảm của mình ở khương mục nam hỏi khương nam n g u y ệ t tại sao lại xuất hiện ở chỗ này thời điểm khương nam n g u y ệ t đem kinh nghiệm của mình cáo chi cha mẹ nhưng đối với sở thiên xâm phạm chuyện của mình lại một chữ cũng không nói điều này làm cho sở thiên hoàn toàn yên tâm xuống tới xem ra khương nam nguyệt đối với hàn đoán hận ít đi không ít rồi năm đó ta cùng ngươi mẫu thân còn có ông nội bởi vì mưu toan giải cứu bị vây ở nơi này tế đàn dòng xoáy nội tộc nhân mà cùng đường hoàng n ộ i lên xung đột cuối cùng bị kia phong ấn tại nội chúng ta sơ đến nơi này ông nội cũng bởi vì thương thế quá nặng đi thế mà chúng ta hai người thì tại lần này gánh chịu n ộ i lên bảo vệ những thứ này tộc nhân trách nhiệm khương m ụ c nam đem tự mình tiến vào tế đàn dòng xoáy chuyện về sau nói một lần khương nam nguyệt không giải thích được hỏi phụ thân vì sao chúng ta những thứ này tộc nhân thực lực cũng đều yếu như vậy hả hơn nữa dựa theo trưởng lão theo như lời ngươi rời đi thực lực là võ tôn lục phẩm vì sao hiện tại chỉ có võ tôn nhất phẩm thực lực đâu bởi vì ở nơi này tế đàn dòng xoáy nội lực lượng sẽ rời đổi theo thời gian càng ngày càng thấp mà ta cùng mẫu thân của ngươi l à c á i này bộ lạc hiện tại mạnh nhất người nếu là không có chúng ta nay dòng xoáy nội giã thu sớm đã đem bộ lạc san thành bình điệu khương nam n g u y ệ t kiên định nói phụ thân mẫu thân các ngươi yên tâm đi ta cùng sở thiên nhất định sẽ ý nghĩ, nghĩ cách cứu các ngươi đi ra ngoài chương ba trăm linh một ý nghĩ, nghĩ cách xích dương diệt yêu cung ở chỗ này ngươi cần thì lấy đi s ở thiên nhìn thẳng này khương nam nguyệt đem một tấm màu hồng đại cung lấy ra đặt ở một bên trên bàn khương mục nam cùng mạch xanh nguyệt nhìn thấy xích dương diệt yêu cung cũng đều là vẻ mặt vẻ khiếp sợ khương mục nam đứng lên cẩn thận vuốt ve xích dương diệt yêu cung hồi lâu mới cảm thẳng nói không nghĩ tới năm đó ta cùng ngươi ông nội như vậy liều chết liều sống cướp đoạt xích dương diệt yêu cung lúc này nhưng lại xuất hiện ở này tế đàn phong ấn bên trong chỉ tiếc ông nội ngươi cũng rốt cuộc không nhìn thấy rồi khương nam nguyệt nhìn thấy khương mục nam vẻ mặt thương cảm bộ dạng trong mắt nước mắt chất động mấy ngày nay bị những thứ kia bị khuất lúc này cũng cảm giác đăng giá đối với sở thiên hận ý cũng giảm nhất p h â n nếu s í c h dương diệt yêu cung ở chỗ này chúng ta hay vẫn là việc này không nên chậm trễ đi lúc này tiến tới ta cùng sở thiên lần đầu xuất hiện sơn động kia sau đó lấy s í c h dương diệt yêu cung phá vỡ dòng xoáy như vậy chúng ta tộc nhân có thể trở về chín ca hải rồi khương nam n g u y ệ t đem s í c h dương diệt yêu cung cầm trong tay đối với khương mục nam đám người nói khương mục nam c h o mày rất nhỏ lắc đầu nếu là địa điểm ở sơn động kia sợ là chúng ta thì không cách nào rời đi nơi này rồi đây là tại sao sợ thiên t không dễ dàng đi vào giải cứu phụ h t đi ta, ta có có suy nghĩ sâu xa sau một hồi tuần hỏi ra khỏi mấu chốt của vấn đề sợ hiền chất nói không sai cũng là bởi vì tế đàn hạn chế chúng ta những tộc nhân này ở nơi này tế đàn phong ấn hạ sinh sống thời gian dài như vậy các đời trước rất nhiều cũng đều bởi vì tế đàn phong ấn kỳ dị năng lượng biến thành cho bụi cuối cùng vì để cho cựu ca h ả i tộc nhân có thể còn sống xuống tới chín ca đại nhân lấy thân thể của nàng làm môi giới đem này cả bộ lạc cũng đều bao phủ ở nàng che chở trong những tộc nhân lực lượng nhỏ yếu k i ê nếu n là rời đi bộ lạc không cần nửa canh giờ toàn bộ cũng sẽ hôi phi yên diệt khương mục nam thấy khương nam n g u y ệ t thú hoán nhìn mình cuối cùng đem có ẩn tình khó nói nói ra sợ thiên gật đầu một cái tay sờ sờ lỗ mũi hướng khương mục nam hỏi cho nên nói những năm này chín ca bộ lạc cẩm thực cũng đều là khương tiền bối ngài cùng một chút thực lực so sánh mạnh có thể ra bộ lạc người chịu trách nhiệm sao kia nếu là chúng ta không đến nay mấy thập niên sau mấy trăm năm sau các ngươi chẳng phải là mạch xanh n g u y ệ t vuốt ve khương nam n g ư ờ i đầu nhẹ giọng nói chúng ta đã đến trình độ sơn cùng thủy tận rồi một nam thân thể một ngày không bằng một ngày nghĩ đến cũng chỉ có thể lại chống đỡ mấy trăm năm rồi mà ta đấy thì tại số tiền này tìm kiếm một chút có thể ăn thức ăn chay hẳn giống hy vọng đợi đến chúng ta đều không có cách nào đi ra ngoài kia tiên còn sở thiên nói xong ra khỏi khương mục nam phòng đi chín ca tộc nhân vì kia chuẩn bị phòng sau đó tự đóng cửa không ra bắt đầu suy tư biện pháp giải quyết mà bên này khương mục nam thấy sở thiên rời đi mặt liền biến sắc chỉ vào khương nam nguyệt hỏi là cha mới vừa ở trên người tiểu tử kia cảm nhận được hơi thở của ngươi này tuyệt đối không phải là ngươi tu vi tiến vào trong cơ thể hắn hơi thở gây ra mà là các ngươi đã có kia vợ chồng c h i thực rồi phụ thân ngươi khương nam n g u y ệ t sắc mặt một trận thanh một trận trắng nhất thời không biết nên trả lời như thế nào mới tốt hồi lâu mới thở dài ngài nói không sai ta cùng hắn quả thật đã có vợ chồng c h i thực nhưng chuyện này không cần ngài giúp ta ta muốn tự thân động thủ giải quyết tiểu n g u y ệ t ngươi cũng không cần quá cực đoan rồi nam tử này ta xem cũng không tệ lắm mặc dù là loài người nhưng yêu nhân mến nhau cũng không phải là không có a chính ta đại nhân nàng từng không là mạch xanh nguyệt còn chưa nói xong đã bị khương mục nam ánh mắt cho ngăn lại khương nam nguyệt cười dễu cợt một tiếng ta cùng hắn nhất định có một kết thúc nếu không của ta trái tim võ đạo không ổn như thế nào một lần nữa đi lên này võ đạo đ ỉ n h phong đâu lại nói sở thiên trở lại chỗ ở của mình sau lại bắt đầu suy nghĩ này như thế nào giải quyết khương mục nam theo lời vấn đề trải qua hơn một canh giờ trầm tư suy nghĩ không nghĩ tới thật đúng là để cho hắn đã tìm được biện pháp tốt nhìn trong tay phong cách cổ xưa quyển gia cựu chế thành cổ thư sở thiên l ầ m bẩm tự nói xem sách này cả dòng xoáy trong phong ấ n bộ đều có thể mở ra xuất khẩu cũng không cần chỉ định đặc biệt tiến tới sơn động kia chẳng qua là này bộ lạc nơi ở phong ấ n khẳng định càng thêm cường đại cho nên nếu muốn phá vỡ không phải là dễ dàng như vậy ta nếu là phụ lấy mười sinh trận tương trợ có lẽ có thể đạt tới bài trừ phong ấ n trình độ rồi mười sinh trận mà sống mà tồn tại tuy có làm mệt mọi phương pháp lại không giết người hết thệ đều lấy bảo vệ tánh mạng làm đầu chính là hết sức kỳ lạ mười ngọn đại trận nếu là có thể mười ngọn đại trận đều xuất hiện như vậy này sơ sơ chỉ phong ấ n trong nháy mắt khả phá nhưng lấy lực lượng của ta bây giờ lại không thể nào làm được nhưng là lại có thể miễn cưỡng làm được tam trận đều xuất hiện đối với bài trừ nơi đây phong ấ n có bốn tầng nắm chắc nhưng nếu thất bại nghĩ đến thất bại đáng sợ hậu quả sở thiên không khỏi sợ nhưng lui bước lòng cùng nhau đầu góc chỗ sâu t i ể u toàn là mình cùng khương nam n g u y ệ t cùng mình trong động phủ những chuyện này di động tại trong lòng thật lâu không tiêu tan sở thiên dùng sức gại gại ra đầu đem tâm một hoành ngang tính ai bảo tiểu đệ, đệ của ta không nên thân đối với người ta cô gái làm ra loại chuyện đó ta nếu là thật đã xảy ra chuyện cũng là ta tự tìm nghĩ tới đây sở thiên lần nữa bắt đầu cẩn thận nhìn trong tay chi thư từng bước tự hỏi bảy trận chi đạo thời gian tựu nhanh chóng như vậy trôi qua mạch xanh nguyệt nhìn đại cửa đóng chặt phòng trên trán có một tia lo lắng đứa nhỏ này đã bảy ngày bảy đêm chưa từng đi ra rồi cũng không biết ở bên trong mân mê cái gì nơi này cũng không so sánh với thế giới loài người có linh khí có thể hấp thu nơi này cái gì cũng không có bảy ngày không ăn cơm chẳng phải là muốn chết đói mẫu thân vì sao như thế lo lắng hắn đâu hắn không muốn đi ra ngoài tùy hắn đi chính là chúng ta hay vẫn là đi tìm phụ thân tiếp tục thương lượng đi ra ngoài phương pháp đi đừng quản hắn rồi khương nam n g u y ệ t thấy mạch xanh nguyệt đứng ở sở thiên bên ngoài vội vàng đi tới đem mạch xanh nguyệt lôi đi chẳng qua là hai người mới vừa đi ra không xa sở thiên cửa phòng bị một cước đá văng ra chỉ thấy sở thiên rối bù chạy ra hưng p h ấ n hô có biện pháp đi ra ngoài cuối cùng có biện pháp đi ra ngoài sở thiên vừa nói nhanh chóng đi tới khương nam n g u y ệ t trước mặt một tay lấy kia ôm vào trong lòng kích động nói nữ nhân chết tiệt ngươi biết không ta trải qua bảy ngày bảy đêm tự hỏi rốt cuộc tìm được đi ra ngoài phương pháp rồi n g ư ơ i cứ yên tâm đi chương ba trăm linh hai thu quân sở thiên ngươi cho ta chết mở hiện tại chỉ có võ đồ thực lực khương nam nguyệt làm sao có thể có sở thiên khí lực đại đấy nàng mặt đỏ lên mới thoát khỏi sở thiên trói buộc trở tay một cái tắt đánh vào sở thiên trên mặt khương nam nguyệt nổi giận gầm lên một tiếng sở thiên không nên quên ngươi đã nói ta không phải là nữ nhân chết tiệt tiểu n g u y ệ t ngươi dừng tay mạch xanh nguyệt đem khương nam nguyệt kéo ra mặt lệnh nhìn khương nam nguyệt chẳng lẽ là bởi vì ta những năm này chưa từng quản giáo quá ngươi mới đưa đến ngươi hiện tại ngang ngược cản rỡ như vậy cá tính sao nếu quả thật là như vậy ta không có như ngươi vậy nữ a nhi mạch xanh nguyệt nói xong không lại để ý tới nữa khương nam nguyệt trực tiếp bước nhanh tránh ra để cho khương nam nguyệt nhất thời cứng tại chỗ đó mà sở thiên lúc này cũng từ kích động tâm thái hồi phục xong mới vừa thật xin lỗi ta nhất thời kích động mới ôm ngươi la ngươi là nữ nhân chết tiệt sở thiên sắc mặt có chút khó coi nhưng tùy theo vừa điều tiết không khí nói ngươi biết không ta đã tìm được đi ra ngoài phương pháp rồi ngươi có thể hay không tạm thời đừng nóng giận nếu như lần này ngươi không cách nào mang theo ta cùng tộc nhân của ta rời đi nơi quỷ quái này ta chính là l i ề u tính mạng cũng phải cùng ngươi đồng quy vô tận để báo ngươi đối với ta làm xuống khinh thường chuyện khương nam nguyệt oán hận trận mắt nhìn sở thiên liếc một cái sau đó cũng không quay đầu lại rời đi nhìn khương nam nguyệt rời đi sở thiên tâm tình có chút xuống thấp tùy theo từng bước từng bước hướng bộ lạc phía ngoài đi tới bởi vì hắn trong tay đã không có bao nhiêu yêu đ ă n g rồi cho nên nếu muốn luyện chế ra tam bộ trận pháp hắn nhất định phải đi cho tới đại lượng thú cốt cho đủ số còn chưa đi ra bộ lạc nhiều xa chỉ thấy mạch xanh nguyện đứng tại phía trước cách đó không xa vẻ mặt ôn hòa nhìn mình sở thiên không khỏi một trận khẩn trương sở thiên đi tới mạch xanh n g u y ệ t trước mặt cách đó không xa cung kính bái một cái mạch tiền bối người ở chỗ này là đang đợi ta sao gọi mạch tiền bối quá xa lạ rồi gọi ta mạch bá mẫu đi tiểu n g u y ệ t từ nhỏ ta cái này mẫu thân cựu không ở bên cạnh cho nên ta cũng chưa kịp h ả o h ả o quản giáo nàng nàng nếu là có đối với ở của ngươi địa phương ngươi nhiều thông cảm mạch xanh n g u y ệ t khẽ thở dài sở thiên lắc đầu là ta thật xin lỗi nàng nàng đối với ta có oán niệm cũng là bình thường bá mẫu ta hiện tại muốn đi tìm đại lượng thú cốt tới phá giải nơi này phong ấn trước hết được rời đi được rồi chẳng qua là này tế đàn dòng xoáy bên trong cũng là có cường đại h u n g thú cho nên ngươi phải cẩn thận làm việc ta đi đây mạch xanh nguyệt nói xong t i ể u trước một bước rời đi sở thiên đưa mắt nhìn mạch xanh nguyệt rời đi hắn mới nhanh chóng rời đi chẳng qua là sở thiên rời đi không lâu khương mục nam thân ảnh t i ể u xuất hiện ở nơi này sở thiên dị tộc lòng vĩnh viễn không lường được hơn nữa ngươi đối với ta nữ nhi làm ra loại chuyện đó lão phu tuyệt đối không thể bỏ qua ngươi khương mục nam vừa nói hai tay kết ấ n nhanh chóng phát ra một đạo ánh sáng hướng phương xa đưa đi một nam, ngươi thật phải làm như vậy sao hắn mặc dù làm không đúng nhưng cũng cho phép thật sự có đi ra ngoài phát m ô n hắn nếu là chết ở thú quân trong tay chúng ta có thể bị vĩnh viễn ra không được rồi người nói chuyện chính là đi mà quay lại mạch xanh nguyệt thương mục nam hừ lạnh một tiếng ta cựu ca hải tộc không cần một dị tộc nhân tới hỗ trợ coi như là cả đời bị vây ở cái địa phương này ta cũng cam tâm ngươi không sợ nữ nhi trách tội sao ta mặc dù thấy nữ nhi không chào đón hắn nhưng là rất nhỏ nơi hay vẫn là có thể nhìn ra nàng đối với cái này sở thiên vẫn còn có chút để ý mạch xanh nguyệt nói xong cũng không nói gì nữa hướng bộ lạc đi tới khương mục nam cũng sau đó theo sát mạch xanh nguyệt rời đi vừa đi vừa lẩm bẩm lầu bầu nói người yêu khác đường bọn họ nhất định không thể nào ở chung một chỗ một đao chém chết một con giống nhau ưng hung thú sở t r ờ i đã sắc mặt hơi hiển lộ tái nhật mấy ngày nay tại sao lại gặp phải nhiều như vậy cường đại hung thú đâu tuy nói những thứ này thú cốt có chút đặc thù lực lượng nhưng nếu là vẫn bị đám x u ấ t sinh này vây công coi như là hiện tại ta cũng là không thể nào chống đỡ được Hoà!、Wow. Wow. Wow. từng tiếng quái dị tiếng ưng khiếu thanh â m ở sở thiên đỉnh đầu quanh q u ầ n xôn xao hạ xuống một cái lớn ưng nhanh chóng lao xuống hướng sở thiên sọ não t i ể u cấp tốc chạy đi này nếu như bị bắt được óc vỡ toàng là tất nhiên sở thiên sắc mặt lạnh lẽo nhanh chóng né tránh lạnh giọng nói đây đã là thứ chín ba công kích những chỗ này rốt cuộc có bao nhiêu h u n g t h ú a giống từng tiếng giống giận hung sư tử lia báo manh hổ từng con manh thu nhanh chóng vận ra hướng sở thiên tấn công mà đến những thu g ữ này thực lực đều là không kém mỗi cái thực lực đều ở võ sư thất phẩm bộ dạng sở t r ờ i mặc dù cường đại nhưng cũng không cách nào ở nơi này một công kích đến may mắn thoát khỏi trên người nhiều chỗ bị nắm đả thương nôn nôn nôn t ừ n g tiếng k ỳ dị âm ba vốn là vẫn ở công kích ung thú đột nhiên ngừng lại tiếp theo một con quái vật khổng lồ che khuất bầu trời loại xuất hiện ở sở thiên đ ỉ n h đầu đây là điêu sở thiên nhìn đỉnh đầu cự điêu sắc mặt đại biến này chỉ điêu khổng lồ đã ngoài sở thiên nhận biết mà này chỉ điêu tu vi càng làm cho hắn g ã y mắt võ tông tam phẩm điêu vương sao điêu vương ha ha một con xúc sinh mạ thôi lấy cũng xứng đắc chữ vương sao Cự điêu tà r ê tên n người một mặc m u đen vũ y tà mị nam tử l sở thiên. Sở thiên vừa nói trên người vũ y vừa động từng con vũ mao nuôi tên nhanh chóng bắn ra hướng sở thiên nhanh chóng đi ân những thứ này vũ mao đánh ra uy lực mỗi một con nhưng lại cũng không dưới ở võ tông trung kỳ một kích toàn lực này sở thiên trong lòng thất kinh trong tay đao pháp biến nào khó rõ nhanh chóng đánh ra thể nội võ tông c ử u phẩm lực lượng cũng vào thời khắc này b ộ c phát ra rầm rầm rầm từng đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh đem sở thiên thân ảnh trở nên chật vật không chịu nổi thân thể càng là cực tốc lui về phía sau không được ta duy nhất đạt được võ tông c ử u phẩm lực lượng ta trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào h ả o h ả o không chế người này đấu không lại lui sở thiên vừa nói đại đao vung lên đoạn nguyện luyện tâm trảm trực tiếp bổ ra đại o n nguyện luyện tâm trảm.、Phá. Một đất thủ, Phá. kích h sở ê trên n nhanh trong tối lui, mà bàng ầ u trời t mị a m tử c ũ n con ả m một nhận thiên kích thế, được sở t kia uy r g lông, tay xuất hiện một thanh quạt lồng, liên tiếp phiến ra ba hiện phiến liên đạo còn n đoạn nguyện luyện tâm trảm thế bài trừ. Đại bàng con. lốc, c đem Đại tâm kêu uy trảm thế trừ. bài không mau đuổi theo hắn nếu là chạy mà bổn quân công lực không cách nào khôi phục một tầng lời nói bổn quân đã đem n g ư ờ i c h ư n g an tà mỹ nam tử nhẹ nhàng vỗ v ô đại điêu đầu nhẹ giọng nói nhưng nói ra lời nói lại như địa ngục xạ tàn bình thường lanh khóc vô tình Vốn là chương ò n n t í toán cực tốc thối thiên nghe cực phía lui sở、thiên、ở phía xa đ ợ c tà m n Này g ngươi, ngươi lại, đại ba trăm linh ba khương mục nam lo lắng s ở thiên vừa nói đem ẩn thế tôn giả y hải tử tặng cho quyển thứ tám thiên thư tàn tờ lấy đi ra ngoài từng kia linh k h í dung nhập tàn tờ trong s ở thiên đạp ở kia trên nhanh chóng phi lên trên k h ô n g t r ú n g hôm nay chúng ta tựu đấu thông k h á i tà mỹ nam tử liên tiếp cổ quái nhìn sợ thiên dưới chân giấy trắng thật kỳ lạ và đặc biệt bảo khí a hh chờ vê vê bổn quân giết người bảo vật này khí chính là ta rồi nhớ kỹ bổn quân danh hiệu thu quân thu quân hảo sẽ làm cho tại hạ linh giáo cào chiêu của ngươi sở thiên vừa nói đơn chân một chút mượn t i ê n thư tàn tờ lực nhảy lên trên không trùng hướng về phía thu quân chính là một đao chém xuống bén nhọn đao thế bá đạo đao uy đây là sở thiên thành là võ tông đ ỉ n h phong lúc lần đầu tiên đánh ra như thế bá tuyệt đao pháp ân thật bén nhọn đao thế ha ha tới hảo để cho bùn quân h ả o h ả o tới thu thập ngươi thú quân vừa nói trong tay quạt lông hóa thành một thanh bén nhọn vũ kiếm hướng s ở thiên doanh đi đao kiếm chạm vào nhau là thế cùng thế đối quyết là đao và kiếm đụng nhau một bó bó buộc tia lửa ở trên bầu trời nhờ tới s ở thiên lại là bằng vào ngạo nhân đao pháp không chút nào hạ xuống thú quân nửa phần một chiêu b ư ớ c lui s ở thiên thú quân vẻ mặt cười cười có ý tứ có ý tứ tiểu tử thực lực của ngươi rất mạnh a nếu là có cơ hội vượt qua lôi kép bước vào tôn cấp cường giả hàng ngũ sợ rằng bùn quân còn thật không phải là đối thủ của ngươi nhưng võ tông chính là võ tông đột nhiên thú quân lời nói xoay chuyển trường kiếm trong tay quay lại một bó bó buộc gió lốc ở bầu trời bay múa lao thẳng tới sở thiên đi bùn quân coi như là chẳng qua là nhất phẩm võ tôn cũng không phải là người một võ tông có thể đối phó chết đi một cổ để cho sở thiên cảm thấy cổ quái lực lượng hướng sở thiên cấp tốc xung kích mà đến cổ lực lượng này không có lực lượng tri nguyên hư vô mờ mịt sở thiên lại là nhất thời không cách nào tìm ra đối địch phương pháp mà dưới chân hư không mà đứng thiên t ư tàn tờ lúc này cũng là lào đảo mướn ngã không tốt Ta lấy cựu p h ẩ một v ngụm máu tươi phun ra sở thiên gương mặt lạnh lùng nhìn trời cao mắt nhìn xuống của mình t h ú quân mới vừa đây là cái gì chiều số chẳng lẽ đây chính là võ tông cùng võ tôn ở giữa khác biệt trời vực sao thú quân vũ nhẹ điêu vương đầu điêu vương dịu ngoan nhỏ đi sau đó bỏ xổm trên mặt đất đợi đến thu quân đi xuống mới trở nên to lớn thân thể ở trên bầu trời quanh quẩn mới vừa đối với ngươi đánh ra chính là ý chí lực lượng một loại có thể đánh bại lực lượng của ngươi mặc dù bổn quân l ĩ n h nộ không nhiều lắm nhưng đánh chết ngươi vẫn là dư sức có thừa thú quân tà mị hai mắt lạnh lùng nhìn sở thiên ý chí lực lượng sao sở thiên v ẻ mặt v ẻ cổ q á i nhìn thú quân trong tay cương đao lấy kỳ dị phương thức ở trên mặt đất độ trượt chốc lát tiếp theo sở thiên hai chân hơi q u o n g sau đó như liệp báo bình thường nhanh chóng lao ra chạy thẳng tới thú quân đi thú quân mắt lạnh nhìn sở thiên làm hết thảy lắc đầu chê cười ta nói rồi Để ý ý chí lực lượng trước mặt, ngươi tự như một con con như hôi bình thường, thú lượng tự ngươi vướt kiến buồn quân Nói xong, mặt, một thanh tùy u q â ve. ừ đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có thể dùng ý chí lực lượng công kích ta cũng có thể sở thiên vừa nói trường đao trong tay rời khỏi tay hướng thú quân phát ra ý chí trong lúc đối b a n h ở chung một chỗ a vật thật chi k h í căn bản là không cách nào đánh tan ý chí biến thành công kích ngươi hay vẫn là bỏ bớt lực lượng của ngươi đi chẳng qua là thú quân tiếng nói mới vừa rơi xuống đất tiếp theo chứng kiến đến cảnh tượng lại làm cho kia như an đại tiện bình thường làm cho người ta cách đứng v ố i chỉ thấy sở thiên cương đao thế như trẻ tre tấn công ở thú quân ý chí biến thành trên trường kiếm trường kiếm nhất thời chạy bại sau đó cương đao thế đi không giảm tiếp tục hướng về thú quân súng kích đi không điều này không thể nào á m nguyên xôi t r à o thú quân mắt thấy sở thiên cương đao sẽ phải đánh c h ú n g tự mình sắc mặt cuối cùng đại biến hai cái tay lớn nhanh chóng khép lại hai tay trong nháy mắt bị vũ mao nơi bao bọc tiếp theo từng đạo màu đen khí thể từ vũ mao nội xung ra hóa thành thuẫn bự chắn trước người cương giao găm cũng vào lúc này đánh ở thú quân biến thành ra thuẫn bự trên nhất thời không cách nào lại tiến chút nào vô dụng ngươi không phải đã nói ý chí công kích thì không cách nào hóa giải đấy sao ngươi cho rằng ngươi tránh được sao sở thiên vừa nói đơn chỉ điểm tại chính mình mi mì tâm trên từng đạo bạch quang bay ra nhanh chóng tràn vào cương giao găm trong vốn là vẫn không cách nào phá vỡ thuẫn bự trong nháy m ắ t hóa thành cho bụi tan biến tại chân trời mà cương giao găm cũng vào lúc này đâm vào thú quân trong thân thể không ta không sợ thiên u a n g chờ đó nửa bị bị run run ngồi sổn người xuống đem hóa thành chim nhỏ loại lớn nhỏ kích cỡ điêu vương nâng lên ở trong tay của mình đứng lên đem kia để ở trên vai của mình ngươi sau này hãy theo ta đi ta sẽ h ả o h ả o chiếu cố của ngươi nói xong sở thiên vừa đi tới kia xấu xí chim sẻ trước người đem kia cũng nâng lên trong tay ngươi mặc dù là thú quân biến thành nhưng lúc này ngươi lại không có chút nào lực lượng đã như vậy ngươi cũng theo ta cùng nhau đi vừa nói sở thiên đem xấu xí chim sẻ đặt ở của mình mặt khắc trên bờ vai sau đó thở phào nhẹ nhõm thú cốt tìm được cũng không xê xích gì nhiều hay là trước trở về bộ lạc bày ra đại trợ bài trừ phong ấn rời đi nơi này đi làm sở thiên trở về bộ lạc mạch xanh nguyệt cùng khương mộc nam hai người cũng đều là thất kinh bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới này sở thiên nhưng lại còn có thể sống được trở lại xem ra người này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy xem ra không nên lại vọng động sát cơ rồi trong lòng nghĩ như vậy khương mục nam lập tức đổi một k h á t phó sát mặt cười nói sở hiền chất đi ra ngoài mấy ngày khả để cho lão phu hảo một trận lo lắng à. không biết những ngày qua có thể có cái gì nguy hiểm gặp phải nga nguy hiểm đổ là không có chính là nhặt được hai con chim nhỏ cảm giác bọn chúng rất có linh khí tự lượng về n u ô i sở thiên nói xong vẻ mặt m ỏ i m ệ n tiếp tục nói khương ba phụ ta mấy ngày nay bôn ba có chút mệt mỏi trước về nghỉ ngơi đưa mắt nhìn s ở thiên đi xa khương mục nam vẻ mặt tối tam thật không nghĩ tới hắn nhưng lại ngay cả thú quân kia chỉ đ ề u vương đô thần phục ở dưới chân của hắn rồi cũng không biết thu quân hiện tại như thế nào nghĩ đến hẳn là ở s ở thiên tay chịu nhiều thua t h i t đi lấy thu quân thực lực coi như là phu quân ngươi cũng không cách nào đem kia đánh chết chứ tự không cần quá lo l ắ n g rồi mạch xanh nguyệt ta nổi nói nói. khương mục nam nhìn phương xa tối ó mầu b trời sắc mặt càng phát ra khó coi nhẹ dọn nói hết thể sợ rằng không có đơn giản như vậy thu quân nếu là ngã xuống này t ế đàn dòng xoáy ở dưới đại lượng hung thú nếu là xuất động sợ rằng bộ lạc muốn hủy diệt rồi chương ba trăm lẻ bốn bày đặt trận phá phong cha ngươi tại sao muốn đối với sở thiên hạ thủ chẳng biết lúc nào khương nam n g u y ệ t từ trên một cây đại thụ nhảy xuống vẻ mặt khiếp sợ nhìn khương m ụ c nam ngươi có biết hay không nếu là hắn đã chết chúng ta t u vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi nơi quỷ quái này rồi mạch xanh n g u y ệ t thấy khương nam n g u y ệ t tâm tình kích động vội vàng đi tới nàng bên cạnh che miệng của nàng hư tiểu nguyện ngươi nhỏ dọn một chút nếu để cho sở thiên nghe thấy được chỉ sợ hắn sẽ phải cùng chúng ta trở mặt cha ngươi nói thú triều đem tới hiện tại phải mượn sở thiên rời đi nơi này nếu không cả bộ lạc cũng sẽ ở thú triều chung tiêu diệt khương mục nam thấy khương nam nguyệt kích động như thế g i ậ n quát một tiếng ngươi còn dám nói ngươi cùng nhân loại phát sinh loại quan hệ kia ngươi không làm thất vọng chúng ta c ử u ca hải tộc sao ta khương nam nguyệt nhất thời cứng họng hồi lâu mới lạnh lùng nói chuyện của ta tự ta sẽ xử lý chờ chúng ta rời đi nơi này ta sẽ đích thân giết hắn rồi ngươi lấy ngươi bây giờ võ đồ thực lực có thể giết chết một người ngay cả ta cũng không dám khinh thường người sao yên tâm đi chuyện này là cha sẽ vì ngươi giải quyết khương mục nam nói xong nhanh chóng rời đi mạch xanh n g u y ệ ta t đuổi khương nam nguyệt mấy câu nói sau cũng vội vã rời đi lại qua ba ngày vẫn đóng cửa không ra sở thiên đi ra đem một đám người toàn bộ chiêu đến bộ lạc trên quảng trường đợi lát nữa ta sẽ lấy những thứ này thú cốt bảy ra bốn tòa đại trận sau đó lấy xích dương diệt yêu cung bài trừ nơi đây phong ấn đến lúc đó mọi người có thể rời đi nơi này rồi nhưng có một việc các vị phải lần nữa phát lời thề nếu không ta là gãy không thể phá vỡ phong ấn sở thiên vẻ mặt bình tĩnh nói mặc dù hắn đã sớm biết t h ú quân công kích cùng khương gia có liên quan nhưng hắn hay vẫn là bởi vì đối với khương nam nguyệt tay náy mà lựa chọn buông bỏ báo thù nhưng trong lòng lo ngại hắn hay vẫn là muốn nói khương nam nguyệt mặt liền biến sắc sở thiên ngươi không phải là đáp ứng cứu chúng ta rời đi sao vì sao hiện tại có nói điều kiện chẳng lẽ là muốn chúng ta toàn bộ phát lời thề sau khi rời khỏi đây thần phục cùng ngươi sao không ta biết các ngươi cùng đại đường có không giải thích được c h i thủ nhưng đây hết thể cũng không phải là đối lập quan hệ chẳng qua là lập trường bất đồng mà thôi cho nên ta hy vọng các ngươi phát lời thề sau khi ra ngoài không thể hỏa loạn đại đường mặc dù mình không phải là đại đường người nhưng hắn cũng không thể vùi lấp đại đường dân chúng vào bất nghĩa chúng ta đáp ứng ngươi chính là ngươi xem một chút những tộc nhân này một đám bệnh y ế u bộ dạng không có mấy trăm năm nghỉ ngơi lấy lại sức căn bản là không cách nào khôi phục nguyên khí khương mục nam vừa nói đầu tiên phát lời thề chỉ cần đại đường không phạm ta chín ca hải ta c ử u ca hải tộc c ử u vĩnh không là tốt đại đường thấy mình tộc trưởng cũng đều phát hiện lời thề rồi còn lại cựu ca hải tộc nhân cũng đi theo phát ra lời thề sở thiên thấy mọi người đã phát lời thề hai long gật đầu sau đó nhìn thật sâu khương nam nguyệt liếc một cái sau bắt đầu b ả y t r ợ sở thiên d i m phải kỳ dị nệ bước mỗi một bước đi ra cũng sẽ để xuống một quả thu cốt bào chế đúng cách một cây tiếp theo một cây thu cốt bị đặt trên mặt đất một canh giờ sau sở thiên trên đầu đã là mồ hôi răng đầy hơi thở không ổn sắc mặt càng trở nên tái nhợt khương nam n g u y ệ t thấy sở thiên sắc mặt tái nhợt trong lòng có một tia nàng cũng không từng phát hiện vẻ lo lắng ùng ùng từng đợt kịch liệt lay động sở thiên vốn là bày đặt hảo vị trí thu cốt có một chút bị trấn cách vị trí mà cùng những thứ này thú cốt tâm thần tương liên sở thiên thì trực tiếp miệng phun máu tươi sắc mặt càng thêm tái nhợt khương mục nam sắc mặt đại biến không tốt là thú chiều tới rồi xe nguyệt ngươi che chở tộc nhân ta đi ngăn cản chốc lát nam nguyệt ngươi đi thúc giục một chút sở thiên chuyện này cấp bách không thể chỉ hoan a khương mục nam nói xong nhanh chóng bay ra hướng bộ lạc ở ngoài chạy nhanh đi sở thiên chịu đựng bị thương thân thể đem vị trí di động thú cốt bảy đặt đến tại chỗ thể nội linh khí mãnh liệt mênh mông đánh ra trong tay t ố c độ càng là tăng nhanh thứ nhất ngồi đại trần h à n h sở thiên không có bất kỳ nghỉ ngơi vội vàng đi bày đặt thứ hai ngồi đ ạ i trận hai canh giờ sau đợi sở thiên dọn xong thứ hai ngồi đ ạ i trận hắn đã m ặ t không có chút máu rồi trên tay nếu không phải nắm hai quả trùng phẩm linh thạch lấy cung cấp linh khí chỉ sợ hắn đã sớm ngã xuống thú giống thanh âm đã tiếp cận bộ lạc nhưng sở thiên thứ ba ngồi đại trận ngay cả hình thức ban đầu cũng không bày ra hắn trong lòng căng thẳng xem ra không còn kịp nữa bày ra thứ ba ngồi đại trận rồi xem ra chỉ có thể lấy ba tòa đại trận vung tay đánh cược một lần rồi vừa nói sở thiên từ trong nhẫn chứa lấy ra một đạo trận đồ chính là kia yêu đàn trở về v vật sở luyện hóa băng ngủ hóa một trận sở thiên đem băng ngủ hóa một trận ném xuống đất sau đó thủ h ấn tung bay ba tòa đại trận toàn bộ khởi động ông long không ngừng bên hai sở thiên hét lớn một tiếng mọi người toàn bộ vào trận nhưng nhớ lấy không nên đụng tiếp xúc thú cốt phòng ngừa phá hư trợ ậ cơ ta lúc này đánh ra xích dương diệt yêu cung bài trừ phong ấn vừa nói xong cựu ca hải tộc mọi người ở mạch xanh nguyệt có thứ tự dưới sự hướng dẫn của cái này tiếp theo cái kia đi vào đại trận cuối cùng chỉ còn lại mạch xanh nguyệt cùng khương nam nguyệt Còn có ở bộ lạc cản chưa còn chút các còn ngoài ngăn thú Khương 153 người chưa từng vào trận、rồi. Khương Nam Nguyệt. Ngươi không mau chút ít vào trận. Nếu là trận ngươi không tiến vào lời nói, ở ở mở bộ là lời vào vào vào triều rồi. thú ít pháp ra, mau sở ẽ không thời gian. s thiên vẻ mặt suy yếu ra khỏi lại trận lo lắng nhìn khương nam nguyệt khương nam nguyệt hai mắt khóa chặt sở thiên sở thiên ngươi mang theo mẫu thân đi trước tiến trận đi ta đi cứu phụ thân ta tuyệt đối sẽ không bỏ x u ố n g hắn n g ư ơ i cho ta đi vào sở thiên một ngón tay điểm ở khương nam nguyệt trên người sau đó đem tia g a o cho mạnh xanh nguyệt bá mẫu ngươi theo nam n g u y ệ t cùng nhau tiến trận ta lúc này một xích dương diệt yêu cung phá vỡ phong ấn sau đó ta liền đi tìm bá phụ ngươi yên tâm ta nhất định đem kia mang vào trong trận mạch xanh nguyện trần trờ chốc lát sau đó trịnh trọng gật đầu ôm khương nam n g u y ệ t tiến vào trong trận mà sở thiên cũng vào lúc này lần nữa phát động xích dương diệt yêu cung nhưng cũng ở trong nháy mắt cảm nhận được ma máu trào vào trong thân thể của mình sở thiên khiếp sợ vạt phần thì ra là huyết mạch của ta không có biến mất mà là hòa tan vào này xích dương diệt yêu cung nội rồi hiện giờ ta đánh ra này ma máu lại về đến trong cơ thể ta nghĩ tới đây sở thiên đối với k h ư ơ ngay n m n g u ệ t cả à n g hỏi tính ra mấy mùm máu hãng cố nén thể nội suy yếu nhanh chóng lao ra bộ lạc cầm trong tay cương đao dung nhập khương mộc nam chiến cuộc bá phụ đại trận đã mở ngươi mau chút ít tiếng trận không ra chốc lát có thể phá phong ra rồi một đao chém chết một con sư hồ sở thiên la lớn khương mục nam nhìn suy yếu sở thiên trong lòng có một tia di động vậy còn ngươi ngươi không đi sao ngài tiên tiến trận ta sau đó sẽ tiến trận sở thiên vừa nói một bên lấy ra ba miếng trung phẩm linh thạch lại là trực tiếp làm thức ăn bình thường trực tiếp nuốt vào thể nội mênh mông linh khí để cho sở thiên khí thế tăng mạnh hắn thấy khương mục nam còn chưa rời đi vội vàng thúc giục đi m a u a nếu là đại trận bị hủy diệt một người cũng đi không được chúng ta cũng muốn bị hủy diệt khương mục nam trong mắt tàn khốc trận lóe x ả i bước rời đi vậy ngươi bảo trọng chương ba trăm linh năm ngụy lạc dương ấn thấy cương mục nam rời đi sở thiên trong tay cương đao lần nữa đánh ra từng đạo đao khi hướng hung thú bay đi sở thiên đại tay khẽ v ẫ y một cái lớn điêu đột nhiên xuất hiện hoa hoa hoa đại điêu từng đợt kêu hi sau thân hình từ từ trở nên khổng lồ nó đại cánh b ạ o qua sở thiên xuất hiện lần nữa đã đứng ở đại điêu rộng lớn trên lưng rồi đứng ở điêu trên lưng sở thiên đầu một trận choáng hắn trực tiếp ngã xuống không nghĩ tới c ư ơ n g ép bố trí hai t ò a mười sinh trận sẽ làm cho ta như thế chịu không nổi nếu là bố trí ba toà sợ rằng mạng nhỏ sẽ phải khai báo bàn giao ở chỗ này rồi vừa nói sở thiên đột nhiên c a o mày t h ầ m kêu một tiếng không tốt đại trận có biến bọn họ lại vẫn không có c h u y ể n tống ra ngoài không được ta phải đi lại giúp bọn họ giúp một tay sở thiên vừa nói lấy tâm thần báo cho đại điêu tạm thời ngăn cản thú chiều tiến công mà tự mình tức là nhanh chóng trở lại bộ lạc lại thấy tam chỉ hình dạng hồ m ậ t thờ g ì ủng mánh thu đang tấn công mánh liệt hương một nam mà trong đó hai tòa lấy thu cốt bảy đặt đưa trận cơ cũng có bất đồng trình độ tổn hại trên bầu trời khe nước cũng ở từ từ thu nhỏ lại nghĩa ú c đáng chết sở thiên thấy tình cảnh này tức giận tăng vọt hét lớn một tiếng xích dương diệt yêu cung nơi tay dương cung lắp tên tam c h i cường lực mùi tên gào thét sông về tam chỉ h ổ giang kiếm cảm nhận được nguy hiểm tam hổ nhanh chóng lui về phía sau nhưng vẫn là bị mùi tên đánh trúng đau giống một tiếng sau tam hổ nhưng lại toàn bộ hóa thành hình người ghê t ẩ m nhân loại người hại chết thu quân chúng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho các ngươi rời đi nơi này thực lực mạnh nhất h ổ giang kiếm biến thành c h i người cầm trong tay lang nham đồng thân hình khổng lồ hóa hướng sở thiên trực tiếp một gậy vành k í c đi mặt khác hai con ác hổ biến thành c h i người tức là công kích mãnh liệt gương mục nam để cho kia trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thoát khốn vốn là lấy gương mục nam thực lực muốn giết chết tam hổ cũng không có vấn đề quá lớn nhưng là lúc này chỉ muốn hơi có chút năng lượng dao động sẽ tạo thành trận pháp tổn hại điều này làm cho hắn nhất thời không dám lại hành động thiếu suy nghĩ rồi lại nói gặp phải khổng lồ hóa hổ yêu công kích suy yếu sở thiên không dám thay vì cứng đ ố i cứng mà là chọn lựa du đấu phương thức tới suy yếu lực chiến đấu của nó nhưng sở thiên của mình tiêu hao cũng là khổng lộ ánh mắt nghiêng mắt nhìn đến dần dần thu nhỏ lại dòng xoáy khe nước sở thiên hiện tại càng phát ra lo lắng hắn hét lớn một tiếng thể nội tồn tại tất cả năng lượng toàn bộ tụ trong tay cựu dương hóa lôi quyết cũng ở trong nháy mắt toàn bộ biến thành hỏa thuộc tính năng lượng sở thiên một trường trực tiếp phách về phía khổng lồ hóa h ổ yêu cựu dương đồng thiên đại nhật phần thiên trường thức thứ hai chiều dương ấn thể nội tất cả năng lượng tùy cựu dương hóa lôi quyết chuyển đổi vì dương nguyên sau đó sở thiên vừa cưỡng ép đem tất cả dương nguyên b ứ c ra bên ngoài cơ thể đào tạo cựu dương cùng thiên vô thượng uy năng cuối cùng sở thiên đem thật lâu không cách nào lĩnh ngộ dương ấn cưỡng ép khiến đi ra ngoài xuất trưởng trong nháy mắt cả t ế đàn dòng xoáy bên trong nguồn nước toàn bộ khô khốc, khốc vốn là thông xanh lá mạ lục hoa c ỏ cũng ở chín viên thái dương chiếu xuống hóa thành cho bụi mà trong bộ lạc phòng ốc cũng toàn bộ cháy cả bộ lạc lại là như ở trong biển lửa bình thường nghiêng xúc là các ngươi ép t a lấy mạng đổi mạng tụ dương ánh sáng mặt trời hợp hai là một ngụy lạc dương ấn sở thiên năng lượng trong cơ thể bị triệt để trưng làm khô nhưng sở thiên trong tay nhờ v à năng lượng để cho tất cả mọi người là kinh hãi vạn phần k ư ơ n g mục nam một quyền đánh lui hai yêu vẻ mặt hoảng sợ nhìn sở thiên tiểu tử này nhưng lại điên cuồng đến loại tình trạng này chiêu này v õ ký ít nhất là địa cấp cao cấp lấy hắn hiện tại thân thể toàn lực đánh ra chỉ sợ hắn rất khó có lực tái chiến rồi phá ở k hương mộc nam suy tư trong nháy mắt sở thiên đem cầm trong tay ngụy lạc dương ấn hướng tam yêu ranh c ứ đi mà trời cao chín viên thái dương như bị dẫn dắt bình thường cũng hướng tam yêu nhanh chóng rơi xuống không thú quân đại nhân thủ hạ không thể báo thù cho ngươi rồi á h é t thảm một tiếng tam con hổ yêu tất cả đều ở sở thiên ngụy lạc dương ấn dưới biến thành cho bụi mà cả đất đai hỏa thế cũng không có bởi vì cựu dương biến mất mà biến mất mà là càng thêm tràn đầy tiêu đốt t r o ngươi trận cửu ca hải tộc nhân cũng có một chút mất nhân cũng n cửu ca có hải bởi vì ớ c mà mê Mà hôn h người. rồi ư k n Nam Nguyệt này tỉnh g thì vào lúc l ạ Nhìn bị hỏa hải bao vây bốn phía, đang nhìn trận pháp ở ngoài、sở、thiên, Khương n hỏa hải phía, pháp bị bao a vây ở sở mạch Nguyệt nhất thể hiểu lầm sở thiên, nàng kêu to, sở thiên, ngươi hiểu kêu thể to, bội lầm sở sở b ngươi n ư n muốn phóng g lại hỏa đốt chết chúng ta. Ngươi. Mạch xanh nguyệt mới vừa vừa mới chuẩn bị giải thích đã bị tiến trận khương mục nam cho ngăn dừng lại hắn lạnh lùng l ắ c đầu sau lạnh giọng nói n g u y ệ t nhi nhìn thấy chứ nhân loại vĩnh viễn là không thể tin tưởng mà lúc này trận pháp ở ngoài sở thiên bởi vì cưỡng ép đánh ra hắn không chịu nổi gánh nặng đại n h ậ t phần thiên t r ư ờ n g thức thứ hai càng là lấy của mình đặc biệt tư duy chế tạo ra thức thứ ba ngụy chiêu lạc dương ấn mặc dù hắn không biết này ngụy lạc dương ấn cùng thật lạc dương ấn có gì khác biệt nhưng có thể xử tam yêu đ ế n tội có thể nghĩ là biết chiêu này cường đại nhưng sở thiên cũng vì vậy cả người bị thương vốn chỉ là mắt mù, mà bây giờ là bởi vì chiêu này ngay cả lỗ thai cũng biết cho nên hắn cũng không biết h ư ơ n g nam nguyệt nói cái gì hắn chẳng qua là mạnh trống tự mình từ trong nhận chứa lấy ra tính ra mấy mai trúng phẩm linh thạch cũng không còn kịp nữa h lại một lần cố nén nuốt vào trong bụng sau đó hắn vung tay lên dùng rất nhỏ yếu cảm giác lực đem trận pháp lần nữa bố trí hảo sau đó tiêu hao thân thể hướng về phía bầu trời lần nữa phát ra một mũi tên vê anh nguyên bản đã tiếp cận bế hợp tế đàn dòng xoáy lúc này nặng mới mở ra cựu ca hải tộc nhân t u ấ n gian truyền t ố n g rời đi gió hêm sóng lặng sau sở thiên tê liệt ngã xuống ở trong biển lửa hắn lúc này lần nữa cảm nhận được năm đó hải thiên phái diệt vong tình cảnh tiêu điệu lạnh lùng bất lực và và và. ba tiếng kêu hí đại điêu hóa thành chim nhỏ loại lớn nhỏ kích cỡ nằm ở sở thiên chỗ ngực im lặng không lên tiếng nhưng nể v à i ánh mắt nói gió kia cũng nhận được thương tổn cực lớn một con xấu xí chim sẻ từ đại điêu cánh hạ lộ ra đầu nó dùng mở mịt ánh mắt nhìn hấp hối sở thiên nó trái tim nhỏ đột nhiên có một tia đau nói h chuyển đến chít chít i ể u tiểu thanh âm tiết lộ ra nó bất lực nhưng sở thiên lại không có biện pháp giữ được nó bởi vì hắn đã mất đi hành động lực lượng trên bầu trời dòng xoáy đang dần dần thu nhỏ lại không q u á chốc lát dòng xoáy khe nước sẽ bế hợp đến lúc đó chính là sở thiên tử vong chi kỷ rồi sở thiên khàn khàn thanh âm đối với trong ngực đại điêu nói người mau dẫn xe xẻ nhỏ xuyên qua kia khối khe nứt rời đi đi ta đã không có biện pháp đã đi xa hoa hoa đại điêu lần nữa trở nên to lớn nó muốn sở thiên kéo tới trên lưng mình lại khổ nổi suy yếu vô lực ngay cả mình phi hành cũng đều rất khó khăn đi nhanh đi ta hết thuốc chữa sở thiên suy yếu đẩy một thanh đại điêu nhưng đại điêu vẫn không núp ních cuối cùng đại điêu càng là một lần nữa hóa thành chim nhỏ nằm ở sở thiên trên người biểu lộ lập trường của mình có đôi khi chính là như vậy sở chơi mặc dù nhận biết đại điêu không lâu nhưng sở thiên ơn tri ngộ hòa bình trở về vê đối lãi để cho đại điệu vui lòng phục tùng đi theo coi như là đi hoàng tuyển cũng là sẽ không t i ế t chương ba trăm linh sáu vạn thú thân phục lại qua nửa khắc đồng hồ sở thiên yếu ố t cảm giác lực cuối cùng phát giác khe nứt dung hợp lại với nhau hắn bị vĩnh viễn vây ở nơi này hỏa hải đã đốt tới sở thiên bên cạnh chỉ cần ở như vậy một hồi sở thiên sẽ ở liệt hỏa trung hóa thành cho bụi đang lúc chính đáng sở thiên cho là mình cách cái chết không xa trên bầu trời đột nhiên có từng tia giao động ngay sau đó lại biến mất rồi sở thiên cũng không có để ý những thứ này hắn vì chỉ có một tia năng lượng nhận biết của hắn lực chỉ bao trùm xấu xí chim sẻ cùng đại điêu trên thân thể còn lại sự vật hắn cũng đều không lại để ý tới nữa rồi ngươi tại sao có thể bỏ lại ta một mình một người tới gánh chịu tất cả trách nhiệm đột nhiên một đạo mang theo h á n giận truyền âm tiến vào sở thiên đầu sở thiên thất kinh la lên khương nam n g u y ệ t ngươi làm sao chưa đi khương nam n g u y ệ t một tịch cung trang chẳng qua là nàng lúc này có chút mặt xám mày cho nàng vung tay lên đem bốn phía hỏa thế biến mất nàng trực tiếp nằm ngã xuống đất đem đầu đặt sở thiên chỗ ngực nàng chảy nước mắt nói ngươi tại sao muốn lưu lại liều mạng cuối cùng một tia lực lượng đem tộc nhân của ta đưa ra ngoài đối với ngươi có ích lợi gì thì ra là khương nam n g u y ệ t cùng khương mộc nam đám người từ dòng xoáy chung sau khi rời khỏi đây khương nam n g u y ệ t mới biết mình hiểu lầm sở thiên làm nàng ra đến đi xem thấy sở thiên vô thần trong ánh mắt có một tia khổ sở cùng với vui mừng nàng rơi l ệ rồi trở lại tế đàn ở ngoài nàng đang định lần nữa tiến vào giải cứu sở thiên bị khương mộc nam cho ngăn cản hắn giận d i ữ mắng mỏ khương nam n g u y ệ t vô tri ngăn cản khương nam n g u y ệ t tiến vào dòng xoáy khương nam nguyện vẻ mặt thất vọng nhìn cha mẹ của mình cuối cùng hóa thành chân thân mượn chân tồn chữ năng lượng đem tự mình khôi phục đến võ tông thực lực sau đó dứt khoát kiên quyết đụng ra mới vừa bế hợp dòng xoáy khe ư ớ c đi vào làm nàng tiến vào dòng xoáy đi tới sở thiên bên cạnh cách đó không xa la lên sở thiên mới phát hiện sở thiên hắn nhưng lại nghe không được rồi thương nam nguyệt đem sở thiên đỡ lên sau đó nàng hướng về phía lồng ngực của mình liên tục đòn nghiêm trọng ba cái miệng phun máu tươi nàng phun ra một quả mang máu minh châu nàng đem từng tia năng lượng rót vào minh châu trong chiếu xạ ở sở thiên trên hai mắt từng đợt kỳ dị quan mang để cho sở thiên nhắm hai mắt lại làm hắn lần nữa mở ra trước mắt đem tia ôm vào trong ngực cô gái xinh đẹp dị thường nếu như nói lạc lưu ly là xuất trần mỹ tần nguyệt nhu là ôn nu h mỹ như vậy khương nam n g u y ệ t chính là giã tính mỹ chẳng qua là nàng lúc này sắc mặt tái nhuận trong tay c ầ m minh châu càng là mang theo vết máu s ở thiên rốt cuộc h i ể u rõ kêu bốn muốn sơn hải bối khương nam n g u y ệ t vì sao làm khó thì ra là sơn hải bối chính là khương nam n g u y ệ t b ạ n thể á khương nam n g u y ệ t thấy s ở thiên nhìn mình khó được lộ ra ánh mắt ôn nu nàng c ư i đem của mình một lỗ thai lấy xuống lỗ thai trong nháy mắt hóa thành ốc biển nàng dùng hết khí lực thổi đi ra ngoài trận, trận loa âm trên không trung quanh quẩn sở thiên mất thông hai lỗ thai khôi phục thình giác mà khương nam nguyệt nhưng lại là vừa phun ra một ngụm máu tươi vốn là võ tông tu vi lần nữa rơi xuống đạt võ đồ nghe loa âm sở thiên không chỉ có lỗ thai khôi phục thể nội linh lực càng là khôi phục một chút hắn đem khương nam nguyệt ôm vào trong ngực đau lòng hỏi người nữ nhân chết tiệt ta không đáng giá được ngươi đối với ta như vậy ta đối với ngươi làm ra loại chuyện đó ngươi vì sao phải cứu ta hừ người chết nam nhân muốn thoát khỏi ta sao khả năng sao chúng ta chín ca hải nữ nhân chỉ cần đem thân thể kính dâng cho người nam nhân nào người nam nhân kia nhất định phải cưới ta cho nên ngươi đừng nghĩ ném ta xuống khương nam n g u y ệ t sắc mặt tái nhuận suy yếu nói sở thiên nhìn bốn phía hướng kia lan tràn hòa thế lại nhìn một chút khương nam n g u y ệ t sắc mặt càng phát ra nhu h ò a hắn nhìn một chút bên cạnh hai con thú con đối với khương nam n g u y ệ t hỏi có thể có an trí bọn chúng thú túi của ta trong nhẫn chứa có một ngươi cầm đi đi khương nam n g u y ệ t từ trong nhẫn chứa lấy ra một quả túi đem tia giao cho sở thiên sở thiên nhận lấy túi đem xấu xí chim sẻ cùng đại điêu để vào trong đó sau đó mới ôn nhu hướng về phía khương nam nguyện nói một lần nọ ta không có thể nghiệm ra của ngươi hương vị nhìn ở chúng ta sắp xong đời phân thượng ta muốn cùng ngươi đậm phòng khương nam n g u y ệ t sắc mặt từng đỏ chỉ vào sở thiên cả buổi t r ư a nói ra một câu nói chẳng qua là khẽ gật đầu một cái sở thiên c ư ờ i bậy kết giới lấy trời làm chăn lấy đất làm giường cùng khương nam nguyện triển miên ở chung một chỗ đại hỏa thiêu đốt ba ngày ba đêm mới ngừng nghỉ mà sở thiên hai người bởi vì khương nam n g u y ệ t loa âm mà khôi phục bộ phận lực lượng cuối cùng sở thiên mượn ngân châu lực lượng đem đại hỏa uy thế cách t r ờ ở dùng cái này tránh được một kiếp cả đất đai một mảnh nắm đen sở thiên nắm cả khương nam nguyện nhìn bốn phía thảm thiết tấm g i hung thú thi thể hô to may mắn lần này sở thiên ta nhiều lần thoát chết nhờ có n g u y ệ t nguyệt tương t r ợ rồi sở thiên vẻ mặt nhu tình nhìn khương nam nguyệt suy nghĩ một chút sau hay vẫn là đem tần nguyệt nhu chuyện tình nói ra n g u y ệ t nguyệt thực ra ta trước tiên là đại tần quốc người đã có một tên vị hôn thê cho nên ta không để ý khương nam nguyệt trắng sở thiên liếc một cái sau nhẹ cười nói ta nếu cùng ngươi trở thành vợ chồng ta tự nhiên muốn nhận m ệ n h a khu khu chẳng qua là chúng ta nguy hiểm còn không có giải quyết đấy khương nam nguyệt lời nói để cho sở thiên xoay người nhìn một chút lại thấy nhóm lớn hung thú đem hai người cho bào quanh vây lại tình thế lần nữa phát sinh người chuyển xem ra còn muốn một phen liều chết đ ả đấu a sở thiên vừa nói trong tay cầm cương đao cảnh giác nhìn một đám g i a thú đang chuẩn bị phát động tiến công lại phát hiện thú túi đột nhiên chấn động xấu xí chim sẻ trực tiếp bay ra xấu xí chim sẻ ở trên không kêu hí tương đợt ngọn lửa đ e m kêu bao trùm tiếp theo một con r i ụ c hỏa phượng hoàng xuất hiện ở chúng thú trước mặt mọi người nhìn thấy r i ụ c hỏa phượng hoàng toàn bộ quỳ dạp xuống đất toàn bộ miệng phun người âm thú quân và tuế, thú quân và tuế. chúng ta là thượng cổ chi hung thú đều là bổn quân c h i bộ h ạ hiện giờ bổn quân thương thế khó khăn càng chú ý nhận thức người này là chủ bọn ngươi sau này đều nghe theo hắn điều khiển nếu như không theo bổn quân ngày trở về nhất định không công tha dù hỏa phượng hoàng sau khi nói xong một con lông vũ hóa thành một chi lệnh nhấn giao cho sở thiên trong tay thấy phượng hoàng lệnh như thấy bổn quân chúng ta không thể lỗ mãng nói xong dù hỏa phượng hoàng biến mất lần nữa hóa thành xấu xí chim sẻ nằm ở sở thiên trên vai vẻ mặt mờ mịt nhìn bốn phía quỷ lệ hung thú nhóm sở thiên một nao tương hồ cầm trong tay phượng hoàng lệnh nhìn về phía chúng hung thú hét lớn một tiếng bọn ngươi cho ta đi vào nói xong chúng thú toàn bộ cam tâm tình nguyện tiến vào phượng hoàng lệ trung p h u quân ngươi thật đúng là có p h ú ca tế đàn dòng xoáy nội hung thú toàn bộ thành bộ hạ của ngươi ngươi sau này có thể xưng bám ộ t p h ư ơ n g rồi khương nam nguyệt khanh khách cười sở thiên cười khổ một tiếng chưa trả lời khương nam nguyệt mà là tay n â n g phượng hoàng lệnh hướng về phía trời cao vọt tới một đạo kim quang vốn là bế hợp khe n ư ớ c lần nữa mở ra sở thiên ôm khương nam nguyệt nhảy khe nứt hai người thân ảnh nhanh chóng biến mất chương ba trăm lẻ bảy trấn sân vương một trận ánh trắng lấp lánh sau đó sở thiên cùng khương nam n g u y ệ t xuất hiện ở cựu ca hải tộc trên tế đ à n mà khương mục nam đang vẽ mặt tâm trầm nhìn ôm khương nam n g u y ệ t sở thiên không có bất kỳ ngôn ngữ trực tiếp bước nhanh bay lên đài cao một trường trực tiếp đánh hướng sở thiên Hoa v a ba tiếng huýt dài điêu vương nhanh chóng từ thú trong túi bay ra thân thể trong nháy mắt khổng lồ hóa đem sở thiên cùng khương nam n g u y ệ t hộ ở phía sau lấy hai cánh tiếp được khương mục nam một trường lúc này sở thiên lực lượng còn chưa khôi phục đến đ ỉ n h phòng cho nên tự nhiên không thể nào đón lấy khương mục nam một trường này cho nên hắn thấy điêu vương miễn cưỡng tiếp được khương mục nam một cách vội vàng vô điêu vương bộ ngực lớn tiếng nói điêu vương chúng ta đi hoa điêu vương hội ý móng nhọn bắt được sở thiên đánh đôi cánh b ổ nhào nhanh chóng bay đến bầu trời hướng mặt biển bay đi thử ở ta cựu ca hải ở bên trong ngươi còn muốn rời đi mơ tưởng khương mục nam vung tay lên một quả đồng tiền nắm trong tay hướng về bầu trời ném đi trong nháy mắt trở nên to lớn khương mục nam không nói hai lời nhảy đến kia trên hướng sở thiên đuổi theo xuống phương cựu ca hải tộc nhân đều là hai mặt nhìn nhau trong đó một vị lao h ầ hét lớn một tiếng chúng đệ tử mau theo ta đi đuổi theo tiểu tử kêu bắt được điện chủ lời này vừa nói ra một nhóm lớn đệ tử nhanh chóng hướng mặt biển bước đi mà dẫn đầu lao hầu cùng một bên lào ông tức là đi trước một bước nhanh chóng đuổi theo ra mạch xanh nguyệt thấy nhà mình nữ nhi cùng sở thiên đi hiểu ý cười một tiếng nguyệt nhi vì này cựu ca hải bận rộn hơn phân nửa thì giờ hiện giờ đã tìm được người thương h ã y đi đi mẫu thân sẽ v i n h viễn chúc phúc của ngươi lại nói sở thiên mang theo khương nam nguyệt nhảy ra cựu ca hải sẽ làm cho điêu vương cực tốc đi tới hy vọng mau sớm chạy ra cựu ca hải phạm vi nguyện nhi bởi vì ta làm hại ngươi xa xứ ngươi sau này sẽ oán hận ta sao sở thiên ôm khương nam nguyệt vẻ mặt thâm tình nhìn khương nam nguyệt khương nam nguyệt k h é p cười một tiếng yên tâm đi ta sẽ không oán hận của ngươi bởi vì ta đối với cựu ca h ả i trách nhiệm đã hoàn thành tựa như mẫu thân của ta theo như lời ta nên đi tìm kiếm hạnh phúc của mình rồi mà hạnh phúc của ta chính là ngươi hảo chờ ta đại đường chuyện ta liền mang theo ngươi đi quê quán của ta đại tần dẫn ngươi đi thấy mượn đu sau này chúng ta khoái khoái lạc lạc sinh hoạt chung một chỗ sở thiên ôm chặt khương nam nguyệt nhìn phương xa cảnh sắc giống như là ở mong đợi cái gì giống nhau đang vào lúc này đột nhiên một đạo hư ảnh ngăn cản đại điêu đi đến đường một quả sắc bén đồng tiền nhanh chóng bay ra trực tiếp đánh trúng đại điêu cánh hoa đại điêu thống khổ gào thét một tiếng lại cố nén thương thế tiếp tục phi hành mà sở thiên thấy đại điêu bị thương trong ánh mắt có một tia l ử a giận khương tiền bối chẳng lẽ ngươi chính là như vậy đối đại ân nhân cứu mạng của mình sao hư ừ n g ơ i ngàn không nên vạn không nên đối với nữ nhi của ta động không nên động tâm tư cho nên ngươi phải chết hư ảnh một trận chất động khương m ụ c nam thân thể xuất hiện ở sở thiên cùng khương nam nguyệt trước mặt hắn dẫm phải một quả khổng lồ đồng tiền lạnh lùng nhìn sở thiên cùng khương nam nguyệt khương nam nguyệt nhìn khương m ụ c nam xa lạ kia ánh mắt trong lòng run lên hô to một tiếng cha ngươi vì sao phải lần nữa ép ta từ ta phá vỡ dòng xoáy phong lẫn lúc ta cũng đã biểu lộ tâm ý của ta ta hy vọng ngươi không nên ngăn cả ta ta đối với cựu ca hải trách nhiệm đã hết từ giờ phút này ta không còn là vạn nguyện t đ i ệ điện chủ rồi nói xong khương nam nguyệt đem một quả có khắc nguyệt chữ lệnh bài ném cho khương mộc nam sau đó cầu mai nói c ầ u phụ thân ngươi thả chúng ta rời đi thôi không thể nào s ở thiên hắn phải chết khương mục nam vẻ mặt giữ tợn nhìn s ở thiên trong thân thể thuộc về võ tôn khí thế toàn bộ bộc phát mang theo hủy diệt đất trời một quyển trực tiếp hướng s ở thiên oanh kích đi s ở thiên nhìn hùng hổ mà đến công kích vội vàng đem khương nam nguyệt hộ ở phía sau mà tự mình tức là cầm trong tay cương đao đem năng lượng trong cơ thể điền cùng hấp thu đến cương trên đao sau đó một đao bổ ra đoạn nguyệt luyện tâm trạng phá cho ta một chiêu ra cả cựu ca hải mặt biển như đầu nhập vào cự đại năng lượng bình thường rầm rầm không ngừng bên hay nước biển cũng phách đánh vào mọi người trên người nhưng không có bất kỳ người đi để ý bọn họ để ý chính là võ tông cùng võ tôn đối quyết là ai càng hơn một bậc phanh song chiêu đ ụ n g nhau sở thiên đoạn nguyện luyện tâm trạng bị n á t bấy mà khương m ộ t nam quyền lực nhưng vẫn là khí thế không giảm xông về sở thiên sở thiên không kịp suy nghĩ nhiều phượng hoàng lệnh nơi tay hướng về phía đánh tới quyền lực một ngón tay một đạo năng lượng trong nháy mắt xuyên thấu qua phượng hoàng lệnh đánh ở khương m ộ t nam quyền lực trên quyền lực cũng ở trong nháy mắt bị tiêu phượng hoàng lệnh thú quân nhưng lại thật bị ngươi cho giết chết khương m ụ c nam vẻ mặt cũng không tư nghị nhìn sở thiên trong ánh mắt hung sắc càng thêm rõ ràng h ả o h ả o h ả o đã như vậy ngươi t i ể u càng thêm phải chết rồi lớn mật bị tặc hoàng tử điện hạ cũng là ngươi có thể thương tổn đấy sao bùn vương quyết không thà cho ngươi phương s a đột nhiên truyền đến gầm lên giận dữ tiếp theo một đại đội người mặc ngân giáp binh sĩ cơi từng đầu lớn lên giữ t ậ n phi long nhanh chóng đi tới làm thủ người nói chuyện tức là người mặc chỉ bạc, bạc. trưởng thương uy phong lấm lấm xuất hiện ở sở thiên đám người trước mặt ngân giáp ngự lâm quân tướng công xem ra là của ngươi phụ hoàng phái binh tới cứu ngươi rồi ngươi đến lúc đó khả muốn ngăn cản một chút bọn họ tấn công cựu ca hải tàu cá khương nam nguyệt có chút bận tâm nhìn cựu ca hải sắc mặt có chút khó coi sở thiên vô vô khương nam nguyệt tay nhẹ giọng an ủi yên tâm ta nhất định sẽ không để cho bọn họ đối với cựu ca hải hạ thủ chẳng qua là cha ngươi cha ta đến lúc đó tự sẽ lấy đại cục làm trọng hơn nữa có lời thề ở hắn không dám quá phận khương nam nguyệt thấp giọng nói khương mục nam nhìn ngân giáp ngự lầm quân nhưng lại xuất hiện mặt liền biến sắc đợi thấy người cầm đầu tu vi nhưng lại cùng mình kém không nhiều sắc mặt t i ể u càng thêm không dễ nhìn các ngươi ngân giáp ngự lâm quân vì sao phải xuất hiện ở chúng ta cựu ca hải chẳng lẽ các ngươi quên mất năm đó ước định sao h ừ ước định ngươi chính là vạn nguyệt điện điện chủ sao ngươi đem hoàng tử bắt cóc đến cựu ca hải hiện tại càng là ngăn trở hoàng tử cùng hoàng tử phi đường đi ngươi phải bị tội gì hôm nay bổn vương định tiêu d i ệ t các ngươi cựu ca hải ngân giáp nam nhân mắt l ạ n h nhìn khương m ộ t nam chậm đã vị tướng quân này ta đã cùng cựu ca hải đặt thành ước định rồi chỉ cần đại đường không đối với cựu ca hải độc thủ cựu ca hải t i ệ u vĩnh viễn không đáng đại đường sở thiên thấy chiến sự hết sức căng thẳng vội vàng hô k i ế m ngân giáp nam nhân có thể nhận ra sở thiên chính là hoàng tử tự nhiên là quốc sư đại nhân trước đó đưa cho bức họa làm ra tác dụng cho nên sở thiên d á n g chặt đức hắn nói chuyện hắn cũng không có không cao hứng mà là cưỡi phi long chạy tới sở thiên bên cạnh sau đó nhảy lên điều trên lưng vì thần t r ấ n sơn vương an thói đời tham kiến hoàng tử điện hạ hết thể c ầ n nghe hoàng tử điện hạ phân phó ngân giáp nam tử quỳ một gối xuống ở điều trên lưng cung kính nói chấn sơn vương xin đứng lên sở thiên đỡ dậy chấn sơn vương hầu mắt lạnh nhìn khương ngục nam háng g i n g nói khương tiền bối ngươi cũng nhìn thấy ta hiện tại đại biểu chính là đại đường hoàng thất hậu duệ thân phận ngươi xác định ngươi muốn ngăn trở ta rời đi chương ba trăm lẻ tám đến đại phong phủ hừ hoàng tử hảo ta không ngăn cả ngươi nhưng nữ nhi của ta khương nam nguyện ta phải mang đi nếu không c ấ p ngươi ai cũng đừng nghĩ ra cựu ca hải khương mục nam mặc dù rất muốn đánh chết sở thiên nhưng t r ấ n sơn vương an thế phong tồn tại để cho hắn không thể không thay đổi kế hoạch sở thiên khép cười một tiếng thật ngại ngùng khương tiền bối khương cô nương đã đáp ứng làm của ta hoàng tử phi rồi cho nên ngươi nếu là cưỡng ép lưu lại nàng cùng cùng đại đường k hảo a hương i giống n nam nguyện n g đi theo ngươi nhớ ký lời ngày hôm nay ta khương mục nam coi như chưa từng có người nữ nhi này ngươi đi đi khương mục nam vừa nói nhường ra con đường không ngăn trở nữa cản mà sau đó chạy tới lao hầu đám người nhưng lại là không muốn ngừng đường lao hầu chặt nhũ chân mày nhìn khương nam nguyệt đau khổ cầu khẩn điện chủ ngươi hay vẫn là theo chúng ta trở về đi thôi chúng ta vạn nguyệt điện không thể không có ngươi a khương nam nguyệt khổ sở nhìn một chút lao hầu khẽ thở dài trưởng lão ta một thân công lực đều bị tế đàn dòng xoáy hấp dẫn đi vào sở thiên thể nội hiện giờ ta chỉ là một tên võ đồ có thể nào lại tiếp tục đảm nhiệm vạn nguyệt điện điện chủ v ị đâu ngươi không cần khuyên ta nữa rồi lao hầu nhất thời không lời nào để nói chỉ đành phải tránh ra chỗ ngồi c h ơ mắt nhìn khương nam nguyện cùng sở thiên cưỡi đại điêu cùng trấn sơn vương an thế phong đám người phiêu nhiên đi xa nhìn ái nữ bóng lưng rời đi khương mục nam than nhẹ một tiếng dùng chỉ có mình có thể nghe được thanh âm l ầ m b ầ m n g u y ệ t nhi đ ừ n g trách là cha nhẫn tâm chỉ trách cựu ca hải cái kêu quy củ bất thành văn chín ca đại nhân đã bị ách nạn ta tuyệt đối không thể để cho ngươi cũng gặp ách nạn biện pháp trừ giết chết sở thiên ngoài chỉ có đem ngươi chọn đời trục xuất cựu ca hải rồi nói xong khương mục nam cũng không lại lưu luyến tuyệt trần rời đi mọi người một đường cấp đuổi đợi rời đi cựu ca hải phạm vi sau sở thiên đã đem bị thương điệu vương an đưa ở thú trong túi mà tự mình cùng k ư ơ n g nam nguyệt thì cười an thế phong phi long đi đường mà an thế phong thì ngồi một đầu binh lính phi long lên đường đợi t i ế n bắc hải phủ phạm vi thế l ư ợ t sau sở thiên t h ấ y an thế phong cũng không có ở bắc hải phủ dừng lại ý tứ không giải thích được hỏi trấn sơn vương vì sao không hề nữa bắc hải phủ tạm thời nghỉ ngơi đâu ta xem những binh lính này cũng đều thật giống như mẹ ệ chết đi bộ dạng an thế phong nhìn phía dưới bắc hải phủ vẻ mặt vẻ ngưng trọng hoàng tử điện hạ ngài còn không biết chứ ngươi bị bắt không lâu quốc sư trọng thương trở lại thủ lô sau bắc hải phủ tự phát sinh làm phản bắc hải phủ chủ nghe nói có tạo phản hiểm nghi ta sao dám lần nữa dừng lại bắc hải phủ phát sinh làm phản n g u y ệ t nhi chẳng lẽ này cùng các ngươi cựu ca hải có liên quan sao sở thiên không giải thích được nhìn về phía khương nam nguyệt khương nam nguyệt cũng nghi ngờ lắc đầu không có a chúng ta cựu ca hải tộc cũng không có cổ động bắc hải phủ phản bội a hơn nữa ta lần trước dẫn ngươi trở lại còn chưa phát sinh làm phản ân chuyện này có chút biến hóa kỳ lạ vương ra kia tây mạc phủ chẳng phải là đứng núi chịu x à o sở thiên lần nữa hỏi thăm an thế phong gật đầu ân tây mạc phủ đã có tam tòa thành chỉ bị bắc hải phủ bình mã cho vây công rồi đã ở hồn qua luân hãm vậy chúng ta ở chỗ nào hạ xuống nghỉ ngơi và hồi phục của ta đại bản g con bị thương không rõ cần tìm dược sư cứu chị xuống sở thiên lo lắng nhìn về phía thu túi sắc mặt có chút sầu lo an thế phong thấy sở thiên mặt hiện lên thần sắc lo lắng an ủi nói hoàng tử điện hạ không cần lo lắng của ngươi kia chỉ đại bản g con thực lực hùng hậu thương thế nhất thời hẳn sẽ không chuyển biến xấu mấy ngày nữa chúng ta sẽ tiến vào tây mạc phủ lâm phủ đại phong phủ đến lúc đó chúng ta ở đại phong phủ tạm làm nghỉ ngơi ân như thế rất tốt ánh mắt sở thiên chỗ sâu thoáng hiện một tia tinh mang đại phong phủ nam đậu cốc t r phủ phủ một tên bên hông trói một con bạch ngọc sắc đai lưng một đầu tóc dài xóa vai mà đứng càng thêm là có thêm một đôi thâm thúy bén nhọn hai mắt nam tử đứng ở cửa thành miệng lẳng lặng đợi chờ sợ thiên đám người đến hắn chính là đại phong phủ phụ chủ phong nguyên hóa sợ thiên đứng ở trên không nghe được an thế phong nói rõ ra khỏi thành nên đón chi người là đại phong phủ phụ chủ phong nguyên hóa không trải qua nhiều nhìn thoáng qua mới theo an thế phong t ừ trên cao rơi xuống phong nguyên hóa nhìn thấy c h â n sơn vương an thế phong cùng bên cạnh khí thế không tầm thường nam tử vội vàng hướng sở thiên quỷ một chân trên đất vì thần đại phong phủ phụ chủ phong nguyên hóa bái kiến hoàng tử điện hạ xin đứng lên đi ta cũng không thụ phong nay hoàng tử hai chữ tạm thời còn không dám làm đấy sở thiên lời nói để cho an thế phong vẻ mặt cổ quái tự mình đ ề u sở thiên một đường hoàng tử điện hạ sở thiên cũng đều không có chút nào dị nghị nhưng vì sao gặp phải phong nguyên hóa tự lập tức trên ngựa thay đổi mặt điều này làm cho an thế phong vẻ mặt nghĩ hoặc Phong nguyên hóa nguyên có có sợ thiên cố ý vẻ mặt không ai bị nổi bộ dạng âm dương quái khí dò hỏi nghe được nam đầu cốc tên phong nguyên hóa cao mày hắn chẳng thể nghĩ tới cái này hoàng tử nhưng lại trước mặt nhiều người như vậy cách đứng với tự mình sắc mặt càng phát ra không tự nhiên hồi lâu phong nguyên hóa mới nhẹ giọng nói nam đầu cốc không thuộc về đế quốc thế lực cho nên vi thần không cách nào yêu cầu bọn họ đi đến tiếp kiến hoàng tử như hoàng tử cố ý muốn gặp bọn hắn vi thần có thể thay thông t r u y ề n phủ chủ không cần thông t r u y ề n ta nam đầu cốc cốc chủ nam vinh ngạc đi đến bái kiến hoàng tử điện hạ một tên nam tử trẻ tuổi từ trên cao lớp đi xuống người mặc áo xanh hắn có một cổ đặc thù khí thế làm người khác chú ý khương nam nguyệt nhìn thấy người này n h ư ớ n g mày thầm nghĩ đường ngầm một tiếng lại là hắn thì ra là hắn là nam đầu cốc cốc chủ a sở thiên thấy khương nam nguyệt ánh mắt ngó chừng nam vinh n g ạ c nhìn nắm tay nàng không tự giác nắm thật chặt hướng về phía khương nam nguyệt thấp giọng hỏi nhìn hắn làm gì chẳng lẽ còn có ta đ ư ợ không người cẩn thận hắn từng cùng ta đối diện chiêu thực lực ở ta trên khương nam nguyệt chưa trả lời sở thiên lời nói mà là nhắc nhở sở thiên cẩn thận sở thiên nghe khương nam nguyệt lời nói trong lòng ấm áp nhưng ngay sau đó nói ra lời nói lại để cho người ở chỗ này cũng đều là lấy làm kinh hãi nghe nói nam đầu cốc tiền nhậm cốc chủ bằng vào một bộ võ kỹ ngay cả đường hoàng cũng không để vào mắt sau đó càng là độc chiến đường hoàng còn tuyên bố muốn tiếp nhận tam phủ ta kể từ khi biết được kia võ kỹ tên gọi trong lòng vẫn bất an cho nên ta tính toán đem vốn là tiểu thuộc về ta sở ra trừ hải ấn muốn trở về chương ba trăm linh chín ngoài dự tính sở ra phong nguyên hóa vốn là bị sở thiên sở lạnh lùng mà trong lòng không nhanh cho nên lúc này nghe được sở thiên lấy cái gì sở ra nhân tự cho mình là âm dương quái điều hỏi ngược lại hoàng tử điện hạ chẳng lẽ là quên mất tự mình họ gì sao ha h a ta dĩ nhiên không có quên tự mình họ gì kể từ khi ta nhớ chuyện lên ta liền họ sở tên của ta gọi sở thiên Chỉ cần họ ngày ta một sở thiên ị l ợ ích tình, h truyền ta n tự i quản. thiên Sở vừa nói đưa tay trực tiếp đưa về phía nam vinh ngạc t h ỉ nam h n vinh huynh giao ra trừ hải ấn đi nam vinh ngạc ánh mắt lạnh lẽo thanh âm cũng lộ ra một cổ â m t r ầ m h ừ không biết hoàng tử điện hạ lúc này là lấy thân phận gì muốn ta giao ra trừ hải ấn đâu nếu là lấy hoàng thất thân phận ngươi đây là mạnh mẽ lấy cốt đoạn nếu là lấy sở gia nhân thân phận như vậy xin lỗi ta sẽ không đem trừ hải ấn giao ra đây sở thiên cũng không có bởi vì nam vinh ngạc lời nói mà tức giận hay vẫn là vẻ mặt nụ cười trong a gia tự thân tới tìm t nhiên nhân phận ngươi yêu là lấy sở gia nhân thân phận tới tìm ngươi yêu cầu ừ hải không nhưng chấn tộc chi ả đại gia, gia ấn. tần lớn, Ta tộc tộc sở mặc dù b võ kỹ đại h phần thiên ậ t t n r ư ở nhưng lại là khí thế không nhỏ. Trong khí thế lại là đó thức thứ tư trừ hải ấn chính là bị các ngươi tiền nhậm tông chủ nam vinh phong đoạt đi ngậm máu p h u n g người cha ta cho tới bây giờ t i ệ u chưa từng đi cái gì đại tần quốc sở g i a ngươi như thế đổi trắng tay h đen chẳng lẽ là lấn ta nam đầu cốc không người nào nam vinh ngạc vừa nói trên người khí thế đại bộc phát thuộc về vo tôn cường giả hắn làm cho người ta không thể không nhiều nhìn thoáng qua võ tôn cường giả t i ệ u rất lợi hại phải không ta lúc này để cho ngươi kiến thức một chút đại n h ậ t phần thiên trường trước hai thức để cho đại gia hỏa nhìn một cái này trừ hải ấn rốt cuộc là người nào sở thiên vừa nói song trưởng tụ hợp thể nội cựu dương hóa lôi quyết cực tốc vận chuyển từng cổ lôi nguyên chuyển thành h ỏ a nguyên sau đó lại từ hỏa nguyên chuyển thành liệt dương c h i nguyên tiếp theo sở thiên trực tiếp hướng nam vinh ngạc một trường đánh ra ân nam vinh ngạc hai mắt ngưng tụ rất được chử hải ấn chi u y hắn tự nhiên ở sở thiên này tiểu chiêu pháp trong cảm nhận được đồng nguyên hơi thở hắn mướm mày nam vinh ngạc trong lòng mặc dù kinh ngạc nhưng s ắ c mặt cũng không đổi hắn bàn tay to một tờ hai cổ lửa nóng chi nguyên tụ trong tay tâm hắn cũng không thèm nhìn tới hướng về phía sở thiên phát ra một trường trực tiếp đánh ra song trường đối kích thực lực kém hơn sở thiên cuối cùng không địch lại đổ lui ra ngoài bị bảo vệ ở phía sau an thế phong ổn định an thế phong hơi h i ể n lộ quan tâm hướng sở thiên hỏi hoàng tử đ i ệ n hạ ngươi không có thương tổ c h ứ ta xem chuyện này chúng ta hay vẫn là từ trường lại n g h ỉ đi sở thiên tránh thoát an thế phong bảo vệ đứng thẳng người mắt lạnh nhìn nam vinh ngạc nam vinh, vinh ngươi đây là ý gì vì sao không g i trừ hải ấn chi trưởng hoàng tử điện hạ khi nào thấy ta không có r a trừ hải ấn mới vừa kia nồng đậm dị thường hỏa nguyên trưởng lực chẳng lẽ ngài không có cảm nhận được sao cần ta lại để cho ngươi cảm thụ một chút sao nam vinh ngạc vừa nói trên song t r ư ờ n g lại xuất hiện hỏa nguyên lực sở thiên thấy nam vinh ngạc nhưng lại không r a trừ hải ấn đây là để cho hắn ngoài dự tính một chuyện nhưng tiến ở v i ệ n trên không phát không được hắn nhất định phải bước ra nam vinh ngạc chiêu thức nếu không tự mình tự không cách nào đứng lại chữ a lý rồi cho nên sở thiên không cần phải nhiều lời nữa một thanh cương đao nơi tay thể nội cựu dương hóa lôi quyết lần nữa vận chuyển từng cổ hỏa nguyên bao quanh lưới đao l ĩ n h ngộ không lâu triệu dương ấn cũng vào lúc này đánh ra hướng về phía nam vinh ngạc chính là cấp tấn công đi nam vinh ngạc nhất thời gặp phải sở thiên cường thế công kích mặc dù dựa vào tự thân võ tôn thực lực tự vệ có thừa nhưng nếu là lại như không phản công chỉ sợ cũng muốn rơi xuống nam đầu cốc mặt mũi cho nên hắn cũng không cố kỵ nữa sở thiên hoàng tử thân phận nhanh chóng đối công mà lên hai người ở cửa thành nơi tranh đấu không nghỉ điều này làm cho phong nguyên hóa trở nên khó coi đang chuẩn bị xuất thủ ngăn cản hai người chiến đấu chấn s ơ vương an thế phong lại ngăn cản phong nguyên hóa đi đến đường phong phủ chủ ngươi đây là muốn làm gì chẳng lẽ muốn đối với hoàng tử điện hạ bất lợi sao phong nguyên hóa khỏe miệng run lên lúng túng cười vươn g ra ngươi nói đ ù a rồi ta chỉ là thấy hoàng tử điện hạ vẫn cùng nam vinh cốc chủ tranh đấu sợ nam vinh cốc chủ đà thương điện hạ tôn thể á không cần phải gấp hoàng tử điện hạ không có ngươi n g h ĩ như vậy n u nhược chẳng lẽ là phong phủ chủ lo lắng hoàng tử điện hạ đà thương của ngươi hảo hiền đ ị a chứ an thế phong khỏe miệng chứa được một tia cờ nhạt châm chọc nhìn phong nguyên hóa không nói an thế phong cùng phong nguyên hóa ở giữa lời nói ở giữa tranh phong đánh nhau lại nói sợ thiên đối với trên nam vinh ngạn một thân võ học cơ hồ ra hết nhưng cũng không cách nào để cho nam vinh ngạc đánh ra trừ hải ấn tự vệ điều này làm cho sở thiên trong lòng càng phát ra nôn nóng rồi ghê tởm h nếu là hắn vẫn không ra trừ hải ấn đã đem ta đánh bại ta đây sẽ không có lần thứ hai trước mặt người khác thử dò xét cơ hội của hắn rồi chẳng lẽ ta thật muốn từ hướng ra bắt tay vào làm sao sở thiên có chút không cam lòng nhưng việc đã đến nước này hắn lại chỉ đắt trước một bước dừng tay lưu lại lần sau thử dò xét cơ hội cho nên sở thiên một t r ư ở n g đối với ở nam vinh ngạc giới t r ư ở n g sở thiên thừa cơ hội này đổ lui ra ngoài hắn một tay phụ bối vẻ mặt thâm trầm nhìn nam vinh ngạc nam vinh huynh võ học thành tựu thật đúng là bất phàm a sở mẫu cam bái hạ phong như lần sau có cơ hội ta lại đến tìm người tỷ thí về phần này trừ hải ấn chuyện chúng ta ngày sau lén lút lại tham thảo đi sở thiên vừa nói không giống đợi nam vinh n g ạ c đáp lời trước một bước dắt một bên khương nam nguyệt lu di sau đó bước nhanh tiến vào đại phong thành thấy được phía sau đoàn người trên mặt đặc sắc và phần an thế phong thở dài một tiếng không hổ là đường hoàng con nối r ỏ n g này tư thái địa bộ này bày đặt quá đủ rõ ràng là không đ ị lại nhưng vẫn là hiện ra hắn bá khí a an thế phong hướng về phía phía sau một đám người mã vung tay lên ngân giáp ngự lâm quân đang chuẩn bị vào thành lại bị phong nguyên hóa ngăn cản vương ra ngự lâm quân không có đặc thù nguyên nhân không được đi vào b ắ t phủ phủ cũng đ ề u chẳng lẽ cái quy củ này ngài đã quên sao an thế phong hướng mày phong phụ chủ ngươi đây là làm gì bảo vệ hoàng tử chẳng lẽ không phải là đặc thù nguyên nhân sao thỉnh ngươi cho đi phong nguyên hóa khẽ lắc đầu hoàng tử điện hạ còn chưa thụ phong cho nên vẫn không thể dùng để bảo vệ hoàng tử ra lệnh để cho ngự lâm quân chú đóng vào phủ cũng để ừ thỉnh ngươi tha lỗi này An n thế h p o cái t này phong nguyên kia còn chưa thụ phong hoàng tử đã tiến đại phong thành rồi tối nay tử thì giờ tí động thủ đánh chết nhớ kỹ tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống xuất hiện ở đường hoàng trước mặt nếu không chúng ta đều đem gặp diện tộc họa cầm đầu người háo đen mặt không chút thay đổi nói lão đại dựa theo t u y ì n báo cái này không thụ phong hoàng tử điện hạ thực lực đã có thể lực kháng nam đầu cốc cốc chủ nam vinh ngạc rồi chỉ bằng chúng ta đám người này có phải hay không là một tên người áo đen đứng dậy nhìn một chút người cầm đầu sắc mặt nhỏ giọng nói cầm đầu người áo đen hừ nhẹ một tiếng yên tâm đi ta đã mời nam đầu cốc một vị trưởng lao tương trợ rồi có người nọ hỗ trợ cái kêu hoàng tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ chương ba trăm mười đêm tối cuộc chiến sở thiên theo phong nguyên hóa đám người tiến phong nguyên hóa phủ thành chủ sau phong nguyên hóa liền chuẩn bị tiệc đón gió cho sở thiên đoàn người đón gió trong bữa tiệc phong nguyên hóa cùng đại phong phủ những khác thành thành chủ cũng nhất nhất hướng sở thiên vị này hoàng tử điện hạ mời rượu để cho sở thiên nhất thời không thể chống đỡ được lại lại không tốt phất mọi người mặt mũi không thể làm gì khác hơn là nhất nhất đ á p lễ nam vinh ngạc nhìn sở thiên cùng mọi người chuyện trò vui vẻ trên mặt hiện ra một tia cờ ư i nhạt trong lòng thầm nghĩ sở thiên ngươi cứ hào h ả o hưởng thụ ngươi nhân sinh cuối cùng một bữa đi tối nay sẽ là của ngươi tự kỳ trong lòng nghĩ xong nam vinh ngạc đứng lên nhanh chóng rời đi phủ thành chủ mắt thấy nam vinh ngạc rời đi mắt sở thiên chung một đạo tinh quang thiển quá thả ra trong tay chẻ lớn diệu không hề nữa đáp lễ người khác xem ra tối nay có bất hảo chuyện tình phát sinh sở thiên nói xong hướng về phía hướng về phía bên cạnh khương nam nguyệt nhỏ giọng dặn dò mấy câu sau t i ể u đứng dậy rời đi an thế phong thấy sở thiên rời đi cũng đ ộ i vàng cùng chư vị thành chủ cáo tử một cuộc bữa tiệc đang như vậy quỷ dị không khí hạ kết thúc khương nam nguyệt cùng sở thiên tiến phong nguyên hóa vì kia chuẩn bị phong sau khương nam nguyệt vẻ mặt cười cười nói tướng công có hứng thú hay không nắm giữ cả đại phong phủ thế lực ân nguyện nhi ngươi đang nói cái gì sở thiên lấy làm kinh hãi hắn không nghĩ tới khương nam nguyệt vừa về tới chỗ ở đã nói ra như thế kình buộc chủ đề vội vàng hư một tiếng hư nhỏ dọn một chút cẩn thận thai vách mạch rừng đây nhưng là ở phủ chủ trong phủ t h à n h chủ nếu để cho cái kêu phong nguyên hóa nghe thấy được chúng ta chỉ sợ cũng không cách nào rời đi ngươi cho rằng ngươi tối nay còn có thể miễn đi một cuộc chém giết sao chớ muốn đã quên đây nhưng là nam đầu cốc phạm vi thế lực đường hoàng năm đó giết chết nam vinh ngạc phụ thân nam vinh gió ngươi cho rằng nam vinh ngạc sẽ bỏ qua cho ngươi sao khương nam nguyệt trắng sợ thiên liếc một cái chúng ta sao không mượn cơ hội này phản phong hợp hóa hắn tướng nguyên con cùng nam một mưu với đầu. đầu tru Lấy cốc sở á t tử hoàng hoàng hậu lệnh ấn, này đại phong phủ còn không do, làm đến ngươi ngươi ấn, này còn đang lý lúc lại lấy mẹ mai đó đại của ra kêu thiên r rồi. o n ngươi g tay t của Sở vẻ mặt rung động nhìn khương nam nguyện không nghĩ tới ngươi thậm chí có như vậy sâu t â m c ơ hả khó trách ngươi có thể ở quốc sư châu đó ẩn nút nhiều năm như vậy đấy được rồi ta liền nghe ngươi ngươi đợi lát nữa ta đem băng n g ủ hóa một trận đem này phòng phạm vi phong t a ở bọn họ nếu là tới ta để cho bọn họ chỉ có tới chớ không có lui sở thiên vừa nói nhanh chóng đi ra bắt đầu ở phía ngoài bố trí trận pháp mà khương nam nguyệt thì đang tiếp tục hoàn thiện của mình cái kia kế sách hy vọng làm được chắc không một lâu đợi sở thiên bố trí tốt trận pháp sau đó sắc trời đã toàn bộ màu đen lên rồi hắn trở lại phòng sau cùng khương nam nguyệt vừa thương lượng một hồi rồi cùng khương nam nguyệt cùng quần áo nằm ở trên giường yên lặng chờ địch nhân xâm phạm đêm khuya một nhóm lớn người áo đen vô thanh vô tức tiến vào phủ t h à n h chủ hơn nữa quen việc dễ làm đi tới sở thiên phòng sáng ngoài cầm đầu người áo đen nhìn bên cạnh trên mặt đồng dạng bọc miếng vải đen là ống nhẹ giọng hỏi hà trưởng lão lấy thực lực của ngươi muốn đánh chết sở thiên không khó chứ h ừ một võ tông lão phu còn không để vào mắt các ngươi đi theo phía sau ta ta cho các ngươi kiến thức kiến thức sự lợi hại của ta hà trường lão vừa nói nhanh chóng đi vào sở thiên phòng xá pha vi người áo đen nhóm theo sát m à lên mọi người trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất ngư nhi đã mắc câu rồi sở thiên chúng ta tiến trận bắt người đi bởi vì sở trời đã đem trận pháp quyền không chế chuyển giao cho khương nam n g u y ệ t một nửa cho nên khương nam n g u y ệ t một cảm ứng được có người tiến trận liền chuẩn bị đứng dậy đi bắt lại bị sở thiên ngăn cản sở thiên đem đôi môi đưa về phía khương nam nguyệt c á i c h á n nhẹ nhàng hôn một chút thấp giọng nói không đ ổ i đây chỉ là đợt thứ nhất người đợt thứ hai người rất nhanh sẽ t ớ i khương nam nguyệt vẻ mặt thẹn thùng nhìn sở thiên không nói chuyện chẳng qua là hàng phục g ậ đầu yên lặng chờ sở thiên theo lời nhóm thứ hai người đến ở khương nam nguyệt m a u đợi được không bình tĩnh thời điểm sở thiên trong miệng nhóm thứ hai người thật như sở thiên theo như lời xuất hiện ở phòng s á nơi người này không phải là người khác chính là nam vinh ngạc đợi sở thiên nhìn nam vinh ngạc tiến trận sau đó hắn mới từ trên giường ngồi dậy đem phòng ngọn đén thắp sáng khỏe miệng câu lên một tia cờ nhạt trò hay chính thức trình diễn rồi là thời điểm kinh động an thế phong cái này chấn sơn vương vương ra rồi sở thiên vừa nói từ trong nhận chứa lấy ra một thanh trường kiếm đối với mình ngược trái phía trên tựu đ ú t một kiếm một kiếm này không sâu nhưng cũng là chảy ra không ít máu khương nam n g u y ệ t có chút đau lòng nhìn sở thiên trong mắt có một tia nước mắt lòng l ã n h sở thiên vô vô khương nam n g u y ệ t đầu nhẹ nói ngươi ở nơi này chờ ta ngàn b ạ n không muốn đi ra ngoài ta rất nhanh tựu sẽ trở về nói xong sở thiên che vết thương vẻ mặt thống khổ đi ra khỏi cửa phòng hắn la lớn vương gia vương gia an thế phong vương gia trấn sơn vương mau tới cứu ta có người muốn giết ta nguyên bản đã ngủ an thế phong đột nhiên thức tỉnh nghe được là sở thiên thanh âm trong lòng run lên thầm nghĩ đường ngầm không tốt hắn ngay cả khôi giáp cũng không kịp xuyên sẽ cầm trường thương chạy vội đi ra ngoài chạy thẳng tới sở thiên t r ỗ ở phòng xá bước đi mà bởi vì vì sở thiên đón gió mà ở lại phủ thành chủ các thành thành chủ cũng văn phong đổi ra cuối cùng mới là phong nguyên hóa vội vã ra chẳng qua là hắn lúc này vẻ mặt tức giận nam vinh ngạc không phải nói có thể một kích đánh chết sở thiên đấy sao làm sao sẽ n à y nếu là chọc ra đi ta đại phong phủ phủ chủ chấu ngồi cũng không bảo vệ rồi lại nói sở thiên hắn biết kinh động mọi người sau vung tay lên hắn dẫn trường đao tiến vào băng ngủ hóa m ộ t trong trận mà xuất hiện ở sở thiên trước mặt chính là nam vinh ngạc nam vinh ngạc không nghĩ tới ngươi nhưng lại như vậy chẳng kiêng nể tới giết ta chẳng lẽ ngươi cho rằng ta không có một kích lực sao hôm nay ta liền để cho ngươi kiến thức kiến thức đại n h ậ t phần thiên trường thức thứ ba u i lực sở thiên vừa nói đem cương đao thu hồi cựu dương hóa lôi quyết lôi nguyên chuyển thành dương nguyên tương tiên liệt dương lực lần nữa nhô lên cao dựng lên cựu dương cùng thiên xuất hiện lần nữa sở thiên hai tay kết ấn tụ dương ấn ra triều dương ấn hiện lạc nhật dư dương khởi từng tiếng hét lớn như đánh vào nam vinh ngạc trái tim bình thường một cổ cường thế cự lực để cho kia sắc mặt biến hóa khó lường không nghĩ tới ngươi thật không ngờ lại mạnh như vậy hảo ta lúc này để cho ngươi kiến thức kiến thức trừ hải ấn uy lực nam vinh ngạc vừa nói một trưởng tay cầm thủy nguyên lực một nắm giữ lấy liệt hỏa song t r ư ờ n g kết hợp lúc nước lựa trong nháy mắt cùng dùng một cổ bá đạo lực lượng xông ra liệt đ i ệ đốt hải trừ hải ấn Đi. dư dương tán địa c ử u dương lạc nhật ngụy lạc dương ấn một kích. sở thiên song trường ô m quyền trời cao c ử u dương toàn bộ bay ra hướng nam vinh ngạc nhanh chóng chạy đi ngụy lạc dương ấn cùng trừ hải ấn chạm vào nhau làm cho cả băng ngủi hóa một trận chấn động tiếp theo không chịu nổi gánh nặng hóa thành cho bụi mà một đám người áo đen cũng toàn bộ xuất hiện nhưng hai ấn chạm vào nhau dư uy đứng ngụy chịu xào người áo đen toàn bộ gặp họa á từng tiếng kêu thảm thiết sau đó trừ cầm đầu người áo đen cùng hà trưởng lao ở ngoài người áo đen khác tất cả đều chu diện mà sở tiên h cùng nam vinh ngạc hai vị người trong cuộc thì tại hai đại mạnh chiều g i ớ i cũng đều anh đi ra ngoài sinh tử không biết